Trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 408 các quốc gia ăn hàng các quốc gia xứ xả đều lấy vì lần này là chiêu đãi đám bọn hắn. Cho nên đến tiệm ăn nhỏ. Nhìn đến những thứ này các loại quà vật. Đều ngây người. Những thứ này. Bản vương thấy đều chưa thấy qua A mông quốc quốc vương kinh ngạc nhìn lấy tần quán ăn nhỏ bên trong đủ loại màu sắc hình dạng quà vật. Tần Minh Kinh bị nói. Ngươi muốn là gặp qua vậy liền kỳ quái mông quốc quốc vương nghe vậy cảm thấy thật mất mặt. Nhìn lấy tần minh nói. Bản vương thứ gì tốt chưa ăn qua ngươi những thứ này ly kỳ cổ quái đồ vật. Khẳng định ăn không ngon. Tỉ như ngươi cái này đen xì từng khối đồ vật. Là cái gì còn có. Ngươi cái túi sách kia từ nhỏ như vậy. Còn chưa đủ bản vương ăn một miếng. Cái này trắng trắng đồ vật muốn tuyết một dạng có thể ăn sao đây là thịt a dùng que trúc nhi bắt đầu xuyên làm gì cái này các loại nhăn sắc rời giả kéo cày là cái gì cái này nước làm sao cũng là có nhăn sắc cái này bánh xem xét thì ăn không ngon cái này cái này mông quốc quốc vương đem tần minh trong tiệm quà phật toàn bộ hỏi một lần tần minh mặt đều đen nói ngươi hắn a ngược lại là ăn lại nói a mông quốc quốc vương lắc đầu khẳng định ăn không ngon Không ăn đúng đấy. Những vật này ly kỳ cổ quái. Bản thái tử thấy đều chưa thấy qua. Tuyệt đối không phải cái gì ăn ngon viên quốc thái tử nói ra. Tiếp lấy người khác cũng đều ào ào mở miệng, nói những vật này khẳng định ăn không ngon. Thậm chí kim quốc vương ra nhằm vào tần minh. Nói. Tần hầu ra. Là không có ý định mang bọn ta ăn chút được không chút ta lặn lội đường xa. Đi vào sở quốc. Thì cho chúng ta ăn những thứ này nói thực ra. Tần Minh là có chút tâm hỏng. Theo lý thuyết cách này là công khoản ăn uống. Là nên dẫn bọn hắn phía dưới tiệm ăn ăn. Nhưng là Tần Minh muốn lời ít tiền. Những đại nhân vật này tiền dễ kiếm a Suy nghĩ một chút tuy nhiên tâm hỏng. Nhưng nhất định phải làm đến ý không thẳng khí cũng lớn mạnh mới được. Sau đó hắn một mặt nghiêm túc mở miệng. Nơi này. Nắm giữ sở quốc lớn nhất thứ ăn ngon Các ngươi có ăn hay không không ăn liền trở về gặm bánh bao Ta không có vấn đề mọi người nghe xong Không ăn liền trở về gặm bánh bao Cái này còn phải bản vương muốn ăn cái gì ăn cái gì Ngươi cũng không thể ép buộc chúng ta a mông quốc quốc vương nói ra Ta người này không thích ép buộc Chỉ thích cứng rắn Cụ thể Mông quốc quốc vương ngài hỏi một chút con trai của ngài Tần Minh nói ra Mông quốc vương tử trước đó là tới tham gia đại công chúa tiệc cưới Về sau bởi vì tác chiến Bị sở hoàng cấm đoán tạm thời rời đi Chỗ lấy giờ phút này cũng tại Hắn nghe đến tần minh nói như vậy Nhất thời nhớ tới lúc trước bọn họ năm quốc hoàng tử đến sở quốc tại tứ phương quán cuộc sống bi thảm Cái kia thời điểm cũng là tần minh phụ trách bọn họ Nhưng là tần minh mặc kệ bọn hắn ăn, mặc kệ bọn hắn uống Duy nhất có lần mời mọi người đi đi dạo ký viện. Vẫn là vì đùa nghịch bọn họ năm quốc hoàng tử. Chỉnh bọn hắn thành trò cười. Chỗ lấy giờ phút này. Mông quốc vương tử mở miệng. Phụ vương. Hải nhi Hiến nghị vẫn là ngay ở chỗ này ăn đi. Rốt cuộc tần hầu gia trí ít mang bọn ta đến ăn. Mông quốc quốc vương xứng sờ. Làm gì chẳng lẽ trước kia còn không quản các ngươi ăn uống mông quốc vương tử không nói chuyện. Nhưng Âu Lan Quốc Vương tử mở miệng. Không sai. Trước kia tần hầu ra đều mặc kệ chúng ta ăn uống. Chúng ta đều là tự trả tiền. Tần Minh nghĩ thầm. Đừng nóng vội. Lần này cũng hắn a là các ngươi tự trả tiền bất quá những thứ này người còn không có tiêu phí. Còn không thể nói như vậy. Tóm lại. Bản hầu lần này tự mình mang mọi người đến ăn. Mọi người thì cho chút thể diện. Ăn. Thế nào tần minh nói ra? Mọi người lẫn nhau đối mặt. Tiếp lấy ngạo lai quốc hoàng tử mở miệng trước. Đã như vậy. Cái kia bản hoàng tử trước hết nếm thử xem đi. Tần hầu ra đều như thế. Bản vương cũng nếm thử ta quyết định những vật này nhìn lấy thằng chặt chẽ. Cần phải ăn ngon lắm hạ quốc thái tử đối tần minh cổ động. Viêm quốc thái tử cũng nói bản thái tử cũng cảm thấy hẳn là sẽ không kém. Nghe vậy mông quốc quốc vương biếu môi Vậy các ngươi ăn a Ta ngược lại không ăn tần minh trởn mắt chừng một cái Nói Tất cả mọi người ăn Đừng để ý tới hắn sau đó Tất cả mọi người cầm lấy đủ loại quà vặt nếm thử Vốn là Đều làm tốt không tốt lắm ăn chuẩn bị tư tưởng Thế nhưng là bọn họ ăn một miếng đi xuống Nhất thời ngây người Đầu tiên là Hạ Quốc Thái Tử Cầm trong tay sâu nướng Giờ phút này đang mắt chừng miệng không ngốc Vì sao miệng không ngốc bởi vì một cái sức lực tải nhai a Gần nhất thịt nướng vung tần minh từ phòng bếp hệ liệt lấy ra các loại đồ gia vị phấn Vị đảo rất tốt Phối hợp lấy nguyên bản mùi thịt Ở trong miệng quả thực không nên quá mỹ vị Cái này Ăn thật ngon à Ngay sau đó là ô lan quốc vương tử Cái này mai giao khô bánh nướng thơm quá a Viêm quốc Thái tử càng là ngây người, cái này bánh bao nhỏ ăn ngon, miệng vừa hạ xuống, nước canh miệng đầy hương a. Cái này bánh đúc đậu vị đảo quá đẹp đây là mặt làm A tên gọi lu ten nướng ăn quá ngon. Tần minh trong tiệm quà vặn. Mấy chục loại. Những thứ này hoàng tử công chúa cùng vương ra đám quốc vương ăn một lần. Nhất thời đều phát ra các loại tiếng thán phục. Giờ khắc này, bọn họ thật giống như không có thấy qua việc đời. Hoặc là nói chưa ăn qua cái gì Mỹ thực người bình thường một dạng. Hoặc là nói, một cái đói khát thật lâu đại hán, nhìn thấy một cái Mỹ nữ đồng dạng trong mắt đều tại tỏa ánh sáng. Ăn quá ngon, ta đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ vật. Một cái hoàng tử sợ hãi thán phục. Tiếp lấy một cái công chúa cầm lấy một phối bánh kem nói, đây là ta ăn qua món ngon nhất bánh ngọt. Ăn không ngán a. Cái này so trà dễ uống nhiều, các loại hoa quả mùi vị uống ngon thật. Cái này pha sủi cảo ngoài nóng trong mềm, không tệ. Tất cả mọi người đang ăn, tất cả mọi người đang thán phục. Mông quốc quốc vương nhìn xem mọi người. Ngay sau đó cười lạnh. Một đám dế nhui. Không có ăn xong ai những vật này có thể tốt bao nhiêu ăn hạ quốc thái tử nói. Người khác phà. Thật ăn thật ngon. Mông quốc quốc vương lắc đầu bản vương mới không ăn ngươi đến cùng có ăn hay không tần minh chừng lấy mông quốc quốc vương. Mông quốc quốc vương lắc đầu. Không ăn. Sao bản vương cũng là chết đói. Cũng là theo lầu hai này nhảy đi xuống. Cũng sẽ không ăn những thứ này ly vì cổ quái đồ vật tần minh chừng mắt. Nhà lời này đều nói đi ra. Ngươi còn nói ngươi không ăn sau đó cầm lấy một khối đậu hú thối. Lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế thoáng cái nhét vào mông quốc quốc vương trong miệng Mông quốc quốc vương dọa đến đồng tử đều phóng đại Nói ra bản vương Không ăn Không Mẹp mẹp Ngô thật là thơm Tần minh thần mỹ một chút Nói Chư thiên vạn đạo Quy tắc vô số Ngươi Trung quy là khó thoát này định luật nếm đến đầu hũ thối mỹ vị Vị này trọng khẩu vị mông quốc quốc vương Nhất thời mở ra tân thế giới cửa lớn Không dùng Tần Minh nói Trực tiếp tự mình vào tay bắt đầu ăn đậu hũ thối Mọi người thấy hắn cái dạng này đều cười Lúc này ô lan quốc vương tự hỏi đối Tần Minh Cái này thủy tinh sủi cảo tôm bên trong là cái gì à, thơm quá a Tần Minh nói Thủy tinh sủi cảo tôm Tên như ý nghĩa Lóng lánh sáng long lanh sủi cảo Bên trong là tôm bóc vỏ con a Tất cả mọi người có phần cảm thấy hứng thú gật gật đầu. Tiếp lấy ngạo lai like quốc một cách vương ra nói. Cách này viên thịt ăn thật ngon. Miệng vừa hạ xuống. Còn có nước tán phát ra. Cách này viên thịt kêu cái gì tần minh nói. Cách này gọi đi tiểu châu hoàn lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người sườn sốt. Ngạo lai like quốc vương ra cũng ngây người. Cho nên bên trong nước là. Tần minh vội vàng giải thích. Không phải nước tiểu, là nước thịt mông quốc quốc vương cười ha ha, ngạo lai quốc quốc vương thở phào, gặp mông quốc quốc vương cười vui vẻ như vậy. nhịn không được nói, ngươi cười cái gì cười bản vương ăn bên trong này không phải nước tiểu, nhưng ngươi thì không hiếu kỳ ngươi ăn đậu hũ thối vì cái gì thối như vậy lời này vừa nói ra. Mông quốc quốc vương Tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 409 người nước sở thật có tiền nếm đến những thứ này quà vặt mỹ vị. Những thứ này các quốc gia các đại lão cũng đều không tại khách khí. Toàn bộ đều rộng mở cái bụng ra sức ăn. Tần Minh ở một bên nhìn vui vẻ ra mặt, không ngừng cho mọi người giới thiệu các loại ăn ngon để mọi người ăn. Đại khái một lúc lâu sau. Những thứ này người đem quà vặt đều ăn khắp Sau đó lúc này mới đều vừa lòng thỏa ý sờ lấy cái bụng biểu thì ăn no Tần Minh rất vui vẻ, mọi người cũng rất vui vẻ Lúc này Mông quốc quốc vương liền bắt đầu nói lời xã giao Ai nha Lần này tới sở quốc thật sự là chuyến đi này không tệ a Không nói hắn Cũng là lần này mỹ thực Đều nhường bản vương có chút lưu luyến quên về Đúng vậy ai những thứ này mỹ thực quả thực mỹ vì chuyến đi này không tệ a Ngạo lai quốc vương ra mở miệng Tiếp lấy kim quốc vương ra nói Bởi vậy thật là vô cùng cảm tạ tần hầu ra chiêu đãi Thật sự là ăn quá tốt Cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật Tần Minh xứng sờ Ra vẻ kinh ngạc nói Chiêu đãi không tính là Đây cũng không phải là chi phí chung ăn uống à Những thứ này quà vặt không tại thanh lý phạm vi bên trong Cần muốn các ngươi tự trả tiền cách đuôi hồ ly Luôn luôn muốn lộ ra Mà nghe đến hắn lời này Một đám quốc vương thái tử vương ra công chúa đều sưởng sốt Tới làm khách còn phải tự trả tiền tần hầu ra Nào có dạng này đạo lý a mông quốc vương tử nói ra Tần Minh nói Không giống nhau Những thứ này quà vặt là đặc sắc Vừa mới đi ra trò mới Các ngươi như là không dùng tiền ăn Chẳng phải là không có ý nghĩa Mặc dù mọi người cũng không biết đến cùng không có ý nghĩa gì Nhưng là mọi người đều biết Tần Minh không biết xấu hổ Mọi người là không có cách nào Lại nói ăn một chút gì tiền Không đến mức móc không nổi Rốt cuộc đều Là các quốc gia đại nhân vật Sau đó Bọn họ liền đến quầy đi trả tiền Bên trong Mông quốc quốc vương đại khí nói Ta mời khách Hết thảy bao nhiêu tiền không giống nhau Tiểu nhị nói chuyện Tần Minh thì tới xem một chút tiểu nhị Trong tay giấy tờ Những thứ này người rất có thể ăn Ăn mấy cái mười lượng bạc Bình quân một người ăn một lượng bạc đồ Phật. Quả nhiên là ăn hàng Sau đó Tần Minh cầm qua bút lông Đem 50 lượng đổi thành 500 lượng Những thứ này người không thiếu tiền Không hố ngu sao mà không hố Ta nhìn xem Hết thảy 500 lượng tần minh nói ra Mông quốc quốc vương xứng sờ Nhiều như vậy Ngươi lừa phỉnh ta Ta vẫn là hỏi tiểu nhị đi Đừng hỏi Tiệm này nhà ta mở Những vật này người bình thường ăn không nổi Rất nhiều người chưa thấy qua đây Cho nên 500 lượng Rất có lời Không lừa các ngươi tần minh Một bản nghiêm túc nói đến Cái này vừa nói, những đại nhân vật kia đều cổ quái nhìn về phía tần minh. Từng cái tâm lý phỉ bán, nhà khó trách tích cực như vậy. Hợp lấy tiệm này cũng là người A mông quốc quốc vương xấu hổ tặng hắn một cái, có chút quý. Này bản vương hôm nay trước hết không mời khách kết quả là, mọi người chế, mỗi người bỏ tiền. Ăn uống no đủ sau đó Tần Minh mang lấy bọn hắn ra ngoài chuẩn bị trở về tứ phương quán Trên đường Các các đại lão đều bởi vì ăn bữa mỹ vị mà thỏa mãn Thế nhưng là giờ phút này đi tại trên đường cái Lại phát hiện không ít bách tính trên tay đều cầm lấy một số tiệm ăn nhỏ bên trong quà vặt Tần Minh có chút xấu hổ nghĩ thầm cũng đừng làm cho những thứ này lão đại biết mình lừa bọn họ a. Bất quá Các đại lão vẫn là dùng hoài nghi ánh mắt nhìn lấy Tần Minh Đồng thời viêm quốc thái tử nói Tần Minh Không phải nói người bình thường ăn không nổi sao Tần Minh còn không có giải thích Ngạo lai quốc vương ra nói Từ đó có thể biết Người nước sở rất có tiền a Mắc như vậy đồ vật Người người đều ăn đến lên a mọi người thì sẵn này cười cười nói nói Tại trên đường cách đi tới Trở lại tứ phương quán về sau. Lần này chiêu đãi trước hạ màn kết thúc. Tần Minh thấy sắc trời muộn. Cũng liền rời đi tứ phương quán. Hồi hầu phủ. hắn tâm lý nhớ mong lấy Lam Nhược Tâm. Nữ nhân này tuyệt đối còn có chuyện cho nên vội vã trở về xem một chút. Trở lại hầu phủ về sau. Cũng không có phát hiện có gì không ổn. Đi giam giữ Lam Nhược Tâm gian nhà Lam Nhược Tâm cũng là an tính ở bên trong Tần Minh nhìn xem Lam Nhược Tâm Lam Nhược Tâm cũng ngẩn đầu mắt nhìn Tần Minh Sau đó cười cười Tần Minh hừ một tiếng nói Ta nhớ được ngươi còn có cái rất lời hại đồng bọn Gọi Độc tiên sinh Lam Nhược Tâm sững sờ Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tần Minh Tần Minh nói tiếp Lúc đó hắn muốn cứu ngươi Có thể không dùng toàn lực Ta cũng không muốn để lại phía dưới hắn để hắn đi. Ngươi muốn nói cái gì? Lam Nhược Tâm bỗng nhiên mở miệng, hiển nhiên không giữ được bình tĩnh. Tần Minh cười, ta muốn nói, các ngươi như là có âm mưu gì, tốt nhất mau mau xuất ra, bằng không thì muộn. Ngươi rất thông minh. Chúng ta xác thực còn có hậu thủ kế hoạch, nhưng ta sẽ không nói. Ngươi chờ xem đi, Lam Nhược Tâm nói ra. Tần Minh tâm lý chấn động, nghĩ thầm quả nhiên thăm dò đi ra, cái này nữ nhân xác thực còn có kế hoạch. Tần Minh hơi hơi thở phào kém chút thì xem nhẹ, hậu quả kia thật đúng là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ không biết cái này nữ nhân có cái gì kế hoạch, nhưng là biết biết nàng có. Tần Minh liền có thể phòng bị, cũng có thể bước cung nghĩ tới đây. Hắn trên mặt tươi cười, đi vào phòng bên trong. Đối mấy cái gia đinh nói Các ngươi ra ngoài Đóng cửa lại Sau đó rời đi đi Mấy cái gia đinh làm theo Rời đi về sau Tần Minh cười hắc hắc nhìn lấy bị chói lấy lam nhược tâm Ngươi muốn làm gì lam nhược tâm hỏi Làm gì ngươi cứ nói đi giống như ngươi đại mỹ nhân Bây giờ bị buộc chặt ở chỗ này Ngươi nói ta một đại nam nhân Muốn làm gì tần Minh hắc hắc nói ra Lam nhược tâm nuốt ngụm nước bọc. E ngại mở miệng. Ta nói cho ngươi. Ngươi chớ làm loạn. Bằng không ngươi sẽ hối hận ta sẽ hối hận ngươi có thể đừng quên. Ngươi chỉ là tù nhân. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Tại cái này sợ quốc cảnh nổi. Không có người nào làm cho ta tần minh hối hận. Tần minh làm xấu cười đến. Nghe đến hắn nói như vậy. Lam nhược tâm càng sợ. Nói. Ngươi dám đụng đến ta Ngươi sẽ chết rất thảm tần minh biếu môi Ta không tin ngươi còn nhớ xó ngươi bắt ta thời điểm Độc tiên sinh vung hướng ngươi khí độc À độc kia khí ngươi tuy nhiên không có người Nhưng đụng phải ngươi ra thịt Ngươi thì trúng độc Chỉ là độc này không biết lập tức có hiệu quả Nhưng là đáp tải trong cơ thể ngươi Chỉ cần độc tiên sinh nghĩ Liền có thể để ngươi tùy thời độc phát thân phong Lam Nhược Tâm nghiêm túc nói Tần Minh nghe vậy tâm lý cười lạnh Nghĩ thầm Ai nói lão tử không có người Chỉ là lão tử bách độc bất xâm Cho nên không có việc gì Có điều hắn đến phối hợp đát Lam Nhược Tâm cùng độc tiên sinh đều coi là Tần Minh chúng độc Như vậy vừa vặn cùng bọn họ diễn tiếp Coi như ta chúng độc lại như thế nào ta sở quốc thầy thuốc vô số Vẫn chưa có người nào có thể cho ta giải sao lại nói Các ngươi cho ta hạ độc Ta càng không thể bỏ qua các ngươi Riêng là ngươi tần minh nói Thì đi lên trước Tay khoát lên lam nhược tâm trên quần áo huống chi Ngươi đẹp như vậy Lam nhược tâm hù đến Ngươi chớ làm loạn đừng đụng ta Ngươi tên xâm tạp này Ngươi đừng đối ta làm loạn Tần minh nói gọi đi Gọi càng lớn tiếng ta càng vui vẻ, ha ha ha. Nói, hắn một tay mò xuống đi, một phát bắt được lam nhược tâm cái kia trắng như tuyết. Chân sau đó một chút thoát nàng. Giày tiếp lấy lấy tay tại nàng bàn chân tâm bắt đầu gãi ngứa ngáy nhất thời. Lam nhược tâm tiếng kêu thảm thiết vang lên trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 410 trong thức ăn có độc tiếp xuống tới trong vòng một canh giờ. Tần Minh một mực tại gãi lam nhược tâm ngứa. Chỉnh Lam Nhược Tâm vô cùng thống khổ. Thế nhưng là miệng nàng rất cứng, cũng là không nguyện ý đem nàng kế hoạch nói ra. Cái này khiến Tần Minh vô cùng nổi nóng. Rời đi gian nhà về sau Tần Minh thở dài, nghĩ thầm nghiêm hình bức cung không được, chỉ có thể dùng mưu kế. Mà bây giờ Tần Minh đối Lam Nhược Tâm kế hoạch có suy đoán. Cái này nha có thể là muốn đối các quốc gia đại nhân vật động thủ. Nói trắng ra, Lam Nhược Tâm hận sở quốc. Nhưng lễ quốc đánh không lại sở quốc a Cho nên nếu như còn có hậu thủ như vậy tuyệt đối là nhằm vào sở quốc. Ai có thể đem sở quốc làm tiếp trước mắt xung quanh không có người nào có thể làm được. Duy có mấy cái quốc gia liên thủ. Vậy như thế nào? Mới có thể để cho bọn họ liên thủ đối phó sở quốc đâu rất đơn giản. Đem lần này tới quan sát duyệt binh các quốc gia đại nhân vật giết chết. Cái kia đến thời điểm. Những quốc gia này không phải đối sở quốc rất phấn nộ tự nhiên liền sẽ liên thủ đối phó sở quốc Cái kia sở quốc thì xong Nói cách khác, Lam nhược tâm lớn nhất cuối cùng vẫn là dùng chính mình mưu trí Đem sở quốc diệt cho lệ quốc báo thù Như vậy nàng một khi trở lại sở quốc Danh tiếng trong nháy mắt hồi lần nữa tăng tới một cách càng cao điểm hơn bước Đến thời điểm Nàng đem thu hoạt được càng nhiều chống đỡ Muốn làm nữ đế. Cơ bản không có vấn đề tần minh nghĩ tới đây. Cảm thấy rất hợp lý. Cũng không biết lam nhược tâm bọn họ. Chuẩn bị làm sao đối những đại nhân vật kia đồng thủ. Chẳng lẽ là dùng độc có khả năng rất lớn. Rốt cuộc. Còn có cái gì độc tiên sinh như vậy cái gì thời điểm. Mới là thời cơ tốt nhất tại tứ phương quán độc chết những đại nhân vật này. Sở hoàng có thể trốn tránh một số trách nhiệm. Nhưng là tại sở hoàng ngày mai thiết yến gặp mặt các quốc gia lão đại lúc mọi người chết lời nói. Cái kia sở hoàng thì không cách nào đùn đẩy trách nhiệm. Nhìn đến, ngày mai dạ tiệc, không đơn giản. Tần Minh nói thầm. Nói, hắn trở lại phòng mình. Mà nửa đêm thời điểm. Một người áo đen tiến hầu phủ. Đến giam giữ lam nhựa tâm gian nhà bên ngoài. Thổi một trần hương khí. Mấy cái gia đinh chậm rãi ngủ mất. Người áo đen đi vào phòng Nhìn lấy bị trói lấy Lam Nhược Tâm Nói ra Tiểu thư Người không sao chứ Lam Nhược Tâm lắc đầu Độc tiên sinh Buổi tối ngày mai Hết thầy theo kế hoạch hành sự ta đã chuẩn bị tốt Độc tiên sinh nói Lấy ra một cách nho nhỏ lưới sao Sao cho tay bị khốn chủ Lam Nhược Tâm Đi nhanh đi cách này hầu phủ tần minh Không phải lương thiện Lam Nhược Tâm nói ra Người áo đen gật đầu quay người ra khỏi nhà, nhanh chóng nhanh rời đi. Người áo đen sau khi đi. Một cây trụ đằng sau. Tần Minh chậm rãi đi ra. Trên mặt lộ ra cười lạnh. Nói. Không nói còn không phải bị ta nghe đến. Hừ. Tại nhà ta. Còn muốn gặp ta trước mắt. Tần Minh có thể xác định cái này nữ nhân kế hoạch cùng chính mình đoán không sai biệt lắm. Tại nguyên chỗ đứng một lúc về sau tần minh cái này mới rời khỏi. Một đêm này cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, tần minh như cũ, mang các quốc gia đại nhân vật đi hắn trong tiệm biển ăn biển uống. Còn giá cao thu phí. Dạng này lại hố những thứ này người sau một ngày đến tối tần minh mang lấy bọn hắn vào cung. Buổi tối, hoàng đế thiết yến chiêu đãi những thứ này các quốc gia đến đại nhân vật. Mà cho tới hôm nay trên cơ bản cái kia đến đều đến, xung quanh quốc gia trừ lệ quốc cùng đảo quốc, hắn đều đến. Lệ quốc không nói, đảo quốc càng không nói. Tần Minh mang theo các quốc gia quốc vương. Vương gia. Thái tử. Hoàng tử. Vương tử. Công chúa. Trục tướng gần 50 người đi hoàng cung phía sau. Tới trước ngay tân điện Gặp sở hoàng. Sở hoàng gặp tất cả mọi người đến cũng là đứng dậy nghênh đón. Các quốc gia đại nhân vật gặp sở hoàng cũng đều dùng mỗi người lễ nghi chào. Sở hoàng rất cao hứng, mời mọi người vào chỗ về sau, liền bắt đầu từng cách ăn cần thăm hỏi lên. Tần minh tại loại này gặp mặt chàng diện bên trong cảm thấy vô cùng nhàm chán, thậm chí còn có chút ngủ gà ngủ gật. Nhưng không có cách nào a chỉ có thể chờ lấy bọn họ từng cách hàn huyên. Qua rất lâu thẳng đến trời sắp tối, bọn họ mới trò chuyện không sai biệt lắm. Lúc này, hoàng đế mở miệng, chấm. Tối nay thiết yến dưỡng tâm điện. Chư vị. Mời nói. Hắn trước tiên đứng dậy. Mang theo mọi người cùng nhau. Hướng về dưỡng tâm điện mà đi. Đến dưỡng tâm điện, nơi này đã bài trí nhiều vô cùng mỹ tiểu thực vật. Hoàng đế mời mọi người vào chỗ về sau, hắn cũng ngồi xuống. Đón lấy. Lục tục ngo ngoi là hướng bên trong một số huyền cao chức trọng đại thần Chính mình một mực hoàng thân quốc thích đi tới Ở phía dưới vào chỗ Đến tận đây, dạ tiệc đến có khoảng 100 người Hoàng đế rất vui vẻ Trong lúc đó không ngừng cùng các quốc gia đại nhân vật nói chuyện phiếm Riêng là mấy cái quốc vương Mặc dù là tiểu quốc quốc vương Nhưng rốt cuộc tự mình đến Sở hoàng vẫn là rất vui vẻ Toàn bộ quá trình bên trong Tần Minh cũng không hề để ý khác Mà chính là nhìn lấy chung quanh Muốn nhìn một chút những cung nữ kia thái xám trong thị vệ Có hay không cái kia độc tiên sinh giả mạo Nhìn một vòng cũng không có phát hiện tần Minh chỉ có thể coi như thôi Thời gian từng giây từng phút trôi qua Đến muộn bữa tiệc đồ ăn thời gian Các cung nữ đem một bàn mâm đồ ăn Bưng lên Đồng thời đặt ở mọi người đâu trên mặt bàn Tần Minh nhìn xem cái này sao Xem ra tựa hồ không có gì Phụ trách trong cung thực vật kiểm tra an toàn Người cũng dùng ngân châm đã kiểm tra Nhưng là Tần Minh liếc một chút Thì vẫn là phát hiện đồ ăn có chút không đúng Hắn đối độc quá mẫn cảm Cho nên dù là nhìn một chút Cũng là lập tức phát giác đến trong này có độc Không biết đối phương là làm sao hạ độc Nhưng là trong thức ăn có độc thì đúng Vốn là Tần Minh nhìn lấy đồ ăn được bưng lên đến, liền muốn tìm cách lý do đem những này đồ ăn rút lui. Nhưng là hắn phát hiện những thứ này các quốc gia các đại lão ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút những thứ này đồ ăn. Nhất thời thở phào Cũng thế. Bọn họ một ngày này tại Tần Minh chỉ huy dưới. Các loại quà vặt đều chống đỡ không được. Những thứ này trong cung đồ ăn rất bình thường cắt ăn không ngon. Bọn họ hội ăn mới là lạ, mà bọn họ không ăn. Sở quốc các đại thần cùng hoàng thân quốc thích cũng không tiện ăn. Tất cả mọi người không ăn. Sở hoàng tổng không tốt một cái người ăn đi. Cho nên, đến bây giờ, không một người động đồ ăn. Những thứ này hạ độc đồ ăn, không có người ăn, lam nhược tâm kế hoạch một chút tử thì tiến hành không đi xuống. Nghĩ tới đây Tần Minh đều nhìn không được cười trộm Thật sự là người tính không bằng trời tính A Ai có thể nghĩ tới trong đồ ăn hạ độc về sau Mọi người không biết rõ tình hình lại nhất trí không ăn đây Làm nhược tâm kế hoạch tiến hành không đi xuống Như vậy tiếp đó Nàng cũng sẽ không bại lộ Tần Minh suy nghĩ một chút Quyết định phối hợp nàng một chút Mặt khác cũng xem như cấm đoán tất cả mọi người tiếp xuống tới dùng bữa Sau đó Hắn lấy trước lên đũa, ăn trước mấy ngụm đồ ăn. Vị đảo không được tốt lắm. Bất quá bên trong độc dược là vô sắc vô vị. Cùng đoạn chàng tán một dạng. Nhưng là tần minh cảm thấy. So đoạn chàng tán độc hơn. Bất quá độc không đến hắn ăn một số đồ ăn về sau. Tần minh cẩn thận cảm giác cái độc dược này dược tính. Sau cùng phân tích ra. Cái này thuốc. Bình thường sẽ ở vài phút bên trong phát tác. Sau đó, mấy phút đồng hồ sau, tần minh bỗng nhiên chừng mắt thoáng cách theo chính mình vị trí đứng lên, ngạch A trong thức ăn có độc, nói, hắn đi đến trung gian, tại tất cả mọi người nhìn soi mói giấy rua, một lần cuối cùng ngồi dưới đất, tiếp lấy chớp mắt, đổ đi qua. Toàn trường tất cả mọi người nhìn lấy một màn này ngây người trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 411 như thế phạm tiện người gặp tần minh bỗng nhiên đổ vào trong đại điện ở giữa. Tất cả mọi người mụn. Đều không hiểu đây là có chuyện gì. Thậm chí hoàng đế đều mở miệng. Nói. Tần minh a Ngươi đây là chuẩn bị cho mọi người ngấu hứng biểu diễn sao tần minh không có phản ứng. Hoàng đế khẽ trao mày. Cảm giác có chút không đúng. Vô đến Tần Minh tần Minh vẫn là không có đồng tính Cái này hoàng đế gấp Hét lớn Người tới sau một khắc Một số thái giám đi lên trước Chuẩn bị xem xét tần Minh tình huống Mà đúng lúc này Một cái hắc ảnh lói lên Xuất hiện tại trong đại điện ở giữa Cười lạnh một tiếng nói Không cần nhìn Tiểu tử này đã trúng hạ độc chết Thật sự là không nghĩ tới Ta cho các ngươi tất cả mọi người hạ độc Sau cùng thì hắn một cái chết Thật sự là đáng tiếc A theo người áo đen này xuất hiện Trung quanh cấm vệ quân Cũng là như ông vỡ tổ xuất hiện Nhất thời đem người áo đen Vây quanh Người áo đen không có chút nào hoảng hừ một tiếng Hoàng đế đứng dậy Gầm thép Ngươi là người phương nào bổn tỏa người giang hồ sưng Độc tiên sinh người áo đen nói ra Sợ hoàng nhớ mày Người giang hồ hừ Dám đến hoàng cung nháo sự Người tự tìm cái chết ta tự tìm cái chết ha ha ha Không sợ nói cho các vị Hôm nay tại chỗ chư vị trừ ta Đều phải chết Người áo đen độc tiên sinh nói ra Hoàng đế giận Người tới Cầm xuống những cấm vệ quân này thì muốn đồng thủ Chợt lại gặp giữa sân một đảo bóng đen lói lên Bóng đen này cùng độc tiên sinh cùng một chỗ thuần thục đem mười mấy cái cấm vệ quân trực tiếp đánh ngã. Tiếp lấy một thanh trường kiếm quét ngang. Nhìn lấy sở hoàng. Phát ra một cái dễ nghe thanh âm nữ nhân. Đã độc không chết các ngươi. Vậy chúng ta cũng chỉ phải đồng thủ giết các ngươi. Thanh âm này. Dĩ nhiên chính là Lam Nhược Tâm Thanh âm. Nàng tiếp được độc tiên sinh cho nàng lưới sao đào thoát. Giờ phút này hiện thân. Hoàng đế lạnh giọng nói Bên ngoài mấy trăm cấm vệ quân Các ngươi chắp cánh khó thoát Còn dám hành hung lam nhược tâm lạnh giọng nói Chúng ta đã giết tần minh Chẳng lẽ ngươi sẽ bỏ qua chúng ta Cho nên Cùng một chỗ chịu chết đi nàng tiếng nói vừa vừa hạ xuống Liên chuẩn bị cùng độc tiên sinh cùng một chỗ thừa dịp đại lượng cấm vệ quân còn ở bên ngoài Có thể đồng thủ giết mấy cái thì giết mấy cái Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Yên tấm. Các ngươi còn không có xếp ta đây nghe nói như thế. Lam nhược tâm cùng độc tiên sinh đều là xứng sờ Ngay sau đó quay đầu nhìn lại. Cái kia nguyên bản độc phát thân vong ngã trên mặt đất tần minh. Vậy mà lại đứng lên. Ngươi, ngươi không chết Lam nhược tâm kinh ngạc nhìn lấy tần minh. Không chỉ là nàng. Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Rốt cuộc vừa mới chết thẳng rất thật tần minh hừ một tiếng Ta như là không trúng đột Các ngươi chỉ sợ cũng không biết hiện thân A Lam nhược tâm xứng sờ Nói Ngươi đoán được thế nhưng là cái kia đồ ăn ngươi ăn Ăn không có nghĩa là ta sẽ trúng đột A tần minh cười lạnh một tiếng Lam nhược tâm kinh hoàng sau khi Đối độc tiên sinh nói Ngươi không là trước đó cho ở trên người hắn lưu độc độc tiên sinh gật đầu nói Chỉ cần nghe thấy được ta cái này hôn hương, liền sẽ đem lần trước ta hạ độc dù phát. Tiểu tử, đây chính là khó giải hốn hợp dù phát kịch độc. Lần này ngươi còn không chết nói. Hắn thì đem trong tay một cái hôn hương lô lấy ra. Tần Minh nghe vậy một bước tiến lên trực tiếp theo độc tiên sinh trên tay túm lấy hôn hương. Độc tiên sinh đều mộng. Nói, ngọa tạo. Ta còn không có nhen nhóm đâu tần minh nói Thì cái đồ chơi này Ta ngửi một chút Cùng lần trước người qua khí độc liền sẽ sinh sinh tác dụng để cho ta độc phát thân vong đó là đương nhiên Người còn cho ta độc tiên sinh rất gấp Cách này hôn hương bị tần minh đoạt cái kia còn thế nào để tần minh người ai ngờ tần minh bỗng nhiên nói Ta không tin sau đó đem huân hương cầm tới ngọn nến chỗ nào nhen nhóm Người dưới Tiếp lấy ví tinh trên thân. À. Ta thật là khó chịu. a, Sau một khắc. Hắn một chút ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người lần nữa sườn sốt. Bị tần minh cái này một chút chỉnh rất là kỳ lạ. Cũng là độc tiên sinh chính mình cũng mở miệng. Bổn tọa chưa bao giờ thấy qua như thế phạm tiện đem chính mình tìm đường chết người hiển nhiên. Một bộ phận người coi là. Tần minh đem chính mình tìm đường chết. Riêng là Lam nhược tâm cùng độc tiên sinh Bọn họ đối cách này độc Tự tin rất à sau đó Lam nhược tâm cười lạnh Sở quốc cầu hoàng đế Chịu chết đi nói Tay nàng cầm trường kiếm Thân thể ló lên thì đối với sở hoàng sông ra Phía dưới quốc vương vương ra đám người đát vô cùng kinh hoàng Nhưng Sở hoàng gì thường bình tĩnh Trên mặt thậm chí còn mang theo một số khinh thường Dường như cái này án sát hắn tam phẩm võ giả trong mắt hắn cũng là cái không có không uy hiếp tiểu hài tử đồng dạng. Sau một khắc. Trường kiếm liền đã đến sở hoàng trước mặt. Sở hoàng trung quanh thái giám cung nữ đều dọa sợ. Nhưng lưu công công. Nhưng cũng là bình tĩnh đứng đấy. Chỉ là giờ phút này lưu công công thân thể hơi hơi tiến lên một bước. Nhưng hoàng đế thân thủ đem hắn cản một chút. Sau một khắc. Vương tay cấp tốc dò ra Lấy hai ngón tay vậy mà như là kìm sắt đồng dạng Chết kẹp lấy đâm tới trường kiếm Lam nhược tâm kiếm trong nháy mắt không cách nào lại tiến mảy may Liền bị hoàng đế lấy ngón tay kẹp lấy Tiến thối không được trong nháy mắt Lam nhược tâm sắc mặt thì trắng Có thể ngăn cản nàng tam phẩm cao thủ toàn lực một kiếm tất nhiên cũng là tam phẩm cao thủ Nhưng lại dễ dàng như thế đem nàng kiếm chống đỡ để cho nàng tiến thối lưỡng năn Vậy tuyệt đối so với nàng Mạnh quá nhiều sở khắc này nàng mới hiểu được Cái này sở quốc hoàng đế Là cao thủ Thế mà càng làm cho nàng chấn kinh là tiếp xuống tới một màn Chỉ thấy sở hoàng kẹp lấy trường kiếm hai ngón lắc một cái Một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bảo phát tác dụng tại trường kiếm phía trên Chỉ nghe đinh đinh vài tiếng. Trường kiếm trong nháy mắt gãy thành mấy cái chặn. Cắt những thứ này kiếm gãy lưới đao còn trong nháy mắt bay ra. sưu sưu vài tiếng toàn bộ lách qua lam nhược tâm. Cắm ở phía sau vị kia độc tiên sinh trên thân. Phốc. Độc tiên sinh một ngụm máu tươi nổi bật toàn bộ thân thể bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Lam nhược tâm thân thể bị chấn động đến lui lại mấy bước. Đồng thời triệt để ngây người. Loại thủ đoạn này đã để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi tứ phẩm ngũ phẩm vẫn là lục phẩm cao thủ lúc này hoàng đế nhấp nhô mở miệng lấy dịch độc ý đồ giết hại ta sở úc bách tính ngươi cách này chơi độc xa hỏa đáng chết độc tiên sinh miệng phun máu tươi trên thân cũng không ngừng chảy máu tươi nhưng mấy cái sao gãy cũng không có cắm ở chỗ hiểm cũng là để hắn không ngừng chảy máu. Nhưng lại trong lúc nhất thời không chết Rất thống khổ Lam nhược tâm kinh khủng nhìn lấy sở hoàng Hơi hơi lui lại Nói, ngươi Ngươi mới là sở quốc Đáng sợ nhất người kia Sở hoàng liếc mắt Lam nhược tâm Nói Hải tử Ta dù sao cũng là hoàng đế Năm đó Chấm chinh giết tứ phương lúc Ngươi còn chưa ra đời đây Bây giờ tuy là lão Có thể cũng không phải là vô dụng giờ phút này. Vô số cấm vệ quân đã xông tới. Trong nháy mắt chế phục Lam Nhược Tâm. Lam Nhược Tâm tuyệt vọng. Nàng vốn còn nghĩ giết những đại nhân vật này. Xa thuấn hồi lệ quốc. Dùng cách này công lao leo lên nữ đế vị trí. Nhưng bây giờ hết thảy đều khó có khả năng. Chấm biết ngươi giã tâm. Đáng tiếc. Ngươi năng lực kém quá xa. Nữ nhân. Trung quy là không làm được việc lớn sở hoàng nhấp nhô nói đến Lam Nhược Tâm nghe vậy không phục Ta là thất bại Có thể ta cũng giết Tần Minh Cũng coi là báo thù. ha ha ha Ha ha ha Tại Lam Nhược Tâm cười thời điểm Một thanh âm khác cũng theo cười ha ha Sau đó Lam Nhược Tâm thì cười không nổi Bởi vì nàng vừa nghiêng đầu Phát hiện không biết lúc nào Tần Minh lại hắn đứng lên Giờ khắc này Lam nhược tâm đều muốn sụp đổ Nghĩ thầm ngươi hắn a còn chưa có chết lớn nhất sụp đổ là độc tiên sinh Hắn hai lần gặp tần minh bên trong chính mình độc Hai lần đều gặp tần minh không có chuyện Cái này hắn a đà kích quá lớn Cái này Làm sao có thể Độc tiên sinh thống khổ nói đến Tần minh liếc mắt độc tiên sinh Nói Hiện tại Chứa ngươi Tất cả mọi người không chết nghe nói như thế. Độc tiên sinh chừng mắt. Lần nữa phun ra một ngụm máu. Trực tiếp tức chết. Trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 412 lục phẩm cao thủ lão sư nói tần minh lần này thật không nghĩ tức chết cái này độc tiên sinh. Nhưng ai biết hắn như thế không trải qua tức giận a? Một câu thì cho tức chết. Đương nhiên cũng là bởi vì trên thân bị tắm mấy cái sao gãy xuyên cớ. Độc tiên sinh chết Làm nhược tâm gặp tần minh không chết Cũng tuyệt vọng Nhưng bây giờ có thể làm sao nàng kế hoạch trên cơ bản thất bại Hiện tại Độc tiên sinh vừa chết Nàng không có vi vọng cuối cùng Dựa vào nàng vũ lực căn bản Không có khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi Đừng nói nơi này có nhiều như vậy Cấm vệ quân cũng là tần minh một cái Nàng đều đối phó không Đến mức nàng muốn xếp hoàng đế Ha <cười> ha, không có khả năng Hoàng đế thực lực Thâm bất khả chắc giờ phút này Tần Minh đi đến Lam Nhược Tâm bên người Nhìn lấy Lam Nhược Tâm nói Người một nữ tử Giá Tâm quá lớn Không tốt được làm vua thua làm giặc Thua thì thua Ta không lời nào để nói Lam Nhược Tâm nói ra Không lời nào để nói trước đó không phải rất có thể nói Tần Minh cười lạnh Lam nhược tâm liếc mắt Tần Minh Nói Cho nên Ngươi bây giờ là đang chê cười ta sao đúng à Tần Minh thừa nhận Làm nhược tâm thẻm quá hóa giận Nói ra Ngươi dựa vào cái gì chuyện cười ta ta chỉ là thất sách một bước à Tần Minh cười Hai tay chắp sau lưng nói Thất sách một bước ngươi tự nhận là chính mình rất lợi hại đúng không chí ít so với các ngươi một số nam mạnh Lam nhược tâm mang theo ngạo khí Tần Minh biếu môi Thật đúng là tự cho là đúng à Ta nói cho ngươi Theo ngươi đến sở quốc làm nằm vùng thời điểm Bệ hạ liền biết thân phận của ngươi Không phải vậy ngươi cho rằng ta làm gì đi tiếp xúc ngươi làm nhựa tâm xứng sờ? Kinh ngạc nhìn lấy Tần Minh nói Ngươi khi đó đến tối hoa lâu Là vì tiếp xúc ta không phải vậy đâu Ngươi cho rằng là ngươi dùng mưu kế lựa chọn tiếp xúc ta Nhưng trên thực tế Là ta tiếp xúc ngươi Từ vừa mới bắt đầu Ngươi vẫn tại thất bại Một cách nhiều lần thất bại người Một cách tự cho là đúng người Ta không biết ngươi có gì đáng tự hào tần minh ngôn từ Luôn luôn sắc bén Sau khi nói xong Lam nhược tâm mặt đều đỏ Suy nghĩ kỹ một chút Từ khi nàng xuất hiện Nàng mỗi một cái kế hoạch tựa hồ cũng không thành công Vô luận là lôi kéo Tần Minh Giết Tần Minh Giết Hoàng đế Vẫn là sau khi trở về sử dụng đại quân Giết Tần Minh Cùng với trước đó dịp chuột Ba quát hôm nay kế hoạch Đều thất bại Mà những thứ này Đều cùng Tần Minh có quan hệ Nhưng Tần Minh đều là không tốn sức chút nào Thậm chí còn có chút sống đùa nghịch bọn họ một dạng Liền đem bọn hắn cho thu thập nghĩ tới đây Lam nhược tâm cái kia chỉ có kiêu ngạo Bỗng nhiên chịu đến cực lớn đà kích Cả người đều ngây người Tần Minh cảm thấy còn chưa đủ Nói Ngươi cho là mình thông minh Ngươi cho rằng ngươi tại lệ quốc có năng lực làm nữ hoàng Những thứ này đều không sai Sai thì sai tại Ngươi không nên dây vào sở quốc Lại càng không nên chọc ta Tần Minh nói Xoay người trầm rãi rào bước Nói. Sở quốc cường đại. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lão tử đáng sợ. Càng không phải là ngươi có thể trêu chọc Các ngươi làm ra hết thầy. Không biết đối sở quốc cùng ta tạo thành tổn thương chút nào. Nhưng các ngươi. Hội phải trả cái giá nặng nề câu nói này. Tựa hồ không chỉ là cho Lam nhược tâm giảng. Dường như cũng là cho tải ngồi gần 20 cái quốc gia đại nhân vật giảng. Bởi vì nói lời này thời điểm tần minh ánh mắt liếc nhìn toàn trường tại mỗi cá nhân trên người đảo qua. Hai mươi quốc đại nhân vật đều tránh đi tần minh ánh mắt. Đây hết thảy đều bị sở hoàng nhìn ở trong mắt. Trên mặt hắn. Lộ ra vui mừng nụ cười. Cùng chính mình con gái lớn cùng với nhị nữ nhi không tiếc hết thảy đấu tranh nội bộ so sánh. Tần minh bố cục mới thật sự là cũng sở quốc suy nghĩ hoàng đế rất vui vẻ. Hắn cảm thấy tần minh quá ưu tú Quả thực cũng là trời sinh vương giả Hắn thậm chí nhìn không được giờ phút này thì đứng lên Tuyên bố tần minh là thái tử Là thái tử thế nhưng là Hắn lại hài lòng Hiện tại cũng không thể bởi vì Hắn còn muốn tiếp tục tiếp tục đi Để hắn thế lực cùng sức ảnh hưởng tiếp tục lớn mạnh Hắn hy vọng đến ngày đó Hắn tuyên bố tần minh là thái tử lúc Không người nào dám không phục cái kia. Hắn mới xem như yên tâm hoàng đế giờ phút này trong lòng nghĩ rất nhiều. Tần Minh giờ phút này nhưng không nghĩ cái gì. Sau khi nói xong. Hắn mắt nhìn Lam nhựa tâm. Tiếp tục nói. Nói lại nhiều. Ngươi không có trực quan cảm thụ. Ngươi đừng sợ. Ta hôm nay cái kia sẽ không giết ngươi. Ngày mai. Duyệt Minh bắt đầu. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi đi nhìn. Để ngươi minh bạch sở quốc thực lực sau khi nói xong. Tần Minh vung tay lên. Mấy cái cấm vệ quân trực tiếp cầm xuống Lam Nhược Tâm. Giờ phút này Lam Nhược Tâm đã có chút thất hồn lạc phách. Ngày mai. Tần Minh liền muốn theo trên căn bản. Lần nữa hung hăng đả kích nàng một chút nàng sợ thật mất mặt. Nhưng càng sợ chết hơn Lam Nhược Tâm bị dẫn đi về sau. Các vị đang ngồi các đại nhân vật. Cũng đều thở phào. Đồng thời, hoàng đế mở miệng để chư vị chấn kinh sở hoàng nói quá lời. Các đại lão ào ào khách khí. Bọn họ mặc dù là các quốc gia phái tới lão đại cấp bậc nhân vật, nhưng ở sở hoàng trước mặt còn chưa đủ nhìn. Cho dù là mông quốc quốc vương dạng này một cái tiểu quốc vương cũng vô pháp cùng sở hoàng so. Cho nên bọn họ tự nhiên vô cùng khách khí. Tần Minh vào chỗ về sau thái giám thu thập hiện trường, dạ tiệc tiếp tục. Lúc này, hạ quốc thái tử đứng dậy hành lễ. Bản cung nghe phụ hoàng nói qua. Sở hoàng bệ hạ 20 năm trước. Chinh chiến xa trường. Thuận buồm xuôi gió. Rất có anh hùng khí khái. Hôm nay gặp mặt. bề hạ bỏ vào uy phong bất phàm. À, há, há. Hạ quốc thái tử ngươi ngược lại là nâng thổi chấm. Thực ngươi phụ hoàng hạ hoàng cũng không ghém a sở hoàng mở miệng. Bọn họ nói chuyện trời đất tần minh cũng đang nghĩ cái này sở hoàng ẩm tàng đầy đủ sâu a Thực lúc trước lần thứ nhất gặp sở hoàng một bàn tay đem cái bàn đập nát lúc là hắn biết sở hoàng là cao thủ. Chí ít tần minh trước kia liền biết chính mình là làm không được một bàn tay đem cái bàn đập nát. Nghĩ tới đây. Tần minh đối hệ thống nói. Hệ thống. Quét một chút hoàng đế thực lực đinh. Sở quốc hoàng đế chính lực giá trị 67 điểm tần minh xứng sờ. Nghĩ thầm 67 điểm chính mình mới 40 điểm. Cũng cảm giác vô địch tung bay. Cái này sở hoàng vậy mà 67 điểm chẳng phải là. Lục phẩm cao thủ trong lòng chấn kinh đồng thời. Tần minh cái này cũng mới ý thức tới. Cái này sở hoàng. Đúng là thâm tàng bất lộ A giờ phút này. Trên yến hội. Hoàng đế cùng các quốc gia sứ giả đều trò chuyện vô cùng vui vẻ. Sau cùng, rốt cục hàn huyên tới ngày mai duyệt binh đề tài. Sở hoàng bệ hạ, có thể hay không tiết lộ một chút, ngày mai duyệt binh phân đoạn đâu ngạo lai quốc vương ra nói. Sở hoàng xứng sờ, lập tức nói cái này chấm cũng không rõ lắm chuyện này đều là người phía dưới tại làm. Như thế thỉnh hội bệ hạ vậy mà chưa từng tham dự mông quốc quốc vương kinh ngạc. Lúc này tần minh mở miệng. chúng ta bệ hạ trăm công nhìn Việt. Duyệt binh loại sự tình này tuy nhiên rất lớn. Nhưng. Không cần bệ hạ tự thân đi làm. Thậm chí ta đều là giao cho binh bộ tại bắt tay vào làm. A cái này giọng điệu nói rất tùy ý. Cũng là biểu hiện ra để mọi người chờ mong duyệt binh. Thực tại bọn họ làm đến dễ dàng mà thôi. Nhưng ngày mai hiệu quả lại nhất định phải làm cho bọn họ chấn kinh. Cứ như vậy, kịch liệt trinh lệch mới có thể thể hiện ra sở quốc cường đại cái kia chúng ta. Thật đúng là càng chờ mong ngày mai Duyệt Binh nói chuyện là thanh quốc nhiếp chính vương. Hắn gặp sở hoàng đều cũng không có nhúc tay Duyệt Binh. Nghĩ thầm khẳng định làm đến không được tốt lắm. Chờ lấy chế xếu đâu trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 413 đến từ âm hưởng dung đồng yến hội sau đó. Các quốc gia đại nhân vật tâm lý đều đối lần này duyệt binh. Cảm thấy không biết như vậy có ý tứ. Hoặc là nói không coi trọng. Rốt cuộc hoàng đế cũng không biết tình huống gì. Có thể tốt bao nhiêu còn mời nhiều như vậy đại nhân vật đến. Đây không phải nói rõ để mọi người nhìn sở quốc chuyện cười nghĩ tới đây. Một số cũng không bạn tốt đại nhân vật. Thì trở mong lấy ngày mai chế xéo. Ra ngoài. Thanh quốc nhiếp chính vương vẫn còn so sánh như kim quốc vương ra. Đưa những đại nhân vật này trở lại tứ phương quán về sau tần minh cũng trở về đến trong nhà mình. Ngày mai sẽ là duyệt binh nhưng hắn tuyệt không khẩn trương. Khuê về nhà hắn lấy ra âm hưởng hệ liệt thiết bị bắt đầu điều chỉnh thử. Bộ này âm hưởng thiết bị cùng tần minh hắn phần thưởng đồng dạng. Đều là tự cung tự cấp. Dùng điện nhưng tự thân có vô hạn lượng điện chống đỡ thiết bị dùng, còn có đủ loại âm nhạc chỉ cần tần minh muốn đều có. Hắn đầu tiên là tìm tòi phấn chấn nhân tâm kiểm duyệt khúc quân hành, cùng với tham gia quân ngũ người những thứ này ta Đến thời điểm duyệt binh lúc dùng, mặt khác cầm lấy microphone so điều thử một chút, nói hai câu: lỉ lộ, Người tốt thanh âm không lớn. Nhưng vẫn là truyền khắp hầu phủ. Đem không ít hầu phủ người đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng. Tiếp lấy tất cả mọi người chạy ra đến, không biết vừa mới to lớn thanh âm là chỗ nào phát ra. Thậm chí ở tại hầu phủ Diễm Lăng Phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ các nàng đều dò cho phát sợ còn tưởng rằng là có quái vật gì. Tần Minh không biết mình tùy ý hai cuốn họng gây nên dinh hoảng. Đem thiết bị điều chỉnh thử tốt về sau. Thì thu lại. Chuẩn bị nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng ngày thứ hai tần minh sáng sớm liền đi hoàng cung cửa vào ngoài cửa lớn. Một ngày này buổi sáng. Phía ngoài hoàng cung một đầu rộng lớn lại lớn lên chu tước đường phố hai bên. Toàn bộ đều là người. Lít nha lít nhít. Chí ít mấy trăm ngàn. Đại hai bên đường còn có binh lính đứng gác tránh cho mọi người chạy đến đường lớn phía trên. Mà đường cách cũng là lưu cho Duyệt binh dùng. Hiện trường người xem quá nhiều. Không chỉ có sở quốc các nơi người tới. Còn có các quốc gia không ít tham gia náo nhiệt người. Dẫn đến cách này ngoài hoàng cung mấy cách điều đường cách đều chen không được. Loại tràng diện này thế nhưng là vô số năm khó gặp a. Giờ phút này. Hoàng cung cửa lớn trên lầu. Từng cách đơn độc chấu ngồi đều đã thiết lập. Mà lại bên cạnh đều là đủ loại tiểu ăn trái cây cùng bánh kem trà sữa Hoàng đế ngồi ở giữa Bên cạnh là Hoàng hậu Hai bên cũng là các quốc gia phái ra đại biểu Cùng với hoàng tử đám công chúa bọn họ Đằng sau một hàng là đại công chúa nhị công chúa tam công chúa Cùng với sở quốc vương gia Còn có hoàng thân quốc thích Sau đó mới là văn võ bá quan trên lầu một cách đặc thủ nơi hẻo lánh, từ tấm vệ quân Sam giữ Lam Nhược Tâm cũng đứng đấy. Đây là Tần Minh ý tứ, để cách này tự phụ nữ nhân. Nhìn xem chính mình trêu chọc cái dạng gì mãnh thú mà tại hoàng đế bên trái đằng trước. Tới gần ở mép vị trí, đứng đấy là Tần Minh. Giờ phút này hắn chính trên tay cầm lấy một cái micophone, một bộ hài lòng bộ dáng. Hoàng lý coi là tần minh đối cái tràng diện này rất hài lòng. Nhưng trên thực tế. Là tần minh nhìn đến phía ngoài hoàng cung những cái kia hán quán ăn nhỏ chính đầy ức. Mới lộ ra hài lòng nụ cười. Ngay tại tần minh vui vẻ thời điểm. Minh Bộ Thượng Thư vội vã tới. Nói ra. Tần Tổng chỉ huy. Hết thầy đều đã chuẩn bị tốt. Đều dựa theo ngươi ý tứ chuẩn bị. Đều đã đứng bày đúng chỗ sao tần minh hỏi. Binh Bộ Thượng Thư nói đúng chỗ khẩu hiểu mệnh lệnh bọn họ đều nhớ ký Tần Minh hỏi. Binh Bộ Thượng Thư nói nhớ ký tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tần Minh gật đầu. Tốt. Để cách này hơn 18.000 người chờ kiểm duyệt. Nghe ta khẩu lệnh Binh Bộ Thượng Thư gật đầu rời đi Tần Minh nhìn xem thời gian. Mặt trời lên. Đại khái là 10 giờ sáng. Giờ phút này ánh nắng tươi sáng để mùa đông thêm mấy phần ấm áp. Chính là tối cao canh giờ. Sau đó. Tần Minh cầm trong tay mít phô, phô nè. Ấm chốt mở. Sau đó mở miệng. uy uy nhất thời. Sắp đặt tại hoàng cung cửa lớn trên lầu hai bên hai cái công suất lớn còi phát ra to lớn thanh âm. Trong nháy mắt, nguyên bản ồn ào chu tước đường phố thoáng cái an tính lại. La hết ẩm ý mọi người đều ngây người, vừa mới cái thanh âm kia là cái gì vậy mà. Như là sấm mùa xuân đồng dạng vang không chỉ là xem náo nhiệt dân chúng Cũng là trên lầu hoàng đí cùng các quốc gia các đại nhân vật Cũng đều giật mình Tần Minh thấy thế vội vàng cầm lấy Mixofone nói Mọi người đừng sợ Đây là loa phóng thanh Chính là có thể đem người thanh âm phóng đại mấy chục mấy trăm lần thanh âm thật rất lớn Nhưng hắn như thế một giải thích Mọi người càng khiếp sợ Khuyết đại âm thanh mọi người minh bạch Nhưng khuyết chương như thế đại thanh âm Có chút quá xỏa người à, Kết quả là Tất cả mọi người đem trọng điểm Chú ý đến hai cái lớn âm hưởng phía trên Đến mức tiếp xuống tới Tần Minh nói rất nhiều lời dạo đầu Đều mỗi người nghe vào Thậm chí Tần Minh đem chăm chú Chuẩn bị lời dạo đầu sau khi nói xong Hỏi Hoàng đế Bệ hạ Ta nói xong Ngày có cái gì bổ sung sao hoàng đế nghe vậy nói. Ngươi cái này loa phóng thanh. Quá thần kỳ tần minh im lặng. Nghĩ thầm ngươi còn ở nơi này xoán suýt loa phóng thanh đây. Sau đó tần minh hét lớn. Hoàng đế bệ hạ đồng chí. Mời ngài phát biểu trọng yếu giảng thoại nói. Tần minh đem mít phô so nè. Đưa cho hoàng đế. Hoàng đế tiếp nhận. Đứng dậy. Đi đến ở mép. Ngay sau đó nói. Ui uy phủ thủ hôm nay. Các quốc gia quý khách lộn xộn đến. Vô số dân chúng đến. Tới tham gia sở quốc giới thứ nhất Duyệt Binh. Chấm. Tâm cảm giác rất an ủi. Lần này Duyệt Binh. Một là triển lãm ta sở quốc quân đội Chi Hùng Phong. Hai là thể hiện ta sở quốc quốc lực sự hùng hậu. Để sở quốc bách tính minh bạch. Sinh ở sở quốc. Có người vì ngươi nhóm phụ trọng tiến lên đồng thời cũng để cho có lòng lang giả thú địch nhân minh bạch. Ta sở quốc. Không phải dễ khi dễ mấy câu nói xong. Hoàng đế toàn bộ khí chàng cũng đi ra. Phía dưới. Vô số sở quốc bách tính sôi trào. Tần Minh tiếp lời ốm. Nói. Hoàng đế bể hạ đồng chí. Duyệt binh nghi thức đã chuẩn bị. Mời ngài kiểm duyệt sở Hoàng tiếp lời ốm. Bắt đầu sau đó Tần Minh bồi tiếp Hoàng đế hạ cao lầu Tại Hoàng cung trong cửa lớn Phía trên xe ngựa sang trọng Tiếp lấy xe ngựa chậm rãi bị điều khiển Tại Chu Tước đường phố ngược lên chạy nhanh Hai bên bách tính vô cùng kích động Giờ khắc này Hoàng đế kiểm duyệt các loại binh chủng tướng sĩ Cũng là tại hướng các quốc gia triển lãm sở quốc cường đại Đây là sở quốc kiêu ngạo Bởi vì sở quốc binh mã Một mực rất mạnh Mạnh đến có thể bày ra đến để cho các ngươi mọi người nhìn Lập tức xe chạy lấy đến những cái kia phương trận trước mặt Tần minh trong xe ngựa dùng mixofone làm lấy bình luận Đầu tiên là bộ binh để nhất phương trần khinh bộ binh Bọn họ phải cầm đao kiếm trong tay Tay trái cầm thuẫn bài Tiến có thể tung Lôi có thể thủ Là đương đại đương thời thường thấy nhất số lượng nhiều nhất binh chủng. Cũng là trên chiến trường phát huy uy lực lớn nhất binh chủng. Khinh bộ binh phương trận tướng quân hét lớn. Nghiêm một ngàn kinh bộ binh đồng thời đứng thẳng người. Một tay cầm trường kiếm đại đao. Một tay nắm thuấn bài. Từng canh hùng dũng oai về khí phách hiên ngang. Rất là uy nghiêm bá khí hoàng đế hét lớn. Các tướng sĩ tốt sau khi nói xong. Kinh bộ binh hét lớn. Hoàng đế bệ hạ tốt các tướng sĩ vất và hoàng đế trả lời. Kinh bộ binh hét lớn. Vì sở quốc bách tính phục vụ câu này đơn giản ăn cần thăm hỏi. Để các tướng sĩ ghi động. Để dân trung tâm lý đều ấm nở hoa. Quân nhân. Bảo vệ quốc gia. Không phải liền là vì bách tính nhóm phục vụ đạo lý tất cả mọi người hiểu. Có thể chỉ có giờ khắc này. Bọn họ mới cảm nhận được loại kia đến từ quân nhân bảo hộ cùng kêu ngạo trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 414 triển lãm lựu đạn theo âm hưởng bên trong duyệt binh khúc quân hành cách kia khiến người ta nhiệt huyết sục sôi dai điệu truyền ra. Ánh mắt mọi người. Chăm chú hội tụ tại khinh bộ binh cách kia nguyên một đám ngẩng đầu lớn ngực bóng người phía trên. Chính là những thứ này cứng chắc thân thể máu thịt mới cam đoan phổ thông người dân nhóm sinh hoạt. Mới có quốc thái dân an Giờ khắc này Mọi người đối quân nhân tôn sùng Đến một cách trước đó chưa từng có cấp độ Thậm chí có chút tính trẻ con Chưa thoát thiếu niên một bên Dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy những quân nhân kia Một bên Dùng chờ mong lại kiên định khẩu khí Đối bên người phụ mẫu nói Ta lớn lên Muốn làm một tên quân nhân Ta muốn bảo vệ quốc gia khinh bộ binh sau đó là bộ binh hạng nặng Bọn họ sử dụng binh khí nặng. Cầm lấy trường thương búa lớn. Trên chiến trường là không thể thiếu trung diên lực lượng. Hoàng đế xe ngựa đi ngang qua bộ binh hạng nặng trước mặt. Mở miệng lần nữa chào hỏi cách kia lần nữa thốt ra một câu vì bách tính phục vụ. Cũng lần nữa để dân chúng chấn động theo cùng cảm động. Theo thứ tự. Kế tiếp là cung nỏ binh. Dụng cụ binh. Cung tiến thủ. Thuấn bài thủ. Phát đao thủ. Phổ binh, trường thương binh Những thứ này binh chủng cũng đều thần thái nghiêm nhị, ngẩng đầu hớn ngực Bọn họ dùng to thanh âm, nói cho tại chỗ mấy trăm ngàn bách tính có bọn họ, sở quốc mãi mãi cũng là an toàn Bộ binh sau đó, là cưới ngựa cao to các loại kỵ binh kỵ binh sau đó, lại là chiến xa binh cùng với thủy binh còn có một ngàn cấm vệ quân Tóm lại, 18 cái phương trận Từng cái kiểm duyệt về sau Đừng nói sở quốc dân chúng Cũng là nước khác đến xem Náo nhiệt dân chúng Cũng đều rung động đến Loại tràng diện này Đã đầy đủ thể hiện một cái quốc quân sự lực lượng Cùng với những người dân này Nhóm biểu hiện ra ngoài đối quân đội bảo trì Hoàng đế theo thứ tự kiểm duyệt Hoàn tất về sau Trở lại cửa cung dưới lầu Ngay sau đó cùng lên lầu Trên đường Hoàng đế kích động nói Tần Minh A Chấm hiện tại thật kích động Dường như trở lại 20 năm trước mang binh đánh sạc lúc một sảng Tần Minh cười hắc hắc cười Kích động Còn ở phía sau đâu lên lầu Hoàng đế ngồi xuống Các quốc gia đại nhân vật ảo ảo quăng tới các loại ánh mắt Hiển nhiên Đối với sở quốc các loại binh chủng đầy đủ lại chuyên nghiệp Đều biểu thị sung động Một cái cường quốc Mới có thể có cái này 18 cái binh chủng Lại mỗi cái binh chủng trang bị hoàn thiện Nguyên bộ đầy đủ Còn không gì sánh được chuyên nghiệp Bất quá, duyệt binh còn chưa kết thúc Tần Minh cầm lấy mixofo nghe cuộc diễu hành duyệt binh bắt đầu cách gọi là Cuộc diễu hành cũng là mỗi cái binh chủng tách ra xếp hàng Tại chu tước đường phố đi đi nghiêm theo cửa cung đi qua Tần Minh mệnh lệnh được đưa ra về sau để nhất phương trần khinh bộ binh trước tiên ra khỏi hàng. Khinh bộ binh ngàn người phương trần dậm chân đi đến chính giữa ngã tư đường. Ngay sau đó tướng quân hét lớn, đủ bước. Đi hoa ngàn người phương trần dùng lực bước ra bước chân. Cùng nhau rơi trên mặt đất. Nhất thời. Trên thân khôi giáp kim loại tiếng ma sát âm nhất trí phát ra. Chỉnh tề kim loại tiếng ma sát tương đương rung động. Lại phối hợp chỉnh tề đạp lên mặt đất bước chân, tiết tấu cảm mạnh phi thường. Đồng thời, mọi người nhìn kinh bộ binh nhóm đều nhịp động tác. Một tay cầm kiếm, một tay nắm phấn bài. Từng bước một, thế bất khả kháng. Mà lại, mỗi bước ra một bước đều dường như mang theo một cố kiên định không thay đổi thẳng tiến không lùi niềm tin. Cái kia từng bước một phát ra to lớn thanh âm chấn động tại tất cả mạch tính tâm lý, cùng trái tim một cái tiết tấu nhảy, phấn chấn nhân tâm đừng nói Bách tính, cũng là không ít võ tướng, giờ phút này đều kích động tột đỉnh. Hiện tại hướng chúng ta đi tới là bộ binh bên trong khinh bộ binh. Bọn họ là trên chiến trường tuyệt đối lực lượng, là khắc địch chế thắng quan trọng lực lượng. Một đao nơi tay chạm địch liền đi. Khinh bộ binh đạp lên tốc độ cấp tốc từng có đón lấy Là bộ binh hạng nặng Bộ binh hạng nặng Bọn họ mang theo đại đao búa lớn đến Nghe Trên thân nặng nề áo giáp phát ra va chạm âm Nhìn Cái kia nguyên một đám thân phụ hậu giáp sông lên phía trước nhất chiến sĩ Tiếp xuống tới hướng chúng ta đi đến là cung tiến thủ 100 mét xếp địch, ngàn mét chạm tướng chỉ có cung tiến thủ Trong tay bọn họ cung tiến Cũng là mạnh nhất hỏa lực áp chế ùn ùn kéo đến mũi tên Trên chiến trường nổi lên tính quyết định hiệu quả Hắn đưa hắn tới Tay thương dài hắn tới Kinh vĩa binh phương trận Cái kia tùng tùng tiếng vó ngựa Cái kia ngựa cao to phía trên uy phong bầm bầm kinh vĩa binh Chiến xa tới Hiện tại hướng chúng ta đi đến Là thủy binh phương trận Bọn họ nhiều năm tại duyên hải khu vực Bảo hộ ngư dân Không cho biển bên ngoài địch nhân thương tổn hại chúng ta một tia một hào. Sau cùng. Chính là chúng ta đặc thù binh chủng. Cấm vệ quân. Bọn họ thủ vệ hoàng thành. Bọn họ bảo hộ lấy chúng ta sở quốc bách tính tín ngưỡng hoàng đế bề hạ. Bọn họ đều là ngàn giảm chọn một võ giả. Bọn họ không có tiến tâm gì, lại trách nhiệm nặng đại. Tần Minh chỉ cảm thấy mình uống họ đều nhanh tâm, Mỗi một cách phương trận đi tới. Hắn cũng đều là vô cùng kích động Cho nên giải thích Cũng là gì thường sức chịu đựng Mà bây giờ 18 cái phương trận đều toàn bộ đi qua Tất cả các quốc gia đại nhân vật Cùng với dân chúng Cũng đều rung động Thậm chí còn có không có lấy lại tinh thần Đắm chìm trong vừa mới các loại uy vũ trong phương trận Hoàng đế hít thở sâu một hơi Theo trong rung động lấy lại tinh thần Nghĩ thầm không nghĩ tới ta Sở Quân. Như thế uy vũ bá khí, ta chính mình cũng không biết. Lần này duyệt binh, thật đúng là căng thể diện. Đồng thời, hắn nhìn về phía Tần Minh, nói: "Tần Minh lần này làm không tệ, hiệu quả quá tốt. Ngươi nhìn những thứ này các quốc gia sứ giả, sắc mặt mỗi người đều khó coi a. Muốn đến là bị ta Sở Quân trấn nhiếp đến." Tần Minh cười cười nói. Mẹ hả Vẫn chưa xong đây. Muốn chấn nhíp. Thì một lần đúng chỗ. Để bọn hắn sợ mới thôi. Ồ chẳng lẽ chúng ta còn có binh chủng không đúng. Đã đầy đủ A hoàng đế nghi hoạt. Tần Minh cười. Nói. Mẹ hả Binh chủng không. Nhưng là. Còn có ta đây nói. Tần Minh cầm lấy mic phô so phô nè. Hạ thung môn cao ốt. Đi một chỗ trống trải địa phương Chỗ đó trên mặt đất đều là các loại đống cỏ Cùng với một số đống đất Phạm vi hơn trăm mét Hiển nhiên là sớm làm ra đến khu vực Tần Minh đến phiến khu vực này bên ngoài Nói ra Duyệt Minh đã kết thúc Nhưng là Vũ khí triển lãm Vẫn chưa hết Hôm nay Ta cho mọi người phơi bày một ít ta sở quốc một số vũ khí Những vũ khí này tin tưởng cũng có người được chứng kiến uy lực, bất quá ta vẫn là biểu diễn một lượt tương đối tốt. Nghe nói như thế, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, từng cái ánh mắt lom lom nhìn nhìn chầm chầm tần minh. Nhưng cũng có một số người đã đoán được tần minh nói là bom. Rốt cuộc tần minh từng nhiều lần dùng qua bom, thấy qua bom quy lực người, không khỏi bị dọa đến cái mông nước tiểu chảy. Nhưng Trung Quy là còn có rất nhiều người cùng rất nhiều quốc gia, là chưa thấy qua thậm chí chưa từng nghe qua. Tần Minh nói xong, liền từ hệ thống bên trong lấy ra một cái lựu đạn, thì lớn nhỏ cỡ nắm tay mà thôi. Tiếp lấy hắn mỉm cười, đem bảo hiểm kéo ra, dùng lực đem lựu đạn ném ra. Lựu đạn trong nháy mắt bay ra xa mấy chục mét, rơi vào cái kia 100 mét trên đất trống. Tiếp lấy sau một khắc, một tiếng ấm vang tiếng vang. Rõ đến tất cả mọi người tâm lý nhảy một cái. Tiếp theo liền thấy cái kia trên đất trống. Vô số bụi đất bị tạt bay. Hiện trường một mảnh bụi đất tung bay trong nháy mắt. Mấy trăm ngàn bách tính cùng hai mươi quốc đại nhân vật đều ngây người. Lần này không phải rung động. Là hoảng sợ. Riêng là Kim Quốc cùng Thanh Quốc sản này quốc gia đương nhiên cũng bao quát lam nhược tâm. Giờ khắc này nàng mới biết được chính mình tại tần minh trong mắt. Thật chẳng phải là cái gì. Ngay tại tất cả mọi người lúc hoàng sợ đợi. Hết lần này tới lần khác tần minh còn giải thích. Cái này gọi lựu đạn. Lực sát thương mọi người thấy. Nói thí dụ như thanh quốc rất ngông cuồng. Muốn phạm ta sở quốc. Vậy liền cách đồ chơi này. Ném một cái tải bọn họ quân doanh. Sảng khoái thanh quốc nhất chính vương sắc mặt trong nháy mắt trắng bịch. Giờ phút này hắn tâm lý sợ hãi đồng thời Còn cảm thấy tần minh thật sự là quá mang thủ Trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 415 trong phủ đến nữ nhân thanh quốc nhiếp chính vương quả thực muốn khóc Nghĩ thầm ngươi biểu thị lựu đạn thì biểu thị lựu đạn thôi Ngươi đem ta thanh quốc nhất lên làm gì không thể không thừa nhận Tần minh quá mang thủ Nhưng cũng không thể không thừa nhận tần minh vừa mới ví dụ đem thanh quốc nhiếp chính vương hù đến. Thật muốn ngày đó đem tần minh gây. Con hàng này trộm mò chạy đến thanh quốc đế đô đi ném cái này a mấy cái trái lựu đạn. Suy nghĩ một chút đúng là quá xỏa người. Nghĩ tới đây. Thanh quốc nhiếp chính vương nghĩ thầm. Sau khi trở về nhất định phải nói cho bề hạ. Nhất định muốn ở cửa thành sán cái tần minh bức họa. Vạn nhất hắn đi thanh quốc Mọi người cũng tốt có cái phòng bị Lúc này thời điểm nổ tung bụi đất còn tải bay là tả Tần Minh tiếp tục bình luận Mọi người hẳn nghe nói qua Ta từng đem đào quốc hoàng cung đại điện cho nổ Chậm chậm trang diện kia thảm a, Hoàng đế đại thần đều chết Thật sự là nhìn thấy mà giật mình Ta nhìn thấy một màn kia đều cảm giác đến đáng thương a. Tại ngồi các đại nhân vật im lặng. Nghĩ thầm ngươi đây cũng quá có thể giả bộ a thương hại ngươi còn nổ người ta đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tần Minh nói. Ta cái này lựu đạn. So cái kia quả bom uy lực càng lớn. Cho nên. Nói đến đây hắn liền không có nói còn lại mọi người có thể tưởng tượng. Chỉ là ngạo lai quốc vương tử tựa hồ có chút không phục Tần Minh trong bóng tối uy hiếp nhìn không được hừ hừ một tiếng. Tần Minh lập tức nhìn sang. Nói ra. Ngạo Lai Quốc Vương tử giống như có chút không tin A muốn không lúc sảnh dối đi ngươi Ngạo Lai Quốc ném một cái liều đạn nhìn xem Ngạo Lai Quốc Vương tử biến sắc. Bên cạnh hắn Ngạo Lai Quốc Vương ra vội vàng nói. Tần Hầu ra nói giỡn. Chúng ta làm sao lại không tin cách đồ chơi này uy lực đi. Rốt cuộc chúng ta đều nhìn đến. Tần Minh cười lạnh. Vậy thì tốt. Ta hy vọng. Thứ này vĩnh viễn sẽ không tại các vì lãnh thổ phía trên nổ tung Đương nhiên Cái này quyết định bởi cho các ngươi thái độ 20 quốc đại biểu ào ào gật đầu Tỏ ra hiểu rõ Đồng dạng Cũng là một loại thỏa hiệp Mẹ Không thỏa hiệp có thể làm sao người ta binh chủng cường đại cũng coi như Vũ khí đều đắt như thế tiên tiến Bọn họ mặt đối với lựu đạn Có thể không thỏa hiệp sao Sở quốc hoàng đế giờ phút này tâm lý thoải mái a Quá thoải mái Tần Minh quá cho hắn tăng thể diện Nếu như nói trước đó suyệt binh là quốc lực cường đại thể hiện Như vậy tần Minh lựa đạn Cũng là treo ở những thứ này người trên đầu một thanh kiếm Người nào nếu không phục Thanh kiếm này lập tức rơi xuống Thì hỏi ngươi có phục hay không lần này Các quốc gia các đại nhân vật Thật đối sở quốc có sâu sắc nhận biết. Trước kia mọi người có lẽ đều có chút tiểu tâm tư tỉ như muốn làm sự tình A, làm làm sở quốc A. Riêng là lần này duyệt binh, mọi người cũng là đến xem sở quốc thực lực. Nếu như sở quốc có tiếng không có miếng, cái kia mọi người còn sợ cọng lông A đánh hắn. Nếu như sở quốc phi thường cường đại, cái kia mọi người càng khó chịu. ngươi có thể so với chúng ta lời hại. Nhưng ngươi không thể so sánh chúng ta tất cả lợi hại quá nhiều a Cho nên, sở quốc nếu là thật sự quá mạnh, có thể trở thành chúng mũi tên chi. Cách này hai mươi quốc vô cùng có khả năng liên thủ. Đem cái này vượt qua cường đại đại quốc chia cắt nút. Hiện tại, bọn họ biết sở quốc vượt qua cường đại. Nhưng, lại cường đại quá phận. Có tần minh lựu đàn tại. Đem sở quốc chỉnh đổ. Không có khả năng Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy Kết quả là trận này Duyệt binh ý nghĩa Cũng thì đang ở thể hiện ra Lựu đạn mang cho mọi người chấn kinh Thật lâu không có tán đi Nhưng là duyệt binh kết thúc Sở quốc dân chúng vô cùng kích động vui vẻ Nhưng các quốc gia sứ giả nhóm tâm tình Không gì sánh được áp lực Bọn họ biết Từ nay về sau Sở quốc Chính là không thể lay động bá chủ Trừ phi Các nước đều có lựu đạn loại này đáng sợ vũ khí. Bằng không. Mãi mãi cũng không thể trêu chọc sở quốc. Lại nhất định phải. cúi đầu xưng thần đồng thời. Mọi người cũng đều ý thức được tần minh cái này tồn tại đáng sợ. Có lẽ đem tần minh giết cũng là giải quyết vấn đề căn bản. Kết quả là trong lúc vô hình tần minh thành các quốc gia cách đinh trong mắt. giữa Chưa. Hoàng đế thiết yến các quốc gia các đại nhân vật mặt ngoài cười, nhưng tâm lý đều không nói ra áp lực. Mà tiệc chưa sau đó, không ít đại nhân vật ảo ảo biểu thì bọn họ muốn trở về. Đây là bình thường, nếu như đi qua lần này xung động duyệt binh còn không vội mà trở về, vậy liền kỳ quái. Hoàng đế minh bạch bọn họ tâm tư, cho nên liền không có giữ lại. Kết quả là, tất cả lần này tới sở quốc các quốc gia đại biểu. Đều tải tiệc chưa về sau Mang lấy bọn hắn hậu bị hoàng tử đám công chúa bọn họ Ao ao rời đi sở quốc Thanh tâm điện Hoàng đế dùng bút lông tại viết chữ Vừa mở miệng hỏi ngồi bên cạnh uống trà Tần Minh Bọn họ Đều đi Tần Minh nói Cần phải đi ngươi phụ trách tiếp đãi bọn hắn Không có đi đưa hoàng đế hỏi Tần Minh cười Hiện tại trong những người này Không biết có bao nhiêu sợ ta sợ ta muốn giết chết ta Ta làm gì đi ngươi ngược lại là nhìn thấu hoàn toàn Bất quá Lần này tuy nhiên để bọn hắn đều sợ Nhưng Mọi người càng sợ một ít sự vật Thì càng phải hủy đi một ít sự vật Bằng không bọn hắn không biết an tâm hoàng đế tiếp tục viết chữ tần minh gật đầu Cho nên tiếp đó Các quốc gia nhằm vào ta thích khách Hội càng ngày càng nhiều A muốn hay không chấm cấm vệ quân đi bảo hộ ngươi hoàng đế nói. Tần Minh cười. Tuy nhiên thần không có bề hạ như vậy vũ lực cao cường. Nhưng tử vệ vẫn là có thể hoàng đế bút trong tay một trận. Nói. Đã nâng lên vũ lực. Chấm nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cái này thế giới. Cường giả vô số. Ngươi cho rằng chấm rất mạnh. Nhưng trên thực tế. Chấm. Ở trong mắt cường giả. Chẳng qua là cái hiếu gà thần cũng là vừa giải. Võ giả có cửa phẩm phân chia. Tần Minh nói ra. Hoàng đế gật gật đầu, nói thế sự vạn vật đều có phẩm. Quan viên lấy nhất phẩm vì đỉnh, dùng võ cửa phẩm vì mạnh. Cửa phẩm trở lên cũng là võ đảo đỉnh phong, đỉnh phong phía trên. Võ đảo đỉnh phong phía trên là cái gì Tần Minh cấp thiết muốn biết. Hoàng đế lắc đầu. Không có người biết, bởi vì võ đảo đỉnh phong cường giả, đều có thể ngộ nhưng không thể cầu Tần Minh hít thở sâu một hơi. Trước kia hắn thứ nhất xem nhẹ, cũng là vô lực, bởi vì hắn có thương, có bom. Thế nhưng là thằng đến lần trước, gặp phải một cái lễ quốc hoàng cung để nhất kiếm khách, Tần Minh mới biết được, viên đạn, là có thể bị ngăn trở thậm chí né tránh. Như vậy càng mạnh võ giả. Có hay không có thể nhẹ nhóm tránh né viên đạn như vậy Như là cường giả như vậy cẩn thân Tay đoạt vô hạn Khoảng cách gần bom không dám dùng Như vậy chẳng phải là hết ý thức được vấn đề này về sau Tần Minh biết Cuối cùng Chính mình vẫn là muốn mượn nhờ vũ lực Mới có thể tự vệ Cho nên kế tiếp còn phải tiếp tục làm nhiệm vụ Sau đó tăng lên chính mình vũ lực tự thân cường đại mới là trọng điểm. Theo hoàng đế chỗ đó rời đi về sau tần minh một người về nhà. Trên đường. Hắn nghĩ rất nhiều. Không chỉ có là liên quan tới vũ lực vấn đề. Còn có cái kia khả năng tồn tại vượt qua nữ tử vấn đề. Theo lý thuyết. Duyệt binh cách này chiến trận đủ lớn. Duyệt binh bên trên có âm hưởng. Lại tần minh dùng thủ lôi tin tức. Cũng đã các quốc gia truyền ra. Nếu quả thật có như thế một cách người xuyên Việt, nếu như nàng không phải người ngô, như vậy nàng nhất định cũng đoán được Tần Minh là người xuyên Việt. Cho nên, tiếp đó, nàng rất có thể sẽ tìm Tần Minh A rốt cuộc đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng trọng A nghĩ tới đây, Tần Minh còn có chút kích động. Mà hắn trở lại hầu phủ thời điểm, giữ cửa gia đinh nhìn thấy Tần Minh lúc, nói, hầu ra. Vừa mới trong phủ đến một người khách nhân. Là một nữ tử tần minh xứng sờ. Giờ khắc này. Lại có chút trời đất quay cuồng trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 416 thánh địa tần minh cơ hồ là xông vào chính mình tòa nhà. Dùng tốc độ nhanh nhất đến đại sảnh. Giờ phút này đại sảnh. Diễm lăng phỉ chúng nữ đang ngồi lấy. Đối diện. Cũng ngồi đấy một cô gái xa lạ. Chừng 20 tuổi. Mặt lấy màu trắng quần áo Trên đầu mang theo đơn giản vật phẩm trang sức Sắc mặt có chút lạnh Khí chất càng là cao lạnh Các nàng chính đang đối thoại Mà Tần Minh chợt sông vào đến về sau Mọi người một chút an tính Tần Minh một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm Cái kia cô gái xa lạ trực tiếp mở miệng nói Ngươi Ngươi có phải hay không địa cầu đến ra ngoài ý định Cái kia cô gái xa lạ nhớ mày Vậy mà kinh ngạc nhìn xem Tần Minh Nói Cái gì địa cầu giờ khắc này Tần Minh kích đồng tâm nhất thời lạnh một nửa Không biết địa cầu cái kia còn có thể là người xuyên Việt liền xem như người xuyên Việt cũng tuyệt đối không phải đồng hương Cái kia Ngươi là ai Tần Minh thất vọng hỏi Nghe vậy hoa tiểu diệt kích động đứng lên Tần Minh Nàng chính là ta từng nói với ngươi tiểu tiên nữa à, Tần Minh lại là xứng sờ Nhìn lấy cái kia cô gái xa lạ nói Ngươi còn nói ngươi không phải người xuyên Việt Cái gì người xuyên Việt Cô gái xa lạ mi hoặc nhìn lấy Tần Minh nói Ngươi cách này người Quả nhiên quá kỳ quái Nói chuyện ta đều nghe không hiểu Tần Minh nói Ngươi có phải hay không biết Máy bay xe hơi điện thoại Những vật này cô gái xa lạ xứng sờ Nói Biết Ngươi làm sao lại cũng biết không Cái này không kỳ quái Rốt cuộc ngươi đều có những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật Tần Minh cảm giác thật là loạn Sau đó giải quyết dứt khoát hỏi Ngươi làm sao lại biết điện thoại máy bay xe hơi những vật này cô gái xa lạ nhíu mày Đó là ta xem qua một quyển sách Phía trên ghi chép có một thế giới khác Ghi chép bên trong có rất nhiều thần kỳ đồ vật Rất nhiều máy móc Biết bay máy móc, máy bay Hội chạy máy móc, xe hơi. Còn có thể cách không máy bộ đàm khí, điện thoại còn có rất rất nhiều. Bất quá đây chính là cố sự mà thôi. Không, không phải cố sự. Tần Minh lắc đầu. Cô gái xa là cũng nói đúng, đã từng ta cũng tưởng rằng cố sự. Thẳng đến ta nghe đến liên quan tới ngươi tin tức cùng truyền thuyết. Có người nói. Có người gọi Tần Minh. Hắn có một cái kỳ quái vũ khí gọi súng lục cùng bom. Còn có một cái hội chạy hai cái bánh xe máy móc. Những vật này tại ngươi xem qua quyển sách kia, cũng có ghi chép tần minh hỏi. Cô gái xa lạ gật đầu. Còn có ngươi duyệt binh âm hưởng. Những thứ này kỳ quái lại không cần phải tồn tại đồ vật. Không nghĩ tới. Thật xuất hiện. Cho nên ngươi tìm đến ta tần minh hỏi. Nữ nhân gật đầu. Nói cho đúng. Ta tới giết ngươi tần minh xứng sờ. Vì cái gì bởi vì Quyển sách kia đã nói Những vật này là không cần phải tồn tại ở cái này thế giới Nếu có một ngày xuất hiện Nhất định muốn đưa nó hủy đi Những thứ này kỳ quái đồ vật là ngươi Cho nên ngươi cần phải chết đi cô gái xa lạ khôi phục cao lạnh khí chất Thậm chí mang theo sát khí Tần Minh lại không có để ý đến nàng Tâm lý đối hệ thống nói Quét hình nàng tin tức tính xanh Lạc tử y giới tính Nữ thân phận Cổ thánh địa tiên nữ trí lực 50 vũ lực 40 tần minh xứng sờ Cứ như vậy nhiều hệ thống cũng là xứng sờ Còn muốn biết cái gì muốn không ba vòng cũng báo cho ngươi tần minh nghĩ thầm Cái này có thể có hệ thống Ta ý tứ là nàng thật sự là tiên nữ tần minh lại hỏi Hệ thống nói Cổ thánh địa là cái này thế giới một cái thần mỹ thế lực Tiên nữ chỉ là sưng hô Tương tự một ít gì thánh nữ loại hình Thế lực tự phong Tần Minh còn nói cho nên nàng thật không phải người xuyên Việt ta cho tới bây giờ không nói nàng là hệ thống nói ra Tần Minh có chút thất vọng Nhưng tâm lý càng hiếu kỳ Cái kia nàng nói ghi chép máy bay xe hơi huyền sách kia là cái dụng gì chẳng lẽ cái này thế giới Là chưa đến địa cầu có phải hay không đã từng cao văn minh khoa học kỹ thuật đã hủy diệt. Hiện tại lần nữa trở lại phong kiến văn minh. Cho nên nàng nhìn qua trên sách ghi chép Là vô số năm trước tồn tại qua đồ vật hệ thống. ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều A nào có ngươi phân tích như thế khoa học A đó là cái gì tần minh ngượng ngùng hỏi. Hệ thống không nhìn được tần minh truy vấn. Bất đắc dĩ nói. Tính toán. Bản hệ thống thì lộ ra một chút a Thực Chân tướng cùng ngươi đoán hoàn toàn ngược lại Không có ngươi nói như vậy khoa học Thậm chí rất mê tín Lấy bản hệ thống biết rõ tình huống đến xem Cái này tiên nữ xem qua quyển cổ thư kia Cũng không phải là ghi chép cái gì đã từng xuất hiện cao văn minh khoa học kỹ thuật Quyển sách kia Là cổ thánh địa đã từng một vị dự ngôn giả Tiên đoán ra về sau sẽ xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật. Cũng sẽ nhớ ở trong sách. Cho nên cái này là tử y mới sẽ thấy trên sách ghi lại máy bay xe hơi. Tần Minh nghe vậy triệt để ngây người. Cái này mẹ nó quả nhiên được không khoa học. Thế mà xuất hiện dự ngôn ra ta vẫn cảm thấy ta vừa mới suy đoán càng hợp lý một số. Người nói cái này đơn thuần vô nghĩa. Tần Minh chuyên nghiệp tranh cãi hệ thống cao lạnh thanh âm nói. Không tin ngươi hỏi lạc tử y tần minh nghĩ thầm cũng thế. Giờ phút này. Lạc tử y đang hung hung áp nhìn lấy tần minh. Nhưng tần minh trực tiếp rơi vào ngẩn người. Chỉnh lạc tử y rất là kỳ lạ. Nghĩ thầm ta đều nói muốn giết ngươi. Ngươi còn ngẩn người đúng lúc này. Tần minh lấy lại tinh thần. Đột nhiên đối lạc tử y nói. Lạc tử y. Ngươi nhìn quyển sách kia. Kêu cái gì là chỗ nào đến lạc tử y xứng sờ Làm sao ngươi biết tên của ta ngoại giới theo không có ai biết tên của ta đây không phải trọng điểm Trả lời ta vấn đề tần minh bức thiết hỏi Lạc tử y nhíu mày Nói Là tại thánh địa Một bản sử ngôn thư phía trên nhìn đến Đó là ta thánh địa nhiều năm trước tiền bối tiên đoán viết xuống Ta một mực làm cố sự nhìn Không nghĩ tới hồi thật xuất hiện Cho nên quyển kia giữ ngôn thư đã nói, nếu như tiên đoán những vật này xuất hiện, thì hủy diệt đi tần minh hỏi. Lạc tử y gật đầu. Không tệ. Cho nên, ngươi chịu chết đi tần minh mở miệng. Giết người là phạm pháp lạc tử y bỗng nhiên ngây người. Ngay sau đó nói. Thế nhưng là sự ngôn thư đã nói. Xuất hiện tiên đoán đồ vật. Nhất định phải hủy diệt. Coi như ta không giết ngươi Thánh Địa cũng sẽ có cường giả đi ra giết ngươi. Như vậy xin hỏi. Thánh Địa. Đến tột cùng là cái cái gì tồn tại dựa vào cái gì các ngươi Thánh Địa tiên đoán nói cái gì. Các. Ngươi liền muốn đoạt hắn tính mạng người huống chi ta có thể không phải là các ngươi Thánh Địa. Lạc tử y nói. Thánh Địa là siêu thoát nhân gian tồn tại. Thánh Địa tức là chân lý. Là bao trùm vạn vật thần thánh địa hết thảy. Đều là đúng. Không cần cho bất luận kẻ nào giải thích. Huống chi. Đó là thánh địa tiền bối lưu lại sử ngôn thư. Tuyệt sẽ không sai. Cho nên ngươi đáng chết mà ngươi. Cũng cần phải minh bạc chính mình chết. Là đã định trước. Thậm chí cần phải coi đây là vinh tần minh cười lạnh. Tốt một bộ tẩy não huyết từ. Thánh địa ta xem là làm bán hàng đa cấp A bất quá đáng tiếc. Gặp phải ta. Vậy liền nhìn hai chúng ta người nào đem người nào tẩy não thôi ngươi dám phỉ bán thánh địa lạc tử y giận Tần Minh hừ một tiếng. Tin hay không để cho ta tìm tới cái này phá thánh địa. Ta còn có thể đem nó cho san bằng rồi trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 417 người đây mới gọi là bá khí nguyên bản chờ mong lấy hội có một cách đồng dạng là địa cầu xuyên qua tới đồng hương. Thật không nghĩ đến. Không chỉ có không phải đồng hương. Vẫn là người xấu. Cách này vị đến từ thánh địa nữ tử. Lại muốn giết tần minh. Cũng bởi vì nàng thánh địa tổ tiên có người. Tiên đoán ra một số công nghệ cao sản phẩm. Lưu lại sau lời Muốn hủy những vật này Sau đó cho tần minh đưa tới họa sát thân Giờ phút này Nữ tử kia đã không muốn cùng tần minh hiện lên miệng lưới chi tranh Sau đó liền trực tiếp đồng thủ Trên thân lấy ra một cái dao găm Đối với tần minh đâm tới Tần minh cười lạnh Hắn vũ lực giá trị là 40 Nữ nhân này vũ lực giá trị Cũng là 40 Ai sợ ai tần minh lập tức cũng không khách khí. Thân thể ló lên. Nhiều mở nhất kích về sau. Theo đại sảnh một bên đao trên ghế quất ra một thanh kiếm. Thoáng cái thì cùng cái này là tử y đánh lên. Hai người này vũ lực giá trị một cái cấp bậc. Bởi vậy. Đánh lên ai cũng xem bói tiện nghi. Ai cũng thương tổn không đối phương. Thậm chí đánh tới đánh lui. Một chút tiến triển đều không có. Bất quá. Lạc tử y dây dưa không bỏ Mặc dù không phân thắng thua nha cũng là không muốn dừng tay Nhìn thấy một màn này Diễm lăng phỉ cùng Diệp Tiểu Vũ Nhìn không được Hai người đều quất ra trường kiếm Chuẩn bị động thủ Lạc tử y thấy thế nói ra Làm sao muốn lấy nhiều khi Ít sao cẩn minh nghe xong Cái này nếu là có người giúp mình Chính mình nhiều thật mất mặt à, Tuy nhiên có lúc chính mình là có chút không quá muốn mặt Nhưng loại thời điểm này Song phương lực lượng tương đương lúc Không có tất có xấu hổ hay không á Sau đó Hắn một bản nghiêm túc Vẻ mặt thành thật nói Các ngươi đều đừng xuất thủ Ta cũng không tin Ta còn chơi không lại cái này đàn bà nghe nói như thế Diễm lăng phỉ cùng diệt tiểu vũ đành phải thôi Sau đó Tần Minh tiếp tục cùng lạc tử y đánh Hai người trong đại sảnh đánh đi ra bên ngoài Lại từ bên ngoài. Đánh tới hậu viện. Tại từ hậu viện. Đánh tới trên phòng. Nửa canh giờ trôi qua, bọn họ vẫn còn đang đánh. Diễm lăng phỉ các nàng đều nhìn mệt mỏi. Trên thực tế Tần Minh cùng Lạc Tử Y cũng đánh mệt mỏi. Nhưng là... Ai cũng không chịu thua. Đều kiên trì. Thẳng đến lại qua một giờ. Lạc Tử Y rốt cuộc trước tiên không còn khí lực. Rốt cuộc nữ hai tử. Thể lực chống đỡ hết nổi không có cách nào. Sau đó nàng trước tiên lui lại mấy bước. Tay chân hơi có chút run rẩy, Nói ra. Trước dừng tay. Lúc sảnh dối lại đánh tần minh lạnh hừ một tiếng. Không kiên trì nổi a thì ngươi loại này đổ bỏ đi. Còn muốn giết ta có tin ta hay không hiện tại móc ra tay đoạt đánh chết ngươi là tử y dọa đến mặt đều trắng. Cái này thời điểm tần minh nếu như dùng thương cái gì. Nàng hoàn toàn liền không có năng lực chống cửa A. Nếu như ngươi như thế, ta sẽ xem thường ta là tử y nói ra. Tần Minh cười. Ngươi hắn à đều muốn giết ta. Ta còn quản ngươi có nhìn hay không nổi ta là tử y nghĩ thầm. Cũng là ai sau đó nàng cái kia cao lạnh sắc mặt một chút đổ. Tiếp lấy đáng thương nhìn lấy Tần Minh nói. van cầu ngươi đừng giết ta. Tần Minh trong nháy mắt sững sờ. Tâm suy nghĩ gì vừa thái độ chuyển biến nhanh như vậy vừa mới cao lạnh người thiết lập đâu trong nháy mắt không ngươi đừng có xếp ta sao vừa mới không cao lắm lạnh không không phải muốn tuân theo thánh địa tiên đoán mệnh lệnh sao tần minh chào phúng. Lạc tử y nói. Ngọa tào Nói một chút mà thôi á Loại chuyện này có thể làm thì làm. Làm không được cũng không cần là liều mạng đi ngươi nói có đúng hay không tần minh nghĩ thầm. Cũng có đạo lý A Nhìn đến con hàng này cũng không có bị cách gọi là thánh địa tẩy não. Cho nên, ngươi về sau vẫn là muốn giết ta tần minh hỏi. Lạc tử y nói, nhìn tình huống đi. Ngạc không là, ngươi lần này buông tha ta, ta không xếp ngươi thế nào để ta tin tưởng ngươi tần minh hỏi. Vậy sao ngươi dạng mới sẽ tin tưởng ta lạc tử y hỏi lại. Tần minh suy nghĩ một chút. Nói, nói cho ta thánh vị trí. Ta hiểu kỳ rất. Có cơ hội lời nói. Muốn đi xem cách này. Ta không thể nói cho ngươi vị trí. Nhưng ta có thể dẫn ngươi đi lạc tử y nói ra. Tần Minh suy nghĩ một chút cũng được. Nhưng không phải hiện tại vì cái gì lạc tử y nghi hoặc. Tần Minh nghĩ thầm. Mình bây giờ theo ngươi một cách thực lực. Đi ngươi địa bàn còn không biết có cái gì cao thủ đây. Không làm tốt phản toàn chuẩn bị. Ngu ngốc mới có thể đi tìm chết. Đồng dạng. Tần Minh cảm thấy nhất định phải đem cái này lạc tử y giữ ở bên người. Bằng không cô gái này trở về thánh địa mật báo mời một mảng lớn cường giả tới giết hắn làm sao bây giờ không có vì cái gì. Mà lại từ giờ trở đi. Ngươi nhất định phải theo ta. Không thể rời đi. Ngươi như là rời đi. Ta liền sẽ giấu đi tần Minh nói ra. Ý tứ rất đơn giản. Lạc tử y như là hồi thánh địa mật báo. Tần Minh thì che giấu mình. Làm cho đối phương vĩnh viễn tìm không thấy hắn. Lại đợi hắn cường đại lên. Đi báo thủ lạc tử y cũng minh bạch tần Minh ý tứ. Nói. Yên tâm đi. Ngươi tự nguyện đi với ta thánh địa. Ta ước gì tần Minh gật gật đầu. Nói. Ngươi tới. Cho nàng an bài một cái gian phòng lạc tử y thở phào. Bất kể nói thế nào. Chí ít nàng hiện tại. Mệnh bảo trụ. Lúc này, hoa tiểu diệt ánh mắt đi loanh quanh. Đối lạc tử y nói, tiên nữ, tần minh cái này người sống như thần tiên. Người vẫn là không nên nghĩ giết hắn. Người không phải cũng gọi ta tiên nữ sao làm sao lại không thể giết Lạc tử y nói còn chưa dứt lời. Thì nhanh đón tần minh ánh mắt. Nhất thời xứng sờ. Nói tiếp đi. Cái kia tự nhiên là không thể giết Tần Minh hừ một tiếng, lười nhắc nói nhảm tranh thủ thời gian trở lại phòng mình bên trong. Trên thực tế hắn quá mệt mỏi, vừa mới chiến đấu tiêu hao quá nhiều thể lực. Sau đó hắn trở lại gian nhà thì nằm xuống, não tử cũng không dừng lại lấy, còn đang suy nghĩ lấy cái gọi là thánh địa. Thánh địa rốt cuộc là vật gì? Hắn còn không rõ ràng lắm. Nhưng hắn có thể khẳng định. Bên trong người, tuyệt đối không đơn giản. Cũng tỉ như người tiên tri kia. Hắn lại có thể tiên đoán ra tương lai hội có phi cơ xe hơi cùng điện thoại. Chỉ một điểm này. Tuyệt đối không phải người bình thường a. Thánh địa. Đến tột cùng là cái dạng gì cháu người ở nơi nào. Đều là ai vì cái gì. Người tiên tri kia không cho máy bay xe hơi điện thoại xuất hiện. Tần Minh có quá nhiều nghi hoặc, Nhưng không có người có thể cho hắn đáp án cho dù là hệ thống cũng không được. Giờ khắc này Hắn ý thức đến Chính mình ở cái thế giới này muốn làm Không chỉ có là thống nhất thiên hạ Còn có rất nhiều thần bí sự vật là hắn không biết Cần thiết đi tìm kiếm đáp án Đêm nay tần minh ngủ không quá dễ chịu Sáng ngày thứ hai lên lúc đầu lại có chút u án Đang muốn lại nhiều ngủ một hồi Không nghĩ tới trong cung người tới Mời hắn đi thanh tâm điện Đến thanh tâm điện Hoàng đế nghiêm túc nhìn lấy tần minh, nói, hôm qua, các quốc gia đại nhân vật ảo ảo rời đi, những hoàng tử kia công chúa, chấm cũng để bọn hắn đi. Đương nhiên cũng bao quát lần trước lưu lại các phiên vương thế tử quận chúa, bây giờ đã không cần thiết lưu bọn họ tại đế đô, hôm nay cũng đều sẽ để bọn hắn lần lượt rời đi. Có điều, có chuyện, chấm cần ngươi đi làm tần minh nghi hoặc Chuyện gì Hoàng đế nói. Chấn thủ phía Bắc Bắc Lương Vương. Ngươi biết A Tần Minh nói. Biết. Hắn Nhi tử lúc trước đến đế đô. Chiến trận không nhỏ. kiêu ngạo lớn nha. Bị ta giáo huấn, Hắn Nhi tử cuồng là có đạo lý. Chấm mật thám một mực chú ý các phiên vương. Mà một năm qua này Bắc Lương Vương tựa hồ có chút kiểu động tác. Hoàng đế sắc mặt nghiêm túc. Bề hạ là cần ta đi xem một chút Tần Minh hỏi. Hoàng đế nói, buổi chiều Bắc Lương Vương thế tử hồi phía bắc, chấm phong ngươi khâm sai đại thần cùng đi chứ? Như là phát hiện gì thường cho chấm tin tức. Quân đội lập tức đi qua trấn áp Tần Minh nghe vậy cười một tiếng. Bề hạ bá khí a. Đúng. Bắc Lương Vương trên tay có nhiều ít binh mã hoàng đế nói, đại khái 100.000. Một mực trấn thủ phía bắc. Phòng ngừa phương bắt một số man tục xâm lẫn tần minh cười. Chỉ là 100 ngàn. Như là hắn thật có tạo phản tâm. Ta trực tiếp cho hắn diệt hoàng đế xứng sờ. Người đây mới gọi là bá khí trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 418 xuất phát đi phía bắc trò chuyện đi phía bắc sự tình về sau. Hoàng đế cùng tần minh lại trò chuyện chút khác. Đột nhiên tần minh mở miệng hỏi bệ hạ Ngài biết Thánh Địa sao Hoàng đế khẽ giật mình Nói ngươi nói là Thánh Địa Tần Minh gật đầu Không tệ Hoàng đế trao mày Lần đầu lộ ra có chút khẩn trương thần sắc Nói Tần Minh Chấm biết ngươi rất cường đại Nhưng là Liên quan tới Thánh Địa hết thầy Không muốn đi dạy Càng không nên trêu chọc bọn họ Tần Minh chấn kinh Nói bệ hạ biết mà lại E ngại hoàng đế lắc đầu, không phải e ngại, là sợ, vô cùng sợ. Hôm qua ngươi không phải hỏi võ đảo đỉnh phong chuyện này sao chấm có thể nói cho ngươi. Trong thánh địa khả năng thì tồn tại so võ đảo đỉnh phong càng mạnh tồn tại. Nói đến đây, hắn hít thở sâu một hơi. Tóm lại, có quan hệ thánh địa hết thầy. Không muốn đi giải cách kia. Nếu như bọn họ muốn giết ta đâu tần minh mở miệng. Hoàng đế biến sắc, "Giết ngươi không có khả năng, thánh địa người sẽ không." Xuất hiện càng là tuyệt đối không có khả năng đi ra giết. Nói đến đây, hoàng đế bỗng nhiên im mặt mà sừng, "Ngươi, gặp phải gặp phải một nữ nhân, nàng nói muốn giết ta cần minh đối hoàng đế là tín nhiệm, cho nên nói." Hoàng đế nghe vậy chấn kinh, trầm mặt một chút, mới nói, "Không đúng." Thánh địa một mực khinh thường tại xuất thế, Bọn họ xưng chính mình vì thần Làm sao lại khiến người ta đi ra giết người đâu nữ nhân này thực lực như thế nào Tần Minh nói Cùng ta không sai biệt lắm chẳng lẽ Là bởi vì ngươi lấy ra những cái kia ly vì cổ quái đồ vật cho nên thánh địa Mới để người giết ngươi có thể cũng không đúng a Coi như phái người đi ra giết người Cũng phải là cao thủ mới đúng Phái cái giống như ngươi thực lực làm gì hoàng đế nghi ngờ hơn Không phải Thánh Địa phái tới. Là nữ nhân kia gặp ta có lợi hại vũ khí. Chính mình tìm đến. Thánh Địa hẳn còn chưa biết. Tần Minh nói ra. Hoàng đế khẽ gật đầu, sáng này. Vậy nói như thế. Về sau. Ngươi ít sùng những cái kia kỳ quái đồ vật. Tránh cho gây nên Thánh Địa chú ý. Đến mức hiện tại cái này nữ. Ngươi xử lý như thế nào tạm thời nghĩ biện pháp để cho nàng ở lại bên cạnh ta Cái này nữ nhân rất rào hoạt Ta không thể để cho nàng rời đi Tần Minh nói ra Hoàng đế không thể thực sự không được Đem nàng thu a liên quan đến tánh mạng chấm cho phép ngươi làm như thế Nhiên nhi cũng sẽ lý giải Tần Minh gật gật đầu Ngay sau đó xứng sờ Cái gì hắn thật sự là ngây người Cha vợ thế mà để hắn đi thu khác nữ nhân cái này hắn a. Hoàng đế tặng hắn một cái. Là có chút không ổn. Làm chấm không nói tần minh mắt trợn trắng. Hoàng đế còn nói. Tóm lại ngươi xử lý thích đáng. Đừng cho thánh địa trên đỉnh ngươi. Không phải vậy thì phiền phức. Tần minh nói ta biết không có thực lực tuyệt đối trước. Ta cũng sẽ không bại lộ chính mình. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ Đi thôi Chấm thánh chỉ đã nghĩ tốt Thanh này thượng phương bảo kiếm ngươi cũng mang theo Mặt khác Mang cho ngươi hai mươi cái án vệ Cùng một trăm cái cấm vệ quân đi Hoàng đế nói đến Tần Minh cầm lấy bên cạnh thánh chỉ cùng thượng phương bảo kiếm Gật gật đầu Muốn quay người lúc đột nhiên mở miệng Ta có thể mang lên nhiên nhi cùng một chỗ sao không được Nàng là công chúa Nếu như bắt lương vương có phản tâm Chỉ sợ gây bất lợi cho nghiên nhi Hoàng đế kiên quyết phản đối Tần Minh biếu môi Vậy ta đi cùng nàng nói lời tạm biệt ngươi lần này khác muốn vùng trộm mang đi nàng Quá nguy hiểm hoàng đế không yên lòng nói Tần Minh gật đầu ta biết nặng nhẹ Sau đó quay người rời đi Đi anh nhà cung an nhà cung bên trong Tiểu công chúa ngay tại không tim không phổi ăn bánh kem Tần Minh đến sau nói. Coi chừng ăn nhiều béo lên a. Nha đầu tiểu công chúa gặp Tần Minh đến. Nhất thời kích động đứng lên nói. Ta béo Tần Minh ca ca có thể hay không không muốn ta cái kia ngược lại sẽ không Tần Minh xoa bóp tiểu công chúa cái mũi. Hai người chán ngán cùng một chỗ. Thật lâu. Tần Minh mới nói. Đúng. Ta buổi chiều muốn đi một chút phía bắc. Bệ hạ hoài nghi bắt lương vương có phản tâm ngươi cũng đi. tần minh cười không được, ngươi đi nguy hiểm, ta một người là được. tiểu công chúa gật đầu, vậy được rồi. đúng. hung hăng thu thập bắc lương phương thế tử. cái kia gia hỏa. thỉnh thoảng liền đến trong cung, nói muốn gặp ta. bất quá đều bị ta cử tuyệt. hắn muốn gặp ngươi làm gì tần minh nghi hoặc. tiểu công chúa nói, Đảo ngươi góc tường a hắn muốn cưới ngươi tần minh nghi hoặc. Các ngươi không cần phải dính điểm thân thích đến cái này để nhất. Trên cơ bản không có gì thân thích. Lại nói. Biểu mũi biểu ca không đều thường xuyên thành thân tiểu công chúa nói ra. Tần Minh nghĩ thầm cũng là. Cái này cháu con rùa. Nhà muốn đào ta góc tường lần này mặc kệ bắt lương vương có hay không phản tâm. Lão tử đều phải thu thập bọn họ. Cái gì đều có thể nhấn đoạt lão bà chuyện này không thể nhịn. Bắc lương vương thế tử xanh tiếng một mực không tốt, tần minh ca ca có thể đến thật tốt thu thập hắn. Tiểu công chúa nói ra. Tần minh gật đầu, ta đáp ứng ngươi thời gian không còn sớm, ta đi trước. Tiểu công chúa gật đầu. Tốt. Tần minh ca ca gặp lại tần minh ăn một tiếng. Quay người rời đi. Nghĩ thầm trước kia muốn đi xa nhà. Nhà đầu này chán ngán không muốn hôm nay thế nào không có cảm giác nàng không muốn a mang theo nghi hoặc tần minh rời đi an nhạc cung mà an nhà cung bên trong tiểu công chúa tìm tới nàng y phục xạ hành sau đó xuyên qua không cho ta đi ta vụng trộm theo đến thời điểm nhìn ngươi mang không mang theo ta nói nàng xuyên qua y phục xạ hành lén lút liền chuẩn bị ra hoàng cung thế mà lần này Nàng còn không có lưu ra bản thân an nhạc cung Liền bị thị vệ bắt được Tiểu công chúa lúc đó thì mộng Méo miệng nói Ta trộm đi vài chục lần Cũng không phát hiện ta Làm sao hết lần này tới lần khác lần này bị bắt lại ngăn đón nàng Thị vệ nghe vậy ra mặt run run Nghĩ thầm đó là chúng ta không có phát hiện Sau đó là chúng ta nhận được mệnh lệnh giả bộ như không nhìn thấy tốt Sao tiểu công chúa chuồn êm kế hoạch thất bại Vẻ mặt đau khổ hối hận nói, "Ta còn không có cùng Tần Minh ca ca thật tốt cáo biệt đây." Tần Minh không biết nha đầu này phát sinh tai nạn xấu hổ, hắn đầu tiên là hồi hầu phủ thu thập một chút hành lễ. Rất nhanh, ngoài cửa 20 cái án về cùng lần sau cấm vệ quân liền đến. Tần Minh nhìn xem Diễm Lăng Phỉ chúng nữ, nói, "Ngươi cùng Diệp Tiểu Vũ, lần này không cùng trưởng bối trở về Diễm Lăng Phỉ nói, Ta là muốn trở về. Không thể lão tại sở quốc. Diệp Tiểu Vũ thì là kinh ngạc nói. Ta cũng có thể đi trở về thời gian một năm không sai biệt lắm nhanh đến. Ngươi có thể đi trở về. Tần Minh cười cười. Diệp Tiểu Vũ gật đầu. Vậy được rồi. Bất quá có thời gian. Ta vẫn là hội trở về. rốt cuộc ngươi nấu cơm ăn quá ngon. Mà lại. Nơi này có ta bằng hữu. Đương nhiên nhà ta vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi Tần Minh cười lấy cùng diễm lăng phỉ cùng với Diệp Tiểu Vũ ôm ấp một chút Hai nữ mặt một chút đỏ Tiếp lấy Tần Minh nhìn về phía hoa Tiểu Diệp cùng Lý Mộc Hề nói Ta muốn đi xa nhà Các ngươi có thể được đem nhà ta trông non tốt Hay xảy ra trong cung bồi bồi niên nhi Hai nữ đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ Sau cùng Tần Minh nhìn về phía đang ăn bánh kem Lạc Tử Y. Nói. Đến mức ngươi. Đi theo ta đi có thể. Không có vấn đề nói. Lạc Tử Y lại nhiều cầm mấy khối bánh kem. Ra hầu phủ Tần Minh cùng Lạc Tử Y cưới lên ngựa. Mang theo 20 án về cùng 100 cấm về quân xuất phát. Đại nhân Bắc Lương Vương Thế Tử Hẳn là cũng chuẩn bị tốt án về Phó Quan Dư Trạc nói ra. Tần Minh khẽ gật đầu xuất phát. Trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 419 gõ gõ cảnh báo giờ phút này. Tứ phương quán. Các thế tử quận chúa nhóm. Cũng ảo ảo chuẩn bị rời đi. Bị hoàng đế giam lỏng đế đô hơn một tháng. Bọn họ thế nhưng là quá muốn về nhà. Giờ phút này có thể đi tự nhiên là không kịp chờ đợi. Bên trong riêng là bắc lương vương thế tử vô cùng muốn rời đi đế đô. Con hàng này trước đó vô cùng càn rỡ. Nhưng cũng có nguyên nhân Rốt cuộc phụ thân hắn tại các phiên vương bên trong so sánh có thế lực Trên tay có binh quyền Trưởng khống 100.000 đại quân Tại xa xôi phương bắc vùng đất nghèo nàn thậm chí đều có chút thổ hoàng đế ý tứ Đây cũng là vì cái gì Bắc lương vương đến đế đô cũng còn như vậy càn rỡ nguyên nhân Rốt cuộc tại Bắc lương chi địa càn rỡ quen Cũng bởi vì Bắc lương vương quyền thế rất lớn Có chút khác tâm tư. Cho nên. Lần này hoàng đế đem các thế tử giam lòng đế đô. Cũng để cho vị này Bắc lương vương thế tử có chút tâm hỏng. Hiện tại hoàng đế để tất cả mọi người có thể rời đi. Hắn nhất là không kịp chờ đợi muốn đi. Giờ phút này. Bắc lương vương thế tử gặp thuộc hạ đều thu thập xong. Sau đó đi lên xe ngựa. Nói. Xuất phát nhưng mà đúng vào lúc này một thanh âm vang lên, nha. Bắc lương vương thế tử hồi phía bắc cùng một chỗ. a Bắc lương vương thế tử sững sờ nhìn lại chỉ thấy tần minh đến nhất thời sắc mặt hắn lạnh lẽo. ai muốn theo ngươi cùng một chỗ thế nào? Bắc lương vương thế tử tựa hồ đối với bản hầu có chút bất mãn. a tần minh nhúm nhúm mày. Bắc lương vương thế tử cười lạnh, không dám. ngày là hậu gia. Ta chỉ là thế tử. Làm sao dám đối với ngài bất mãn tần minh nói. Đã như thế. Vậy liền cùng nhau đi thôi bắc lương vương thế tử nhấp nhô nói. Bản thế tử lần này là hồi phía bắc. Hầu ra ngài tổng sẽ không nói cho ta. Ngài cũng tiện đường à, tần minh cười. Không phải tiện đường. Là đi chung với ngươi ngươi muốn đi phía bắc thế tử những mày giờ phút này xung quanh không ít thế tử quận chúa cũng đều đem ánh mắt nghi ngờ lăng tới. Tần Minh cũng không riêng dị mọi người. Nói thẳng. Không tệ. Đi bái phòng bái phòng Bắc lương vương. Chẳng lẽ thế tử không chào đón hừ. Không cần. Bắc lương chính là vùng đất nghèo nàn. Hầu ra thân thể cưng chiều. Lại là phò mã tri tôn. Vẫn là ta sở quốc trọng thần. Cho nên cái này này địa phương thì không rất tốt đi thôi. Lại nói phụ thân ta quanh năm ở tại trấn thủ phương bắc trong quân xoanh đi ngươi cũng không gặp được. Thế tử nói bóng gió rất rõ ràng, cũng là không chào đón tần minh thì là cười lạnh. Ta như là càng muốn đi đâu càng muốn đi a. Cái kia bản thế tử còn thì hết lần này tới lần khác không cho ngươi đi. Thế tử lạnh lùng nói ra. Tốt, bắc lương vương thế tử bá khí bất quá ta muốn hỏi một chút a cách này phía bắc cái gì thời điểm thành ngươi bắt lương vương nhà còn có quyền không cho ta đi tần minh nhìn chằm chằm bắt lương vương thế tử thực những lời này hắn không cần thiết nói cũng không nghĩ lấy muốn nói nhưng giờ phút này bên trong rất nhiều thế tử quận chúa đều tại tần minh cảm thấy thì có cần phải nói một chút cũng là cho mọi người gõ gõ cảnh báo để mọi người minh bạch Tuy nhiên các phiên vương đều có hoàng đế cho phong đất phong. Nhưng không có nghĩa là cái kia đất phong cũng là nhà bọn hắn thiên hạ. Giờ phút này tần minh cái này vừa nói, mọi người cũng đều hiểu cái này ý ở ngoài lời. Cũng là bắc lương vương thế tử, cũng cảm giác cái mũ này bị hắn đập lớn. Thế nhưng là nhiều. Người nhìn như vậy đây. Nếu như hắn không phản bác, chẳng phải là lộ ra rất mất mặt sau đó. Bắc lương vương thế tử nói Bắc lương cũng là bệ hạ cho nhà ta đất phong Ta đương nhiên có thể không chào đón ngươi tần minh cười Tốt có đạo lý Như vậy Như là hoàng đế để cho ta đi đâu lời này vừa nói ra Bắc lương vương thế tử nhất thời ngây người Trung quanh hắn thế tử quận chúa Cũng đều sườn sốt Hoàng đế để tần minh đi bắc lương Làm cái gì không có khả năng Duyệt Minh vừa kết thúc Bề hạ để ngươi chạy loạn làm gì Hiện tại không ít người xem ngươi là cái đinh trong mắt Ngươi rời đi đấy cũng không sợ bị án sát Sao bắc lương vương thế tử gắt gao nhìn chầm chầm Tần Minh Nói ra mấy câu nói như vậy Tần Minh nghe xong Mi đầu hơi hơi nhăn lại Phát hiện chung quanh thế tử quận chúa Sắc mặt đều không được tự nhiên Tần Minh cười Thế nào bắc lương vương thế tử Làm sao biết hội có không ít thực lực Muốn ám sát ta à bản thế tử đoán Làm sao bắt lương vương thế tử nói ra Tần Minh biếu môi Nhìn về phía hắn thế tử quận chúa Nói Tất cả mọi người cho rằng như vậy sao đều cảm thấy Ta sẽ bị rất nhiều người ám sát vẫn là nói Các vị cũng có ý nghĩ này tất cả mọi người tránh né tần Minh ánh mắt Có cái quận chúa ngược lại là thản nhiên mở miệng hầu gia suy nghĩ nhiều, ngày là ta sở quốc chi phúc, là bệ hạ thủ hạ năng thần, ai dám án sát ngươi tần minh mắt nhìn vì quận chúa này. nói ra, nếu thật sự là như thế, vậy thì tốt, liền sợ có ít người, lòng dạ khó lường a. người khác đều không nói chuyện, tần minh cũng không nói nhảm nữa. lần nữa nhìn về phía bắc lương vương thế tử, thế nào? Có thể xuất phát sau Bắc Lương Vương Thế Tử hừ một tiếng. Nói. Ngươi nguyện ý đi thì đi. Đến thời điểm đi Bắc Lương chịu không được. Cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi nói. Hắn liền chui tiến trong xe ngựa. Nói câu. Xuất phát sau đó. Vì này Bắc Lương Vương Thế Tử có chút khoa trương xe ngựa đổi ngũ. Liền bắt đầu lên đường. Nói là khoa trương thực không có không đủ. Có mười mấy cái hộ về theo là bình thường. Nhưng là trước sau 7-8 cái nhà hoàn thị nữ theo. Thì khoa trương A cũng không phải là mang theo người nữ huyến. Một đại nam nhân muốn nhiều người như vậy nữ nhân theo hầu hạ trên thực tế tần minh không biết. Trong xe ngựa còn giấu hai cái mỹ nữ đây. Cũng là về sau một đường lên tần minh phát hiện xe ngựa đều tại có quy tắc run run lúc. Mới ý thức tới bên trong khả năng có nữ nhân. Bắc Lương Vương Thế Tử xe ngựa đội ngũ xuất phát. Tần Minh cũng cùng lạc tử y cùng theo một lúc xuất phát. Đằng sau. 20 cái án võng thành viên. Cùng 100 cái cấm vệ quân cũng đều đi theo. Làm đến đội ngũ. Trùng trùng điệp điệp nhìn lấy bọn hắn rời đi. Bình Dương Vương Thế Tử cười lạnh. Nhìn đến. Bề Hạ vẫn là cùng để phòng phiên Vương A. Chỉ là. Các phiên vương đều tử tông nhân phủ ước thúc. Vì sao lần này phái tần minh đi bắc lương một vị quận chúa nghe vậy lắc đầu. Chúng ta vị này bệ hạ tâm tư. Ai biết được. Tóm lại sau khi trở về nhắc nhở chúng ta mỗi người phổ vương. Vạn sự cẩn thận. Khắp nơi cẩn thận. Chớ bị bệ hạ để mắt tới. Mọi người ảo ảo gật đầu. Ngay sau đó mỗi người thu thập. Sau đó rời đi. Ngoài thành. Đi hướng phương bắc trên quan đảo Bắc lương vương thế tử xe ngựa Lấy không chậm tốc độ tại bằng phẳng lái trên đường Tần Minh cùng lạc tử y con ngựa chăm chú cũng theo Một đường lên hai người cũng không nói lời gì Thẳng đến về sau Lạc tử y dùng nghi hoạt ngữ khí hỏi Tần Minh Cái này cái gì thế tử xe ngựa có phải hay không xấu như thế bằng phẳng trên đường Xe ngựa vì cái gì một mực tại run run A Tần Minh xứng sờ Xấu hổ tằng hắng một cái nói Ngươi sẽ không muốn biết Là tử y vì cái gì A Tần Minh nói ngạch Khó mà nói Tóm lại bên trong cái kia ra hỏa rất hưởng thụ thì đúng là tử y nghi ngờ hơn Đều run thành dạng này Dễ chịu mới là lạ Chớ nói chi là hưởng thụ Người ngồi ở bên trong cái mông đều nên sóc đau Tần Minh cổ quái cười cười nói Chúng ta vẫn là đội đề tài đi trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 420 giá đỡ lại lớn một đường lên Xe ngựa cuối cùng sẽ cắt một hai canh giờ Thì run như vậy vài phút Thanh này là tử y trình hiếu kỳ a. Hết lần này tới lần khác nàng cảm thấy Tần Minh biết nguyên nhân Nhưng chính là không nói cho nàng Càng làm cho nàng khó chịu Nữ nhân lòng hiếu kỳ Có lúc rất cương đại. Nàng muốn biết sự tình. Càng không nói cho nàng. Nàng càng khó chịu. Riêng là đến tối. Tất cả mọi người tại một chỗ đất bằng nghỉ ngơi ngủ thời điểm. Lạc tử y phát hiện nha xe ngựa lại bắt đầu run. Cái này nàng rốt cuộc nhìn không được. Đối tần minh nói. Ngươi nhìn ngươi nhìn. Xe ngựa lại tại run. Không đi nó đều run đây là có chuyện gì tần minh đều không còn gì để nói xoa xoa cái chán nói để nó run mình mặc kệ được hay không ta hiếu kỳ vì cái gì nó hội run đâu thánh địa sử ngôn giả tiền bối tiên đoán ra máy bay xe hơi cũng không có cần ra hội run xe ngựa a đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra lạc tử y không gì sánh được hiếu kỳ thậm chí đã không cách nào ức chế chính mình lòng hiếu kỳ Tần Minh biết, không cho nàng minh bạch chân tướng. Nhà đầu này đoán chừng một đường lên đều phải khó chịu. Sau đó hắn đối lạc tử y nói. Ngươi muốn là thật sự hiếu kỳ. Ngươi thì chính mình đi xem đi lạc tử y nói. Có thể chứ Tần Minh nói. Trên nguyên tắc là không thể. Nhưng ngươi nhất định phải hiếu kỳ. Ta cũng không có cách nào à. Ngược lại chính ngươi nhìn lấy làm nào đều được. Đừng đến hỏi ta Tần Minh sau khi nói xong, liền đi chính đang nướng thịt sư trại bọn họ chỗ đó dùng tiểu đao làm thịt nướng ăn. Lạc Tử Y tâm lý do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi xem một chút. Sau đó, nàng chậm rãi tới gần xe ngựa, nhưng lại bị mấy cái tên nha hoàn thị nữ ngăn lại. Lạc Tử Y nhíu mày tránh ra, ta muốn nhìn xe ngựa này chuyện gì xảy ra. Cô nương coi không vừa mắt. Một cách nhà hoàn nói ra. Coi không vừa mắt. Xe ngựa vì cái gì vô duyên vô cớ xun là tử y nói. Nhà hoàn kia cổ quái nhìn xem lạc tử y. Nói. Ngươi là thật không biết. Còn là cố ý ngươi biết vậy ngươi nói cho ta. Ta thì không nhìn. Lạc tử y nói. Nhà hoàn kia bất đắc dĩ đành phải tới gần nhỏ giọng nói vài lời. Sau một khắc. Lạc Tử Y sắc mặt trong nháy mắt đỏ, tiếp lấy nàng dùng chán rét ánh mắt mắt nhìn xe ngựa. Mắng đến, đổ vô sỉ đón lấy, quay người giận dữ rời đi. Giờ phút này Tần Minh cầm lấy một khối thịt nướng chính nhàn nhã ăn. Lúc này Lạc Tử Y thở phì phì đỏ mặt đi tới, nhìn thấy nàng bộ dáng này Tần Minh cười, nhìn đến không có thì nữ nói cho ta Lạc Tử Y rất tức giận. Tần Minh nói. Đều gọi ngươi đừng hiếu kỳ Hiện tại hối hận A lạc tử y cũng đành chịu Không nghĩ tới chính mình hiếu kỳ một đường sự tình Lại là loại chuyện đó Ngươi chừng nào thì cùng ta hồi thánh địa chính nàng sật ra đề tài Tần Minh bị cái này bất ngờ đề tài chỉnh có chút mộng bức Ngay sau đó nói ta Lúc sảnh dối liền đi ta lần nữa nói cho ngươi Ngươi vận mệnh là nhất định tiêu vong Đừng nghĩ đùa nhịp tiểu tâm tư Lạc tử y đem chính mình phẫn nộ, phát tiết tại tần minh trên thân. Tần minh mắt trợn trắng. Ngươi muốn nói như vậy. Ta ngược lại là muốn hỏi một chút. Dự ngôn giả nói không thể để cho những thứ này công nghệ cao xuất hiện. Không có không có để cho các ngươi đem dùng công nghệ cao người giết a ngươi phẩm. Ngươi tỉ mỉ phẩm lời này thoáng cách đem lạc tử y hỏi khó. Nàng suy nghĩ kỹ một chút dự ngôn giả thật là nói không cho phép máy bay xe hơi loại hình đồ vật xuất hiện, xuất hiện thì hủy. nhưng không nói giết người. Tần Minh gặp nàng rơi vào trầm tư, sau đó cười cười, liền xoay người ăn thịt nướng. ai biết? cách này là tử y một rơi vào trầm tư liền muốn hai canh giờ. Tần Minh đều đã ngủ, nàng mới nghĩ thông suốt, sau đó tới đem Tần Minh đánh thức. Tần Minh nghi hoặc vuốt mắt nói, làm sao là Tử Y nói? Ta nghĩ tới, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tần Minh sững sờ đánh đo một cách là Tử Y nói bán thân thể sự tình ta không thể đáp ứng a. Lạc Tử Y mặt đều đen, nói ta là muốn ngươi đáp ứng ta, không cho phép lại dùng ngươi những cái kia ly dị cổ quái. Cái gọi là công nghệ cao đồ vật Vì cái gì tần minh chừng mắt Lạc tử y nói Dự ngôn giả lưu lại tiên đoán Thánh địa nhất định phải tuân theo Nếu như ngươi tiếp tục dùng những vật kia Như vậy ta không giết ngươi Thánh địa người cũng tới giết ngươi Ta dựa vào các ngươi cứ như vậy nghe dự ngôn giả tần minh nhíu mày Lạc tử y nói Người ta nói chẳng lẽ không chuẩn sao tần minh suy nghĩ một chút Giống như rất chuẩn Tốt à Ta vô lực phản bác Dự ngôn giả sát thực lợi hại Có thể tại vô số năm trước Báo trước máy bay xe hơi Vậy nói rõ có chút bản sự Nhưng vì cái gì không để những vật này xuất hiện chẳng lẽ Thật không tốt bất kể nói thế nào Tại chính mình không đủ cường đại Không cách nào đối mặt mạnh đại thánh địa lúc Tần Minh còn thật phải cẩn thận chút Khác thật trêu đến những thánh địa này cao thủ tới xếp hắn. Thì song đời. Ta đáp ứng ngươi tận lực không dùng. Đương nhiên tần minh chỉ là lửa gạo. Ta sẽ giám sát ngươi lạc tử y cũng không nói thêm lời, hai người dựa vào cây ngủ. Tiếp đó, lại đuổi hơn một ngày đường, rốt cục đến vô cùng bắc địa phương. Bên này so phương Nam lạnh hơn. Không hổ là vùng đất nghèo nàn. Bên này gần lại gần là Hạ Quốc. Nhưng càng dựa vào gần một chút man tộc Những thứ này man tục tuy nhiên sinh hoạt không có sở quốc tốt Mà lại lấy bộ lạc hình thức tồn tại Nhưng những thứ này man tục mọi người thường trắng cao lớn Dù là chỉ có chỉ là mấy chục ngàn man tục người Đều cần 100 ngàn đại quân chấn nhiếp mới được Bắc Lương là phía Bắc một cái bớt Cũng gọi Bắc Lương bớt Bắc Lương bớt bố chính ti nha môn chỗ ở Cũng thì tương đương với tỉnh lỵ Phủ Tên là Thương Châu Phủ Cũng là Bắc Lương Vương Phủ ở chỗ đó Giờ phút này Bắc Lương Vương Thế Tử xe ngựa cùng Tần Minh bọn họ đều đến Thương huyện thành miệng phía dưới Thế Tử một tên hộ vệ đối với cửa thành hét lớn Thế Tử trở về Mau mau nhanh đón kết quả là Trong cửa thành bên ngoài thủ thành binh lập tức hai bên Đứng vững chiến trận không nhỏ Tần Minh xoa xoa cái chán, nghĩ thầm cách này dáng điệu lại tới. Xe ngựa chậm rãi vào thành trong thành dân chúng đã phân hai một bên đứng thẳng, đem trung gian đường nhường lại. Đồng thời còn có không ít thủ thành binh lính gặp bách tính để cho không đủ rộng, đem một vài sạc hàng cho nhấc lên. Lạc tử y nhìn thấy một màn này có chút tức giận. Thì muốn nói gì? Tần Minh lại ngăn lại nàng. Nói. Nhìn lại một chút. Còn có kinh hỷ lạc tử y nghi hoặc Quả nhiên Sau một khắc Thì có binh lính hết lớn Tất cả mọi người Quỳ nhanh kết quả là Để lạc tử y kinh ngạc đến ngây người một màn xuất hiện Trong cửa thành Vô số dân chúng quý đầu thói quen đều quỳ trên mặt đất Nhìn lấy một màn này Tần Minh lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái Một cách đến đế đô cũng dám cuồng để bách tính quỳ xuống thế tử Trở lại đất phong. Không cho bách tính quỳ cũng không bình thường. Đương nhiên, loại sự tình này tần minh không thể làm như không thấy. Chỉ thấy hắn cưới ngựa vượt qua xe ngựa. Ngay sau đó đối những cái kia quỳ xuống bách tính hết lớn. Sở quốc bách tính. Chỉ có thể quỳ một người. Cái kia chính là sở quốc hoàng đế. Tất cả mọi người. Đứng lên cho ta dân chúng ào ào ngẩn đầu. Kinh ngạc nhìn lấy tần minh trong xe ngựa. Bắc Lương Vương Thế tử bỗng nhiên đứng ra, đối Tần Minh nói: "Tần Minh, ngươi khắc khinh người quá đáng. Nơi này không phải đế đô, là Bắc Lương, đến ta địa bàn, ngươi còn dám càn rỡ?" Tần Minh lạnh lùng nhìn về phía Bắc Lương Vương Thế tử nói: "Ngươi có hai lựa chọn. Một, cùng những người dân này cùng một chỗ hủy xuống. Hai, Để bọn hắn đứng lên trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 421 tới một cái hủy một cái tần minh tại Bắc Lương chi địa. Tại Bắc Lương vương thế tử trên địa bàn. Thế mà còn cường thế như vậy. Đây là Bắc Lương vương thế tử tuyệt đối không thể nhịn. Không chỉ có như thế tần minh cho hắn lựa chọn bất kể như thế nào đều nhường hắn cảm thấy rất mất mặt a Hắn tại Bắc Lương cũng là thái tử ra đồng dạng tồn tại. Làm sao có thể nghe tần minh sau đó bắc lương vương thế tử bảo phát Chỉ vào tần minh hét lớn Tần minh Ngươi thật cho là ta không dám đem ngươi thế nào nhắc nhở lần nữa ngươi Nơi này Là bắc lương Nhìn đến ngươi là không có ý định làm ra lựa chọn đắt như vậy Vậy ta tới giúp ngươi tần minh thanh âm âm lãnh Cưới ngựa tới gần xe ngựa bắc lương vương thế tử nhớ mày ngươi muốn làm gì thoải âm rơi xuống Hai mươi mấy cái hộ vệ lập tức xông ra Rút kiếm che ở tần minh trước người Cùng một thời gian, phía sau hai mươi cái án vệ rút kiếm cùng những hộ vệ này đối kháng Sau một khắc Mười mấy cái thủ thành binh cũng đem vũ khí rút ra Sau đó một trăm cái cấm vệ quân cũng rút kiếm Cùng những thứ này thủ thành binh đối kháng quanh năm thoáng cái sàng co nhưng là ưu thế đều tại tần minh bên này rút cuộc dưới tay hắn thế nhưng là án về cùng cấm về quân không phải bắc lương vương thế tử thuộc hạ cùng thủ thành binh có thể so bắc lương vương thế tử lại không tự biết cười lạnh nói tần minh trong thành này tất cả quan binh cùng quân nhân đều là nghe phủ thân ta ngươi dám đồng thủ tần minh lắc đầu tiểu tử Loại lời này nói ra, thật sự là tìm đường chết a Người lão tử có lẽ có ít bản sự. Nhưng ngươi, thật là một cách ngô ngốc đổi người thông minh. Tuyệt đối không dám nói bất luận cái gì khiêu khích hoàng quyền lời nói. Riêng là một số phiên vương, đều tại mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cùng đất phong một số quan lớn quý tộc tiếp xúc, để tránh kết bè kết cánh. Nhưng cái này bắt lương vương thế tử thật là ngô ngốc. Năm lần bảy lượt thả ra loại này ngôn luận Chính mình cao điệu cũng coi như Còn dám nói ra thành này Quan viên đều nghe phụ thân hắn loại lời này Cái này không trải qua để tần minh đặt câu hỏi Như vậy xin hỏi Cái này bắt lương quan viên đến tột cùng là bệ hạ Còn là phụ thân ngươi đó là đương nhiên là Bắt lương vương thế tử muốn nói là phụ thân hắn Nhưng may ra Còn không tính quá ngu Lời này vạn vạn còn không thể nói. Bất kể như thế nào. Đây là phụ thân ta đất phong. Ta ở chỗ này có đặc quyền. ngươi làm khó dễ được ta bắc lương vương thế tử nói ra. Tần Minh cười lạnh. Đặc quyền ha ha hắn không nói thêm gì. Mà chính là hơi nhấn chân đạp một cái. Thân thể lăng không mà lên. Trong nháy mắt đứng trên xe ngựa. bắc lương vương thế tử giỏ đến lui lại. Ngươi muốn làm gì ta hướng tới nói làm đến Ngươi không để bọn hắn lên Thì cùng bọn hắn cùng một chỗ quỳ xuống Tần Minh nói Bàn tay lớn vồ một cái Xách con gà con giống như Đem Bắc Lương Vương Thế Tử bắt lại Một cách lăng không thiểm thân thể Mang theo Bắc Lương Vương Thế Tử đứng tại 78 8 mét nơi khác phía trên Không giống nhau con hàng này phản ứng Tần Minh một chân đá vào chân hắn chỗ ngoạt chỗ bắc Lương Vương Thế Tử đứng không vững. bị một chút quỳ trên mặt đất. Đối mặt với tất cả bách tính. Những cái kia dân chúng đều hù đến bắc Lương Vương Thế Tử vậy mà thật bị làm quỳ xuống. Trước tiên bọn họ nghĩ đến không phải thống khoái mà chính là sợ hãi. Bọn họ biết cách này để Thế Tử quỳ xuống người trẻ tuổi, xong. Giờ phút này. bắc Lương Vương Thế Tử cũng giận. Hét lớn một tiếng. Tần Minh. Ngươi dám như thế đối với ta Phủ vương ta biết Chắc chắn để ngươi tháo thành 8 khối Nói Hắn liền muốn từ dưới đất đứng lên Tần Minh lại chết đè ớt bà vai hắn Để hắn vô luận như thế nào Đều đứng không dậy nổi Thả ta ra Ngươi dám để cho ta trước mặt mọi người quỳ xuống Ta muốn giết ngươi Ta muốn để phủ vương ta đem ngươi giết Đến thời điểm coi như ngươi quỳ cầu ta Ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi Nghe lấy ra hỏa này không tách ra miệng kêu gào Tần Minh cũng là rất không kiên nhẫn Nói ra Bớt nói nhàm Hôm nay cũng là thiên vương lão tử đến Ngươi cũng phải quỳ Trừ phi Ngươi mở miệng Đem mời như thế bách tính đều đứng lên Bằng không Bọn họ quỳ bao lâu Ngươi liền theo hủy bao lâu muốn cho bản thế tử chịu thua Không có khả năng Nơi này là bản thế tử địa bàn Ngươi liền chờ xem Đó là liền sẽ người tới Đến thời điểm có ngươi thụ Gia hỏa này mạnh miệng tiếp tục gọi dầm dĩ Tần Minh cũng không nóng này Hắn vung tay lên Hai cái ám về tiến lên chết án lấy bắt lương vương thế tử Không cho hắn đứng dậy Ta có là thời gian, ngươi ra thích quỷ thì quỷ đi. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có ai hội đến cho ngươi chỗ sửa. Đến thời điểm tới một cách cho ta quỷ một cách Tần Minh thanh âm lãnh đảm. Cái này Bắc Lương Vương Thế Tử muốn cho hắn Tần Minh Hạ Mã Uy, Tần Minh cũng tương tự muốn cho hắn một Hạ Mã Uy. Còn không chỉ, hoặc là nói là cho Bắc Lương tất cả quan viên thế lực một Hạ Mã Uy. Hắn hiện tại cũng là phi thường tò mò. Trong này một số quan viên. Có phải hay không cũng đều là nghe vương ra. Mà không nhìn triều đình đâu thời gian từng giây từng phút trôi qua. bắc lương vương thế tử một mực quỷ. Hắn cũng là không chịu thua. Hắn cũng đang đợi. Bọn người đến cứu hắn. Dân chúng cũng đều quỷ. Tần Minh gọi bọn hắn lên. Bọn họ không dám. Chỉ có thế tử mở miệng. Bọn họ mới dám bọn họ đã bị khi dễ sợ, cách này bắt lương chi địa bắt lương vương mới là thổ hoàng đế. trời đông giá rét tất cả mọi người thật lạnh nhưng dân chúng lạnh quen chịu đến có thể thế tử chịu không được a. mặt đất kết băng hắn quỳ trên mặt đất giờ phút này đã cảm thấy đầu gối đều không có cảm giác. họ tần, bản thế tử sau cùng, sau cùng cảnh cáo ngươi một lần. Tốt nhất qua đến đem ta nâng đỡ. Bằng không. Bản thế tử để ngươi sống không bằng chết thế tử hung giữ uy hiếp Tần Minh. Hắn không muốn vì Tần Minh lại không để ý đến hắn trở lại trên lưng ngựa cùng lạc tử y liếc nhau. Dạng này người liền nên như thế thu thập lạc tử y nói ra. Tần Minh cười cười chính muốn nói gì đã thấy đối diện đường đi cấp tốc đuổi đến không ít quan binh. Bên trong còn có mấy cái cưới ngựa cầm đầu mặt lấy thật say màu đỏ chót quan phục trên thân còn khoát một cái áo choàng Theo quan phục phía trên nhìn, là tứ phẩm chi phủ, cũng chính là cái này bắc lương bớt thương châu phủ quan phủ mẫu. Đương nhiên, hắn người lãnh đạo trực tiếp, bắc lương bố chính ti nha môn cũng ở nơi đây. Chỉ là, người không có tới. Chi phủ một mực thương châu phủ sự tình, bố chính ti thì là quản toàn bộ bắc lương mấy cái châu phủ sự tình. Giờ phút này, theo tiếng vó ngựa tới gần, Chi phủ người chưa đến, thanh âm tới trước, lớn mật, các ngươi còn không đem thế tử ra buông ra, muốn muốn chết phải không cách này Chi phủ là cách đại bàn tử. Lăn lông lốc xuống mã hậu vung tay lên. Sau lưng quan binh lập tức xông lên cùng Tần Minh người sằng co. Tiếp lấy béo Chi phủ thở phì phò tiến lên. Mắt nhìn Tần Minh nói, thằng nhãi con Ngươi thật to gan Những thứ này là ngươi người còn không cho bọn họ buông ra thế tử ra béo chi phủ vừa mới dứt lời về sau Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, Hét lớn Nhục mạ bản hầu Và miệng án võng phó quan dư trạch một bước tiến lên Hai bên hai bàn tay hung hăng phiến tải béo chi phủ trên mặt Hét lớn Đồ hốn trứng Giận mắng hầu ra Ngươi tự tìm cách chết béo chi phủ bị đánh liền muốn nổi giận Có thể nghe xong hầu ra hai chữ Nhất thời ngây người Đợi Hầu ra dư Trạch mở miệng Trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng Vị này chính là tiêu giao hầu ra Còn không quỳ xuống béo chi phủ nghe xong Do đến khẽ run dậy Cả người một chút quỷ trên mặt đất trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 422 phạm cấm kỳ chi phủ biết tần minh nói là hầu ra về sau. Mặt đều trắng. Lập tức quỳ xuống. Dọa đến thân thể đều đang run dậy. Thế tử thấy thế mắng to. Ngươi cách đổ hốn chứng. Ngươi cho hắn quỷ cái gì cho bản thế tử lên. Để ngươi người đem hắn cầm xuống a Béo chi phủ giữa mùa đông mồ hôi lạnh đều đi ra. Dập đầu nói Thế tử ra Hạ quan không dám a Hắn là hầu gia a Hậu gia làm sao ngươi quên cha ta là vương gia a Ngươi sợ cái gì mau để cho hắn bắt lấy hắn Hết thầy hậu quả bàn thế tử gánh chịu Đến thời điểm có phụ vương ta chống đỡ Bảo vệ ngươi không có việc gì thế tử giờ phút này hai chân rét lạnh Khí sống to Nghe đến hắn lời nói béo chi phủ do dự một chút Liền chuẩn bị đứng lên. Thấy thế Tần Minh. Những mày, hét lớn, dám đứng lên bàn hầu giết ngươi cái này vừa nói, dọa đến béo chi phủ lần nữa quỳ xuống. Thế tử khí nghiến xăng. Béo chi phủ cũng tình thế khó xử. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu đối Tần Minh nói. Hầu ra, nơi này là Bắc Lương. Là vương gia địa phương. Ngày làm gì khó xử hạ quan cùng thế tử ra đâu ngươi đang giúp hắn nói chuyện vậy ngươi cần phải khuyên hắn. Để hắn gọi dân chúng tất cả đứng lên. Bằng không. Các ngươi đều hủy đi tần minh bá khí nói ra. Béo chi phủ không có khuyên thế tử. Mà chính là đối tần minh nói. Hầu ra. Ngày cùng thế tử ra thân phận đều tôn quý. Làm gì vì những thứ này dân đen náo không vui đâu bọn họ cái kia hủy Không chỉ có quỳ thế tử ra, cũng quỳ hầu ra ngài tần minh sắc mặt trầm xuống, và miệng dư chạch cũng không khách khí. Lại là hai bàn tay vung đi qua, đánh béo chi phủ mặt đều đỏ. Tần minh trên thực tế rất tức giận, mở miệng giận dữ mắng mỏ. Tại sở quốc, sáng tỏ quy định bách tính chỉ có tại nha môn các loại quy nghiêm trường hợp mới có thể quỳ xuống quy củ. Còn nếu là ở nơi công tổng trước mặt mọi người trừ hoàng đế, bách tính không thể quỳ bất luận kẻ nào. Nói đến đây, tần minh ánh mắt như điện bắn thẳng đến béo chi phủ. ngươi nói cho bản hầu, trước công chúng dưới, dựa vào cái gì để bách tính quỳ thế tử hắn thế tử. Chẳng lẽ có thể so với hoàng đế sao tần minh bá khí lời nói, dọ đến béo chi phủ bị đánh mặt đỏ trong nháy mắt trắng. Hắn trực tiếp cúi đầu xuống Không dám nói lời nào Tần Minh hử một tiếng Bắt lương vương thế tử Ngươi là để mọi người lên đây Còn tiếp tục quỳ bọn người đến cứu ngươi bản thế tử tuyệt sẽ không để cho những thứ này dân đen lên Tần Minh Ngươi chờ nhìn Đợi chút nữa có ngươi hào hào mà chịu đựng Ta không tin đến bắt lương Còn không chỉ được ngươi Bắc Lương Vương thế tử tự nhận là vô cùng bá khí nói đến. Tần Minh nghe vậy chỉ có cười lạnh, hắn cười vị này thế tử quá tìm đường chết, một lần một lần tìm đường chết. Không trách hoàng đế để Tần Minh đến thu thập bọn họ a, đều là tìm đường chết làm sao tới. Hoặc là nói cái này thế tử thật hắn a không thông minh. Nói như vậy, tuy nhiên đất phong là phong cho Phiên Vương, nhưng ngươi làm Phiên Vương cùng Phiên Vương người trong nhà Nhất định muốn thông minh á. Trong triều đình có mệnh lệnh tôn nhân phủ có quy định. Các phiên vương không được tự tiện rời đi sở phong địa. Không được cùng hắn phiên vương gặp nhau. Không phải cùng quan viên đi được quá gần. Trong nhà người không thể nhập sĩ làm quan. Cũng không thể theo thương hoặc vì nông. Những thứ này quy định là làm gì dùng không phải liền là phòng bị ngươi làm phiên vương đem thế lực làm đại quy hiếp hoàng thất sao cho nên. Thông minh phiên vương. Mỗi ngày uống rượu làm vui chơi muội tử. Cũng là hưởng thụ. Đối với dạng này phiên vương. Triều đình là tán thưởng Sẽ còn cho ngươi chỗ tốt. Để ngươi hưởng thụ. Bởi vì ngươi hiểu chuyện à. Mà đối với một số gia thích sở trò. Có chút giã tâm. Gia thích lôi kéo thế lực. Gia thích kết bè kết cánh. Xin lỗi. Ngươi uy hiếp được hoàng thất. Hoàng đế không chỉnh ngươi, chỉnh người nào những thứ này phiên vương bên trong, càng phải chú ý đến, cũng là trên tay có binh quyền. Hoàng đế cho ngươi binh mã, để ngươi trấn thủ nơi này. Như vậy, ngươi hơi chút lời nói và việc làm có vấn đề, đều có thể xong đời. Mà bây giờ đây, cách này bắt lương vương thế tử như thế cuồng, cao điệu như vậy, như thế nâng chính mình. Đây không phải tìm đường chết chính mình cuồng cũng coi như. Hiện tại tốt. liền xuống cái quỷ. Không chịu thua. Đem hắn phụ thân Bắc Lương Vương lôi kéo quan viên cho nổ ra tới. Hiện tại tốt triều đình quan viên đường đường chi phủ bởi vì hắn ra mặt. Cái này đã phạm cấm kỵ. Nhưng. Tần Minh cảm thấy còn chưa đủ. Hắn còn muốn nhìn xem. Nhìn xem còn có bao nhiêu người cùng Bắc Lương Vương Phủ quan hệ tốt nguyện ý vì hắn ra mặt Mà những thứ này nguyện ý vì Bắc Lương Vương Phủ ra mặt Đều ở sau đó Tần Minh muốn thu thập trong danh sách béo chi phủ giờ phút này quỳ chung Là không dám nói cái gì Mà theo thời gian chuyển rời Nơi này một màn Cũng đã truyền đến đại nhân vật trong lỗ tai Mà ở trong đó nói đại nhân vật Cũng là bắc lương tỉnh hai bên bố chính sử cùng án sát sứ. Cùng với đô chỉ huy sứ. Bốn vị này lão đại thế nhưng là một tỉnh lớn nhất trưởng quan. Phía trước nói qua. Hai bên hai vị bố chính sử. Là bớt tối cao hành chính trưởng quan. Án sát sứ là bớt tối cao giám sát cùng tư pháp trưởng quan. Đô chỉ huy sứ. Cũng là bớt tối cao quân sự trưởng quan. Bọn họ như là đều thành vương gia người Cái này bắc lương thật đúng là liền thành bắc lương vương thiên hạ Hiện tại tần minh liền chờ Nhìn xem còn có ai tới Đây hỏa nhiên Ông trời không phụ lòng người Thế tử vừa ra sự tình Đằng sau liên lụy lão đại Ao ao không kịp chờ đợi bắt đầu nhảy ra Cũng không biết những thứ này lão đại là thật ra thích thế tử cái này hậu sinh Cảm thấy hắn còn có để bách tính quỳ xuống tư cách đây. Vẫn là đã quyết định bắt Lương Vương là bọn họ chủ tử. Giờ phút này đến hộ tiểu chủ tử tới. Tóm lại. Bọn họ đến nhìn lấy cuối con đường. Chỗ đó. Mấy cái cố hiểu cấp tốc chạy đến. Đồng thời. Còn có đại đội nhân mã. Tần Minh cười. Nhìn đến thật đúng là liên lụy bố chính ti bên trong đại quan A. Rất nhanh. Những thứ này cố kiểu liền dựa vào gần. Đại đội nhân mã đều là bố chính ti nha môn quan binh. Vừa đến, thì rút đao đối với cấm vệ quân. Đồng thời, bốn cái cố kiểu vén rèm lên, bốn cái người mặc quan phục người ảo ảo đi xuống. Bên trong trung gian hai người là hai bên bố chính sử. Một cái lớn tuổi, là án sát sứ. Còn có một cái trung niên nam tử khôi ngô, là đô chỉ huy sứ. Bọn họ sắc mặt đều rất nghiêm túc, chậm rãi đi tới, đều dùng không tốt ánh mắt, nhìn lấy tần minh. Thế tử nhìn thấy bốn người này đến. Nhất thời thở phào. Vô đến. Bốn vị thúc bá. Nhanh mau cấu chất nhi A bốn người nhìn xem thế tử. Ngay sau đó đô chỉ huy sứ khí chàng bạo phát. Đối hai cái án võng thành viên hét lớn. Còn không buông ra hắn hai cái án võng thành viên thở ợt. Bọn họ chỉ nghe Hoàng đế cùng Tần Minh. Hắn người nói chuyện. Bất quá đánh sắm mà thôi. Đô chỉ huy sứ giận. hét lớn. Bản chỉ huy sứ để cho các ngươi buông hắn ra ám võng thành viên vẫn là thờ ơ. Bất quá lúc này. Tần Minh mở miệng. Nhìn đến cái này Bắc Lương tỉnh Tam Ti. Đã thành Bắc Lương Vương Tam Ti. Bốn vị quản sự cũng thành Bắc Lương Vương Phủ Chó săn A. Đô chỉ huy sứ mánh liệt nhìn về phía Tần Minh. Hắn ánh mắt như chim ung. Gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh. Có chút giò người. Đồng thời mở miệng. Ngươi chính là Tần Minh hừ. Bất quá là cái ngôn từ sắc bén tôn tép nhãi nhét thôi. Ngươi là hầu gia thuộc nhị phẩm. Bản quan đô chỉ huy sứ cũng là nhị phẩm. Cho nên người khác sợ ngươi ta không sợ, ngươi ta đồng phẩm thì bất luận quan vị. Ta người này cũng không thích lấy nói mò đạo lý gì, ta chỉ thờ phụng vũ lực. Lại, nghe nói ngươi vũ lực không tệ. Vừa vặn bản quan cũng tinh thông đạo này, may mắn là tam phẩm võ giả. Hôm nay, liền hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Nếu là ta thua, ta cũng cho ngươi quỳ xuống. Nếu là ngươi thua. Lão tử dạy ngươi làm người trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 423 không đủ tư cách để bản hầu xuất thủ tam phẩm võ giả tần minh ra vẻ chấn kinh nói đến. Không nghĩ tới à. Đô chỉ huy sứ lại còn là tam phẩm võ giả. Lợi hại lợi hại. Luyện võ quả nhiên có lực lượng. Hừ hừ. Tiểu tử. Như là sợ. liền có thể cầu xin tha thứ chính là. Bản quan cũng khinh thường tại khi dễ tiểu hài tử. Đô chỉ huy sứ tự nhận là tam phẩm võ giả, vẫn còn có chút kiêu ngạo. Sợ tần minh cười. Sợ là không sợ. Đã đô chỉ huy sứ muốn cùng bản hầu so chiêu một chút. Vậy dĩ nhiên vẫn là muốn thỏa mãn. Hừ, đã như thế, vậy chỉ thu tay đi đô chỉ huy sứ chậm rãi đi lên trước, nhấp nhô nói đến. Sống ở vị trí cao, một thân vũ lực. Hắn tự tin đúng là có. Nhưng là. Phần tự tin này. Thành hắn vô chi bắc lương vương thế tử nhìn thấy đô chỉ huy sứ muốn xuất thủ. Cái kia hít đồng A. Không dịch chờ đợi thì hét lớn. Lý thúc. Cho ta đánh chết hắn. Đánh cho đến chết. Không cần khách khí đô chỉ huy sứ cười lạnh. Thế tử yên tâm. Ta không có phân tức. Một nắm đấm này đi xuống. Như là đem hầu ra đánh chết Vậy cũng không trách ta Tần Minh cười Vậy ngươi có thể 10 triệu muốn toàn lực xuất thủ a Như là không đánh chết ta Ngươi về sao không dễ chịu yên tâm đi Hầu ra đô chỉ huy sứ thoải âm rơi xuống Thân thể trong nháy mắt sông ra Phủ thông một cái mánh thú Đối với Tần Minh phóng đi Tốc độ của hắn rất nhanh Nhưng vừa mới sông ra Liền bị một bóng người trong nháy mắt ngăn lại Đô chỉ huy sứ xứng sờ, xuất hiện tại hắn trước người, lại là ám võng ti phó quan dư trạch. Dư trạch ngăn lại lý đô chỉ huy sứ về sau. Đối tần minh nói. Hầu ra. Cách này người. Giao cho thuộc hạ liền tốt. Không cần ngài tự mình xuất thủ. Tần minh nghe vậy gật đầu. Cũng thế. Chỉ là tam phẩm võ giả. Còn chưa đủ tư cách để bản hầu xuất thủ. Dư trạch. Người đem hắn thu thập đi. Như vậy xem thường lời nói. Để Lý Đô chỉ huy sứ giận, Đường đường tam phẩm võ giả. Hắn rất khó gặp được đối thủ. Lúc này tần minh vậy mà nói ra những lời này. Đây không phải nhục nhã hắn. Phấn nộ Lý Đô chỉ huy sứ hét lớn một tiếng. Tay phải thiết quyền một quyền đối với dư trạc đập tới. Dư Trạc cười lạnh. Đưa tay hóa trường. Trực tiếp cùng thiết quyền đối cùng một chỗ. Trực tiếp đem quyền đầu lực đảo tiêu trừ. Tiếp lấy hắn ra chân. Đối với Lý Đô chỉ huy sứ hạ bàn công tới. Lý Đô chỉ huy sứ thấy thế tránh né. Ngay sau đó xong quyền liên tục công kích Thằng thắn thoải mái. Đem lực lượng dùng đến cực hạn. Tư trạch thì là không cùng hắn lấy cậy mạnh đối kháng. Lựa chọn tứ lạng bạc thiên cân. Một bên tiêu trừ đối phương lực lượng. Một bên mượn lực đả lực. Vô cùng dùng ít sức Dạng này xuống tới Hai người đều là tam phẩm võ giả Nhưng kỹ xảo khác biệt Sau cùng tất phân thắng thua Đô chỉ huy sứ thẳng thắn thoải mái Tuy nhiên mãnh liệt Nhưng mỗi một quyền đều bị dư trạch tan đi lực lượng Giống đánh vào trên bông Tương đương uổng phí hết khí lực Dần dần Hắn tất nhiên không gì sánh được biệt khuất Lại thể lực tiêu hao rất lớn Một khi hắn thể lực Chống đỡ hết nổi, một mực thể lực dư trạch liền có thể phản kích, đến thời điểm ưu thế thì hết sức rõ ràng. Tần Minh cười cười. Nghĩ thầm cái này dư trạch không hổ là ám võng bên trong xuất sắc nhất. Vũ lực cường đại đồng thời. Chí lực cũng không kém. Cái này đô chỉ huy sứ cùng hắn đánh. Nhất định là thua. Quả nhiên a ngay từ đầu đô chỉ huy sứ rất mạnh tất cả mọi người nhìn kỹ hắn. Thậm chí thế tử không ngừng hô to, giống như hồ đã thấy đô chỉ huy sứ phát bại dư chạch lại trà đạp tần minh đồng dạng. Có thể theo thời gian đô chỉ huy sứ mệt mỏi. Mỗi lần tự đại công kích đều không có đạp hiệu quả. Hắn hỏa khí cũng tới đến. Lại là một trận cậy mạnh công kích về sau. Mệt mỏi có chút thở không ra hơi. Lúc này thời điểm dư chạch nắm lấy cơ hội. Cười lạnh một tiếng. Thân thể cấp tốc xông ra. Lấy cực nhanh tốc độ Tại đô chỉ huy sứ chính diện cho hắn mấy cái công kích Đô chỉ huy sứ cuốn huyết ngăn cản về sau Dư trạch đã đến phía sau hắn Lúc này đô chỉ huy sứ cảm thấy không ổn Tay cầm tại bên hông trên đại đao chuẩn bị rút đao Nhưng bỗng nhiên chân sau đau sót Tiếp lấy hai chân không tự chủ được một chút quỳ trên mặt đất Đầu gối nện lão đau. Đồng thời Dư trạch một chân giẫm tải hắn chân sau chó ngoặt chánh cho hắn đứng lên Lại một cái tay đem đô chỉ huy sứ sút dao ra nhọn bắt lấy Hoàng đao đặt ở đô chỉ huy sứ trên cổ Trong nháy mắt Giấy rua lấy muốn đứng lên đô chỉ huy sứ Chỉ cảm thấy trên cổ bước lên khí lạnh Thân thể nhất thời không dám động Sau đó, dư chặt chết đem hắn chế trụ Thực lực như thế Sao phối khiêu chiến hầu ra Ngươi thật sự là quá tự cho là đúng Dư chạch cười lạnh chào phúng Để đô chỉ huy sứ sắc mặt không gì sánh được khó coi. Nhưng. Hắn lại không dám nói câu nào. Bởi vì chỉ cần sư trạch nghĩ. Đô chỉ huy sứ trên cổ đao. Thì tùy thời có thể cắt xuống tả hữu bố chính sự cùng án sát sứ đều ngây người. Bọn họ không nghĩ tới thực lực cường đại đô chỉ huy sứ tại cần minh thủ hạ nơi này đều không đủ nhìn. Đây quả thật là để bọn hắn chấn kinh. Bắc Lương Vương Thế Tử cũng là trong nháy mắt thất vọng, khí hắn mắt trợn trắng. Lúc này, án sát sứ hét lớn. Tần Minh, đây chính là đô chỉ huy sứ. Ngươi không có quyền mắt hắn Tần Minh liếc mắt tuổi tác rất lớn án sát sứ. Nói ra, là chính hắn nói thua thì quỷ xuống cho ta. Ta cũng không có ép buộc. Ngươi cùng hắn đồng phẩm cấp, hắn không nên cho ngươi quỷ. Án sát sứ hét lớn. Tần Minh giận. Nhìn chằm chằm án sát xứ quát lớn. Hắn không nên cho ta quỷ. Vậy ngươi cách này quan tam phẩm. Liền nên như thế nói chuyện với bản hầu cho bản hầu quỷ xuống ngươi. Án sát xứ chừng to mắt nhìn chằm chằm Tần Minh. Tần Minh đồng giảng đối án sát sứ uy nghiêm trợn mắt nhìn. Hét lớn. Không nghe thấy bản hầu lời nói sao bản hầu để ngươi quỷ xuống Tần Minh ngươi đừng khinh người quá đáng án sát sứ khí xia mép đều đang run Tần Minh hét lớn Tam phẩm án sát sứ Gặp bản hầu mà vô lễ Như không quỳ xuống Cầm xuống Trưởng trách chi thoải âm rơi xuống Một trăm cấm về quân ào ào nhìn về phía án sát sứ Nhìn bộ dạng này Như là án sát sứ lại không quỳ xuống Bọn họ phải nghe theo theo tần Minh mệnh lệnh Tiến lên cầm đến phía dưới. Trong nháy mắt, án sát sứ trên thân liền cảm nhận được đáng sợ áp lực. Cách này một trăm cấm vệ quân đều là tinh anh. Bọn họ lấy mang theo sát khí ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía một người. Cách này người nào chịu đến A đỉnh lấy áp lực thật lớn. Án sát sứ cảm giác lạnh mồ hôi đều muốn xuống tới. Cuối cùng, hắn rốt cuộc chịu không được, một chút quỳ trên mặt đất, nói ra, hả quan. Bắc lương tỉnh đề hình án sát xử ti án sát xứ gặp qua hầu ra. Tần Minh thu băng lánh ánh mắt, cười nhạt cười, ta còn tưởng rằng án sát xứ ngươi muốn đi quá giới hạn đây. Án sát xứ nghe vậy nói, hạ quan sao dám, hầu ra, nói giỡn tần Minh nói, vậy thì tốt, có điều. Tả hứa bố chính sử gặp bản hầu không quỳ. Là muốn đi quá giới hạn tả hứa bố chính sử sầm mặt lại. Ngay sau đó phải bố chính sử nói. Tần Minh, chúng ta vì theo nhị phẩm, không so ngươi nhị phẩm thấp nhiều ít. Nào có cho ngươi quỳ đạo lý không quỳ vậy các ngươi tới làm gì nghênh đón ta sao Tần Minh hỏi. Phải bố chính sử nói chúng ta là tới. Tần Minh, bản bố chính sử mặc kệ ngươi cùng thế tử có mâu thuẫn gì. Hắn dù sao cũng là hoàng thất, cũng là tương lai Bắc lương vương người thừa kế. Ngươi như thế để hắn trước mặt mọi người quỳ xuống. Thật là không ổn tần minh miếu môi. Cũng là vì thế tử mà đến vẫn là câu nói kia. Bách tính lên. Hắn lên. Bách tính quỷ, hắn quỷ, các ngươi cũng quỷ theo lấy. Trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 424 vương ra đến tần minh hôm nay những lời này nói rõ. Cũng là không có ý định tùy tiện buông tha bắc lương vương thế tử. Hắn chính là muốn tại bắc lương bách tính trước mặt. Làm cho tất cả mọi người nhìn lấy. Nhìn lấy Bắc lương vương thế tử xấu mặt. Nhìn lấy vị này ngày bình thường vinh váo tử đắc thế tử. Thể diện mất hết. Cái này là tần minh cho Bắc lương vương thế tử cùng Bắc lương vương hạ mã quy. Nhưng hắn để tả hữu bố chính sự cũng cho hắn quỳ xuống, xác thực cũng để cho tả hữu bố chính sự giận. Bọn họ phẩm giai chỉ so với tần minh thấp một chút điểm cho tần minh quỳ xuống cũng xác thực không còn gì để nói Nhưng là bây giờ bá khí tần minh chính là muốn bọn họ quỳ chỉ bất quá không thật mạnh bách Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục tần minh biết bọn họ vẫn là đến quỳ Bởi vì án sát sứ quỳ Đô chỉ huy sứ quỳ Những thứ này người đều là vì thế tử Cũng là cho bác lương vương bày tỏ lòng trung thành Bọn họ không muốn đắc tội Bắc Lương Vương, liền phải hết sức cứu thế tử, dù là cứu không cũng phải làm dáng một chút. Có thể Tần Minh hiện tại cường thế như vậy. Hai người bọn hắn quỳ hay là không quỳ không quỳ. Cái kia ở chỗ này tốn nhiều miệng lưới. Cũng vô dụng. Tần Minh không có khả năng lui bước. Đến thời điểm rời đi. Bắc Lương Vương khẳng định cảm giác đến bọn hắn hai bố chính sự đồng thời không phải thật tâm hiểu chung. Như vậy, có thể tưởng tượng, đắc tội mắc Lương Vương, không phải chuyện tốt. Quỷ, trên mặt mũi, có chút quá không đi thế nào các ngươi hai vị. Là bồi tiếp các ngươi thế tử xa cùng một chỗ quỷ. Vẫn là phổi mông một cái rời đi tần minh mở miệng lần nữa. Không gì sánh được châm chọc nói đến. Lời này rất rõ ràng, đã không phải là quỷ không quỷ vấn đề, mà chính là đối bắt Lương Vương thái độ vấn đề. Án sát sứ đô chỉ huy sứ cùng chi phủ đều bởi vì thế tử quỷ Nếu như bây giờ hai người bọn họ tả hữu bố chính sử phủ mông một cách đi bắc Lương Vương nghĩ như thế nào hay chúng ta cho hầu ra quỷ xuống Hầu ra thì thả thế tử phải bố chính sử cắn răng nói Không không bách tính lên các ngươi thì lên bách tính quỷ các ngươi thì quỷ Đầy đủ rõ ràng a đừng lại nhảy Quỷ không quỷ a không quỷ lời nói chuyện này thì không có quan hệ gì với các ngươi. liền lăn chứng. tần minh cực kỳ không kiên nhẫn nói đến. nhưng là trong lời nói nhắc nhở lần nữa tả hữu bố chính sử. các ngươi đi. bắc lương vương thì ghi hận các ngươi nhóm. các ngươi quỳ xuống. bắc lương vương hồi coi các ngươi là chính mình người. giờ phút này lại phối hợp thế tử cái kia có chút sống như chó điên nhìn hướng tả hữu bố chính sử ánh mắt nhất thời để bọn hắn hai canh bất đắc sĩ. đừng nói bắc lương vương như là tả hữu bố chính sử hiện tại đi thế tử đều phải cay hận bọn hắn. sau đó không có cách nào a tả hữu bố chính sử lẫn nhau đối mặt chỉ có thể quỳ xuống. nếu như nói thế tử quỳ xuống là bị tần minh ép buộc, Chi phủ quỳ xuống là bị tần minh dọa đến, đô chỉ huy sứ quỳ xuống là bị đánh, án sát sứ quỳ xuống là bị tần minh bức. Như vậy tả hữu bố chính xử quỳ xuống cũng là bị tần minh dùng ngôn ngữ âm Mấy câu Chỉnh bọn hắn không quỳ cũng là đối bắt lương vương bất trung Tại Bắc lương Bọn họ làm như vậy Không là muốn chết cho nên Không thể không cho tần minh quỳ xuống Tần hầu ra hiện tại ngài hài lòng a trái bố chính xử nói Tần minh gật đầu hài lòng bất quá thế tử giống như vẫn là không hài lòng lắm bắc lương thế tử ạ nếu như chân chịu không được thì lên đến a bất quá ngươi trước phải khách khí mời dân chúng lên ngươi mơ tưởng bản thế tử tuyệt đối sẽ không để những thứ này dân đen lên có bản lĩnh ngươi liền để ta hủy ta sẽ để ngươi trả giá đắt bắc lương vương thế tử hay là mạnh miệng tuyệt không chịu thua tần minh không quan trọng nói dân chúng hiển nhiên bình thường cũng hùi quen Bọn họ còn chịu đến Bất quá các ngươi những thứ này sống an nhàn sung sướng quý nhân Nhưng là chưa hẳn Tần Minh sau khi nói xong án sát sứ bọn họ sắc mặt đều khó coi Tiếp đó tần Minh cũng thì không nói thêm gì nữa Ngồi tại trên lưng ngựa su nhàn hạ Lạc tử y mắt nhìn tần Minh Nhìn không được cười cười đối với tần Minh cái tính cách này Nàng vẫn là thật thích Ngươi cái này người thật có ý tứ lạc tử y nói ra Tần Minh nói Vẫn tốt chứ Lạc Tử Y hỏi Thì dạng này dạng co Tần Minh lắc đầu Còn có người không có đi ra đâu ai vậy Lạc Tử Y hiếu kỳ Tần Minh nói tránh thức đại nhân vật ai Những thứ này người đều chẳng qua là thăm dò đường thôi Chờ lấy xem đi Nghe đến hắn lời nói Lạc Tử Y nghi hoặc ở giữa Cái kia trái bố chính sử bỗng nhiên mở miệng Tần Hầu ra nói thế nhưng là vương gia tần minh liếc mắt trái bố chính sử nói như là bắc lương vương không tại cách này thương châu thành các ngươi những thứ này người hội như vậy vội vã xuất hiện bảo vệ cách này thế tử coi như muốn bảo vệ cũng sẽ không đích thân đến phái người đến là được nhưng các ngươi tự mình đến Cái này đã nói lên bắc lương vương ngay tại cách này thương châu trong phủ các ngươi mới coi trọng như vậy Nếu biết vương gia tại trong tòa thành này tần hầu gia ngài còn dám càn rỡ như thế hừ bản quan thực sự không nghĩ ra Phải bố chính sự lạnh giọng nói ra Nghe vậy tần minh chào phúng, ngươi muốn là nghĩ đến thông thì không sẽ ở chỗ này quỷ Phải bố chính sự bị tần minh nói sắc mặt khó coi, nhất thời vô lực phản bác Tần minh, ngươi làm thật như thế cuồng vọng sao ngươi đắc tội chúng ta Như thế nào tại Bắc Lương tiếp tục chờ đợi không sợ chúng ta liên thủ đối phó ngươi Không sợ Bắc Lương Vương ra trái bố chính sự giận dữ Tần Minh thở dài Còn thật không sợ Bắc Lương Vương đến Cũng phải quỳ xuống trái bố chính sự khí muốn bão nổi Mà đúng lúc này Một cách bình thản Lại có chút bá khí âm thanh vang lên Tần Hầu thật bá đảo A Gặp người liền để quỳ Giá đỡ sống như so con ta tử còn lớn A thanh âm này vừa ra Bắc lương vương thế tử nhất Thời lộ ra vẻ mừng rỡ Đồng thời Tả hữu bố chính sử Án sát sứ Đô chỉ huy sứ Đều buông lỏng một hơi Bọn họ biết bọn họ chỗ dựa tới Mà tần minh cũng xứng sờ dưới Ngay sau đó hướng về đường đi Một đầu già đi Chỗ đó Một đảo vĩ ngàn bóng người Cưới ngựa cao to Không vội không chậm hướng về bên này đi tới Người này xem ra 50 tuổi bộ dáng, Thân thể mặt màu đỏ theo 4 trào mãng long áo mãng bào Hơi có chút vương giả phong phạm Khí chàng mười phần Chỉ thấy hắn đi theo phía sau mười mấy cái thân binh Đều tầm lấy đại đao Theo đảo thân ảnh này cùng một chỗ Chậm rãi tới gần tần minh ánh mắt mị mị Nhìn lấy vị này đến gần Bắc Lương Vương Không sợ hãi chút nào Bắc Lương Vương tới gần về sau Cũng là trên dưới dò xét Tần Minh Nói ra Tần Hầu ra Quả nhiên tuổi trẻ tài cao Vương ra quá khen Sao cùng Vương ra một hai phần 10 Tần Minh nhấp nhô nói đến Bắc Lương Vương ăn nói có ý tứ Tần Hầu tuổi còn trẻ làm đợi Muốn đến tương lai Làm Vương Cũng không phải là không thể ác. Nếu như như vậy, vậy thì tốt tần minh cười nói. Bắc lương vương nhìn lấy tần minh nói. Tần hầu, bất kể nói như thế nào. Ngươi cũng là hầu tước. Chúng ta đều là có tước vị tại thân. Cho nên, tần hầu có thể hay không cho bản vương một bộ mặt. Thả ta đây Bắc lương vương vậy mà rất hòa khí nói chuyện với tần minh. Nhưng Tần Minh lại cảm thấy đây là tiếu lý tàng đao a Sau đó trở lại Vương ra lời nói này Cái gì gọi là cho ngài mặt mũi a Ngài nếu là có cái gì phân phó Ta làm theo là được Chỉ bất quá chuyện này còn thật sự không cách nào nể tình Cũng là ngài tự mình đến cũng phải quỷ Trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 425 Vương ra cũng quỷ nghe đến Tần Minh lời nói bắc lương vương những mày hắn không nghĩ tới tần minh còn thật muốn cho hắn hủy giờ phút này bắc lương vương thế tử châm ngòi thổi gió hô to phụ vương tiểu tử này cũng không biết tốt xấu lần này đi đế đô hắn tìm ta phiền phức hiện tại để cho ta hủy cũng coi như còn để ngài hủy cho nên ngài khác khách khí với hắn thật tốt giáo huấn hắn Bắc Lương Vương không có để ý chính mình nhi tử. Nhìn lấy Tần Minh nói, "Tần hầu gia." Bản vương không nghe rõ. "Ngươi nói để cho ta cái gì?" Tần Minh cười nói, "Ta nói a, ngài cũng phải quỳ xuống." "Làm sao Tần đợi là muốn cho bản vương, cũng cho ngươi, cho những người dân này quỳ xuống?" Bắc Lương Vương sắc mặt khó coi. Tần Minh nói, "Vương gia nói quá lời." Sao có thể để ngài cho ta quỷ đâu lại nói Ta để con trai của ngài quỷ Cũng không phải quỷ ta à Mà lại Không phải ta nghĩ các ngươi quỷ Là các ngươi Không phải quỷ không thể bắt lương vương hừ một tiếng Ô vậy ngươi ngược lại là cho ta cái giải thích hợp lý Vì cái gì để ta nhi tử quỷ ở chỗ này Lại vì sao để bản vương quỷ a nếu như không hợp lý Tần đời chỉ sợ không tốt cho bản vương bàn giao. Đến thời điểm cho tần đời ngươi cũng bình tĩnh một cách đi quá giới hạn tội. Thì không tốt. Nghe nói như thế, tam ti bốn vị lão đại đều biết bắc lương vương giận tần minh chỉ sợ không dễ chịu. Đồng thời, thế tử cũng đắc ý lên. Cha hắn bàn sự. Hắn biết. Tần minh hiện tại triệt để đem bắc lương vương chọc giận. Hắn biết. Tần minh xong. Đối phó với bản thế tử. Hừ tự tìm cách chết Bắc Lương Vương thế tử cười lạnh. Cho nên. Tần đợi. Ngươi tốt nhất cho bản vương một cái công đảo Bắc Lương Vương từng bước ép sát. Nhìn chầm chằm tần minh. Tần minh rất bình tĩnh gật gật đầu. Nói. Dạng này cho một cách để cho các ngươi hủy lý do ăn vậy nếu như nói. Bản hầu muốn ở chỗ này tuyên thánh chỉ. Bắc Lương Vương. Ngài nói các ngươi có nên hay không quỳ a bắc lương vương xứng sở hít hít mắt nói như là tuyên đọc thánh chỉ vậy dĩ nhiên phải quỳ tần minh cười cái kia vương gia ngày tìm sạch sẽ điểm địa phương quỳ xuống a lớn mật tần minh ngươi dám để cho phổ vương ta quỳ phổ vương ta là quận vương là phiên vương ngươi dám để cho hắn cho ngươi quỳ tin hay không Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Bắc Lương Vương đưa tay ngăn lại. Tiếp lấy Bắc Lương Vương nhíu mày nhìn lấy Tần Minh nói: "Ngươi có thánh chỉ?" Tần Minh cười sống như một đóa hoa một dạng, ngay sau đó theo trên thân lấy ra thánh chỉ, cầm ở trong tay, nói: "Vương gia, ngài nhìn, cái này không có cách nào a." Quỳ xuống thôi Bắc Lương Vương sắc mặt nặng cùng gan heo giống như Nhìn lấy tần minh ánh mắt. Đều muốn một đao đem tần minh làm thịt. Đồng thời. Hắn mơ hồ cảm thấy đây là tần minh âm mưu kế hoạt. Vừa vào bắt lương thương châu phủ. Liền để hắn cách này bắt lương vương ba quát một đám quan viên cho hắn quỷ xuống. Cách này hạ mã uy không nên quá châu thế nhưng là làm sao bây giờ thánh chỉ ở chỗ này. Quỷ. Vẫn là không quỷ nếu như không quỷ. Tần Minh liền có thể nói hắn tạo phản Dù là thật có ý tạo phản Cũng không phải cái này thời điểm A Quỳ Đây chẳng phải là rất mất mặt đường đường một cái vương ra Vừa đến đã bị Tần Minh chỉnh quỳ xuống Về sau danh vọng còn có hiện giờ khắc này Tần Minh đem vị này vương ra Bước đến kiến thối lưỡng nan cấp độ Tại chỗ nhiều người như vậy Quỳ Vẫn là không quỳ không quỳ Dẫn lên mà đem tần minh giết chết Như vậy hiện tại Thì không thể không tạo phản Bắc lương vương suy nghĩ kỹ một chút Hiện tại tạo phản Thời cơ không thành thục Như vậy chỉ có thể nhẫn cho nên Chỉ có thể quỳ Phụ vương Thánh chỉ lại như thế nào Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng Sau lưng thân binh liền sẽ đem tần minh cầm xuống A Bắc lương vương thế tử hét lớn Án sát sứ đô chỉ huy sứ cùng với tả hữu bố chính sử đều nhìn bắc lương vương. bọn họ không biết bắc lương vương hội lựa chọn như thế nào. bắc lương vương đứng tại chỗ. một lúc lâu sau, mới ngẩng đầu mắt nhìn tần minh, xem như ngươi lợi hại cuối cùng. hắn quỳ trên mặt đất. tần minh đắc ý cười cười, cầm lấy trong tay thánh chỉ nói, đạo thánh chỉ này là cho ta, cũng là cho bắc lương vương. Cùng với Bắc Lương các quan viên Tất cả mọi người nghe một chút đi Ngay sau đó hắn mở ra thánh chỉ Nói phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết Nay Chấm đặc biệt phong tần minh vì không sai đại thần Mang theo thượng phương bảo kiếm Tiến về Bắc Lương Một là khảo sát Bắc Lương chúng quan viên Hai là giải ta chú Bắc Đại Quân cùng man tộc trước mắt hình thức Bắc Lương Vương cùng chúng địa phương quan viên dâu phối hợp Tần Minh. Trong lúc đó Tần Minh đối địa phương quan viên có đại quyền sinh sát. Khâm thử thu thánh chỉ Tần Minh nhìn lấy sắc mặt tái xanh Bắc Lương Vương cùng các quan viên. Mọi người đều nghe rõ ràng sao Tần Minh hỏi. Bắc Lương Vương ngẩng đầu đứng người lên. Lộ ra nụ cười nói. Tần đợi nguyên lai là khâm sai đại thần A. Bản Vương ngược lại là lãnh đảm còn mười tần đời không nên trách tội. vương gia nói quá lời, ngài là hoàng thất quận vương, ta chỉ là hầu tước, không đảm đương nổi a. tần minh cũng cười nói. bắc lương vương nói, chỉ giáo cho. tần đợi ngươi là phò mã a, lại là hầu gia, bây giờ vẫn là khâm sai đại thần, ta chỉ là cách xa xôi phiên vương, theo ngươi không so được, không so được a. vương gia lời nói này ngày là hoàng thất, ta là hoàng thất con rể, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì khách khí đúng vậy a, kiểu nói này, chúng ta vẫn là người một nhà a, vậy lần này sự tình thật đúng là lớn nước trôi long vương miếu, bắc lương vương cười ha ha, tần minh cũng nói, ai nói không phải đi, Đã như vậy, vương gia, ngài để thế tử đem dân chúng kêu lên a. Đều khác quỷ Cái này đại trời lạnh Khác đông lạnh xấu Đúng vậy đúng vậy Bắc Lương Vương gật đầu Quay người đối chính mình Nhi tử nói Là ngươi để dân chúng quỷ xuống ngươi cách đồ hốn chứng Lão tử để ngươi thiện đối Đãi bách tính ngươi càng như thế ngang bướng Thật sự là tức chết bản vương Bắc Lương Vương thế tử mộng Nói phụ vương Ngài không phải Im ngay Chuyện như thế về sau tuyệt không cho lại phát sinh Bằng không Bản vương không bỏ qua cho ngươi Còn có Để dân chúc tất cả đứng lên bắt lương vương hét lớn Nghe vậy thế tử tuy nhiên không phục Có thể cũng không dám không nghe à Chỉ có thể cắn răng nói Bọn tiện dân nghe lấy Tất cả đứng lên ngươi kêu người nào dân đen tần minh đối với bắt lương vương thế tử hét lớn Đồng thời Bắc Lương Vương cũng đối với chính mình nhi tử hét lớn Ngươi cây đổ hốn chứng Khách khí một chút Bắc Lương Vương thế tử biệt khuất Nói Các vị Đều đứng lên đi phụ vương của ngươi để ngươi khách khí một chút tần minh hét lớn Bắc Lương Vương cũng nói Không sai Bản vương để ngươi khách khí một chút Bắc Lương Vương thế tử đều muốn sụp đổ Hôm nay chính mình phụ vương thế nào ngay từ đầu còn rất cường thí làm sao hiện tại cùng tần minh cấu kết với nhau làm việc xấu dùng khó hiểu cùng oán hận ánh mắt nhìn tần minh. ngay sau đó, bắc lương vương thế tử không cam tâm mở miệng. các vị thân ái bách tính, mời mọi người đều đứng lên đi. dân chúng đều thổ sủng nhược kinh cùng nhìn nhau lấy mới chậm rãi đứng lên. hại mọi người quỳ lâu như vậy, cho bọn hắn xin lỗi tần minh đối với thế tử nói ra. Bắc lương vương hét lớn. Đúng. Nhất định phải xin lỗi. Thế tử muốn phóc. Nhưng vẫn là mở miệng. Các vị mách tính. Ta không nên để cho các ngươi hủy. Thật xin lỗi tần minh cười. Trẻ con là dễ dạy bắc lương vương gật đầu. Rốt cuộc ta nhi tử hai người đối mặt. Cười ha ha. Nhưng. Hai người nụ cười bên trong. Đều mang vượt gì Trọng sinh Tiêu Gia Quân Vương 15 chương 426 Hồng Môn Yến Thế tử đối với mình Phổ Vương đột nhiên thay đổi thái độ. Thật sự là nghi hoặc. Hắn không nghĩ ra, vì cái gì Phổ Vương hắn thoáng cách như thế nghe Tần Minh. Thực, Phổ Vương hắn cũng đành chịu. Tần Minh cái này người, dù sao cũng là phò mã, dù sao cũng là hầu gia, bây giờ lại là khâm sai đại thần. Hắn có thể làm sao bây giờ không phải là cùng triều đình trở mặt thời điểm cho. Nên, hắn tạm thời không muốn cùng Tần Minh trở mặt. Bởi vậy, Bắc Lương Vương lựa chọn tạm thời thuận theo Tần Minh. Mới có vừa mới một màn. Đương nhiên, không ngừng vừa mới một màn kia. Hiện tại, Bắc Lương Vương vẫn như cũ cười lấy cùng Tần Minh nói chuyện phiếm. Về sau, tại Bắc Lương chi địa, ngươi chính là ta khách quý. Tối nay, ta thiết yến cho ngươi bày tiệc mời khách. Bắc Lương Vương nói ra. Tần Minh nói, cái kia làm sao có ý tứ đây? Đều người một nhà, khác khách khí Vương gia nói ra. Tần Minh gật gật đầu. Cái kia mau để cho thế tử lên đến a. Quỳ một canh giờ đều, đừng đem chân quỳ đoạn thì không tốt. Pha pha ha Bắc Lương Vương cười cười, ngay sau đó đi đến chính mình nhi tử bên cạnh. Mấy cái ám võng thành viên buông ra thế tử, lui lại rời đi. Tiếp lấy bắc lương vương đem chính mình nhi tử nâng đỡ, thế mà thế tử lại có chút đứng không dậy nổi. Vương ra sầm mặt lại, nhìn xem chính mình nhi tử chân, phát hiện đã tổn thương do giá xét. Rốt cuộc trời lạnh như thế. tại vết băng mặt đất quỷ một canh giờ. Khẳng định sẽ tổn thương do giá xét. Nghiêm trọng hội rơi xuống tàn tật. bắc lương vương để thuộc hạ viện nhi tử, gặp nhi tử một mặt thống khổ bộ dáng hắn tâm lý rất phẫn nộ, nhưng lại không thể hiện tại nói cái gì, chỉ là nhìn về phía tần minh nói, ngươi có thể đem ta nhi tử chân biến thành dạng này, tần minh cười một tiếng, vương gia không cần phải khách khí, bắc lương vương lại cười, nói, ha ha ha, tốt, tốt, ha ha, tần minh quả nhiên tên không giả chuyển. Cách đến buổi tối đến vương phủ ăn cơm nha Ha ha ha Vương ra cười lớn quay người liền mang theo nhi tử rời đi Tần Minh cũng một mực tại cười Các loại nhìn lấy vương ra mang thế tử rời đi về sau Tần Minh nổ cười trong nháy mắt biến mất Lão hồ ly Coi là không lộ ra ngoài liền có thể lừa gạt qua hừ Người ngược lại là điệu thấp Đáng tiếc Người nhi tử quá kiêu căng Sau khi nói xong Tần Minh liếc mắt trên mặt đất án sát sứ bọn họ Nói ra Thánh chỉ đã sớm đọc xong Dân chúng đều đứng lên Vương ra cũng đi Các ngươi còn quỳ làm gì tả hữu bố chính sử cùng đô chỉ huy sứ cùng với án sát sứ ào ào đứng dậy Đô chỉ huy sứ hừ một tiếng vung tay áo quay người rời đi Án sát sứ liếc mắt Tần Minh Nói Người trẻ tuổi Lão phu khuyên ngươi, làm người làm việc, không nên quá đề cao bản thân. Vương gia không phải tốt như vậy gây. Lão già kia, ngươi muốn giáo huấn ta tần minh nhú mày. Án sát sứ nhú mày, ngay sau đó hừ một tiếng, vừa xoay người rời đi. Tiếp theo chính là tả hữu bố chính sử Bọn họ là bắc lương tối cao hành chính trưởng quan. Hai người bọn họ phải chịu trách nhiệm tiếp đãi tần minh. Tuy nhiên, cũng không quá tình nguyện tần minh cũng không làm khó bọn họ. Các ngươi hai vị cũng đi thôi. bản hầu có thể không hứng thú ở tại cái kia bố chính ti bên trong. Sau đó, tả hứa bố chính sự cũng đều không nói lời nào, sau đó ào ào rời đi. Sau đó, hiện trường chỉ còn lại có cái này thương châu phủ béo chi phủ. Hắn giờ phút này cũng không biết là nên đứng lên. Hay là nên tiếp tục quỷ. Tần Minh liếc mắt chi phủ, nói, ngươi phủ nhà bên trong có thể có địa phương cho bản hầu ở có. Có có. Béo chi phủ nói ra. Tần Minh gật đầu, vậy liền đi ngươi phủ nhà bên trong ở tạm là. Hầu ra mời béo chi phủ đứng lên, đối tần Minh nói ra. Tần Minh gật đầu, ngay sau đó vung tay lên, mang theo sau lưng đại bộ đội, đi phủ nhà. Cái này thương châu trong thành. Không chỉ có là một phủ chi nha môn ở chỗ đó, cũng là bớt bố chính ti nha môn ở chỗ đó. Có thể nói, nơi này có ba cái nha môn. Cái kia chính là cái này thành huyện nha phủ nha. Cùng với bố chính ti nha môn, Tần Minh không đi thấp nhất huyện nha môn, cũng không đi tối cao bớt nha môn, liền đi phủ nha môn. Tại dạng này nửa vời địa phương, Mới thuận tiện hắn đem cái này bắt lương cuộc thí Thấy rõ ràng Đến thương châu phủ nha to như vậy trong nha môn Vẫn là ở đến phía dưới tần minh cách này hơn 100 người Tần minh thân phận không cần phải nói Nhưng hắn cái kia 20 cái án võng thành viên Thế nhưng không đơn giản à Đế đô bách quan người nào không sợ thầm cho nên Phủ nha cũng không dám thất lễ 20 cái ám về thành viên Đồng dạng cái kia một trăm cái cấm vệ quân cũng không phải lương thiện. Người nào không biết cấm vệ quân cũng là hộ vệ hoàng cung bảo hộ hoàng đế cách này cấm vệ quân. Bình thường là hoàng đế thân vệ A. Phủ nhà bên trong vẫn không thể lãnh đảm. Cho nên tần minh đoàn người này tại phủ nhà bên trong đều thu đến cao quy cách chiêu đãi. Cùng ngày nghỉ ngơi thật tốt chỉnh đốn một chút về sau, sắc trời cũng là dần dần muộn xuống tới đứng trong phòng, Tần Minh nhìn lên trước mặt ấm áp bếp lò cùng than đá, cười nói: ban ngày thời gian càng lúc càng ngắn, cái này canh giờ trời đã tối. Lạc Tử Y gật đầu: đúng vậy a, trong ngày mùa đông dường như hắc ám chiếm đa số, làm cho lòng người cũng lạnh lẽo rất nhiều. Tần Minh nghe vậy rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này. Lạc tử y còn nói, lập tức năm mới, người một nhà, ngồi vây quanh bếp lò, tâm sự, ăn ăn đồ ăn, có lẽ mới có thể để cho lạnh léo dưỡng ra tấm, ấm áp một số. Không còn tịch mịch tần minh vẫn là trầm mặc, hắn để cái này thế giới mọi người tại mùa đông nắm giữ ấm áp, nhưng hắn đâu nhanh sang năm, mọi người người một nhà ngồi vây quanh bếp lò nói chuyện phiếm ăn đồ ăn. Là rất tốt đẹp nhưng hắn tựa hồ không được Làm sao ngươi Sẽ không muốn nhà A Lạc Tử y gặp Tần Minh Hai mắt lấp lóe thương cảm quang mang mở miệng hỏi Tần Minh hít thở sâu một hơi Là có chút nhớ nhà không phải đâu Chúng ta hôm trước mới xuất phát Hai ngày mà thôi ngươi liền muốn nhà Lạc Tử y cảm thấy buồn cười Tần Minh lắc đầu không phải cách nhà kia là Ta cái kia rất xa xôi địa phương nhà Ai? Rời đi một năm Không biết Người trong nhà còn tốt sao? Ta đột nhiên mất tích Bọn họ có muốn hay không ta đằng sau lời nói Tần Minh thanh âm rất nhỏ Lạc tử y không nghe thấy Như vậy, nhìn lấy thiêu đốt than đá Tần Minh nhớ nhà muốn có chút cái mũi chua Thật lâu sau đó Mới bị dư trạch thanh âm theo trong hồi ức kéo trở về Đại nhân bắc lương vương phủ người tới Mời ngài đi dự tiệc Tần Minh ngẩng đầu, nói: "Tốt tiếp lấy đứng dậy, mắt nhìn Lạc Tử Y, ngươi muốn đi sao có ăn đương nhiên đi Lạc Tử Y nói ra. Sau đó, cùng Tần Minh đi ra gian nhà, để cấm vệ quân tại phủ nha nghỉ ngơi. Ngươi mang cái kia 20 cái án võng huyên để đi với ta Tần Minh đối dư Trạch nói: "Đại nhân, không mang theo cấm vệ quân, vạn nhất là hồng môn yến." Dư Trạch nhắc nhở Tần Minh cười cười tự tin điểm cái kia chính là hồng môn yến. Bất quá không quan hệ Bắc Lương Vương tạm thời không dám quá phận, nhiều lắm là cũng là hồ dọa một chút ta. Đây chẳng phải là cũng nguy hiểm dư trạch lo lắng. Tần Minh nói có ta ở đây, nguy hiểm là bọn họ. Đụng đến ta, bọn họ là không dám. Nhưng ta dám động đến bọn hắn, hắt hắt. Mời ta ăn cơm. Ta đến đảo khách thành chủ mới được. Các ngươi nhìn lấy đi trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 427 ra mặt vẫn rất dày ban ngày. Một đảo thánh chỉ. Bức vương ra không thể không quỳ. Mà vương ra cũng mượn cơ hội này, nhìn bề ngoài, cùng tần minh hòa khí vô cùng. Nhưng là, ai cũng biết, đây chẳng qua là đựng. Vương gia đang giả vờ, tần minh cũng đang giả vờ. Vương gia đừng là bởi vì tần minh không sai đại thần thân phận mẫn cảm, muốn thử dò xét tần minh, nhìn tần minh thái độ. Tần minh đừng cái kia hoàn toàn cũng là phối hợp, mọi người mỗi người có tâm tư riêng, không nói toạt mà thôi. Giờ phút này, mà đêm nay hồng môn Yến thì là lần đầu tiên thăm dò. Tần minh biết tất nhiên có hung hiểm, nhưng là, hắn biết, vương gia tuyệt không dám hiểu hắn bằng không tiến. Trắng trời cũng sẽ không bởi vì thánh chỉ mà quỳ xuống. Hắn tạm thời là không dám vạch mặt. Nghĩ tới đây tần minh cảm thấy chính mình cũng cần phải tạo thế. Tạo thế là cái rất vi diệu sự tình. Có lúc thế xem ra nhỏ. Ngược lại càng làm cho đối phương cảm thấy ngươi thế lớn. Trái lại có lúc ngươi xem ra thế lớn, ngược lại người ta cảm thấy ngươi tâm hỏng. Tần Minh suy nghĩ một chút sau liền đối với Dư Chạch nói. Dứt khoát. án về cũng không mang theo. Dư Chạch ngươi cũng đừng đi với ta. Thì Lạc Tử y bồi ta đi một chuyến đi. Đại nhân cách này không được đâu một mình ngài quá nguy hiểm Dư Chạch lo lắng nói. Tần Minh cười cười. Không có gì đáng ngại. Lạc Tử y cũng là tứ phẩm cao thủ. Ta giống như nàng thực lực. Có chúng ta hai tại. Ai có thể làm tổn thương ta dư trạch hơi kinh ngạc lạc tử y dạng này một cách tiểu cô nương thực lực thế mà mạnh như vậy. Đồng thời suy nghĩ một chút. Nói. Đại nhân. Vạn nhất đối phương hạ độc tần minh cười cười nói. Yên tâm đi. Ta hiện tại là khâm sai. Nếu như ta tại bắc lương ra chuyện. Vậy hoàng đế hội lập tức phái binh tới bắc lương. Như là bác lương vương thật có tạo phản tâm chẳng phải là thất bại trong gang tấp hắn sẽ không như thế mạo hiểm. Nói một cách khác, hắn càng là không dám chọc ta thì càng biểu thị hắn tâm lý có vượt. Cho nên, hắn tâm lý có vượt cũng không dám đụng đại nhân. Mà đại nhân đã tính trước, xác định hắn có tạo phản tâm. Tư Trạc nói ra, tần minh gật đầu, không tệ, cho nên ta tuyệt đối là an toàn. Coi như lui mười ngàn bước sảng, hắn thật hạ độc, cũng độc không chết ta. Dư trạch không hiểu tần minh vì sao tự tin như vậy. Nhưng là hắn biết. Tần minh tự tin. Thì nhất định có hắn tự tin nói ý. Cái kia thuộc hạ phái người tại vương gia phủ bên ngoài chờ lấy dư trạch nói. Tần minh khoát tay. Không cần. Tối nay chi phủ hội chiêu đãi các ngươi. Các ngươi ngay tại cách này phủ nhà bên trong ăn được uống được a Nhớ kỹ, nhất định muốn ăn được uống được Đừng có mảy may đối với ta lo lắng Dư trạch suy nghĩ một chút Nói, thuộc hạ minh bạch Đây cũng là tạo thế tần minh gật đầu Không tệ, tốt Ta đi nói Tần minh quay người Nhìn xem lạc tử y Lạc tử y một mực nghe đần đổn u mê Đến bây giờ Cũng không có minh bạch tần minh nói tạo thế là cái gì hai người cùng một chỗ. Rời đi phủ nha về sau. Liền thấy bên ngoài chuẩn bị tốt một chiếc. Xe ngựa. Đồng thời. Một người trung niên tiến lên nói. Hầu ra. Lão ngô là vương gia phủ quản gia. Vương gia để cho ta tới tiếp hầu ra. Tốt đi tần minh nói kéo một cách lạ tử y lên xe ngựa. Quản gia kia nghi hoặc. Hầu ra không có tùy tùng sao các ngươi không là tới đón bản hầu, bản hầu chính mình còn mang cái gì tùy tùng tần minh nhíu mày. Quản gia xứng sờ phía dưới, đúng, vậy chúng ta xuất phát. Xe ngựa bắt đầu đi, rất nhanh, liền đến to như vậy bắt lương vương phủ. Cái này bắt lương vương phủ cửa rất lớn, rất phong độ. Cũng là người giữ cửa, đều là ba cặp. Bên ngoài còn có mấy người mặc hôi giáp cầm lấy đao hộ vệ. Tần Minh thấy thế hừ một tiếng, đế đô mấy cái thân vương bên trong đều không có cái kia dám cao điểu như vậy. Quả nhiên là núi cao hoàng đế xa, một cái quận vương, làm như thế khí phái. Xuống xe ngựa cùng lạc tử y cùng một chỗ, tử quản ra mang theo nhập vương phủ. Trong vương phủ càng khí phái. Chiếm diện tích rộng lớn. Đình đài lâu các Nước dòng suối nhỏ. Quả thực cũng là cái tiểu hình ngự hoa viên a giờ phút này bên trong vô số nha hoàn hạ nhân tại tới tới lui lui bận rộn mà theo tần minh tiến vào không ít nha hoàn hạ nhân đều đứng vững phản phất là nghênh đón tần minh đi qua to như vậy tiền viện tần minh đến đại sảnh giờ phút này bên trong đèn đuốc sáng trưng to như vậy trong chính sảnh có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp chính đang khiêu vũ lại bên trong một số Có một cái rất vòng tròn lớn bàn, giờ phút này phía trên bày đầy mỹ thực. Nhìn thấy một màn này. Lạc tử chấn kinh nói. Hoàng cung sinh hoạt. Cũng không gì hơn cái này. Tần Minh cười cười. Nói. Đối với một cái muốn làm hoàng đế người mà nói. Cái này cùng hoàng cung. Không có quá lớn phân biệt theo tới gần đại sảnh. Tần Minh phát hiện cửa đại sảnh chỗ đứng đấy không ít người. Trung gian chính là Bắc Lương Vương Ở hai bên người hắn bên cạnh là tả hữu bố chính sự cùng với án sát sứ cùng đô chỉ huy sứ Sau đó còn tại cách này bước tam ti hắn quan viên Bố chính ti hai vị tử tam phẩm hai bên tham chính cùng hai vị tổng tứ phẩm hai bên nhị sự Còn có án sát ti tứ phẩm phó sứ cùng với thiêm sự Vân vân Đây đều là bước tam ti quan viên Thêm lên mười mấy hai mươi cái đều tại cửa đại sảnh nói chuyện phiếm, trò chuyện với nhau thật vui a. phiên vương kiêng kỵ cùng địa phương quan viên tiếp xúc kiêng kỵ, cách này bắc lương vương cùng những địa phương này quan viên là một chút cũng không có để trong lòng a. tần minh cười lạnh một tiếng tiếp tục chậm rãi đi lên trước. lúc này bắc lương vương nhìn đến tần minh nhất thời ánh mắt sáng lên, nở nụ cười vô to. Tần lão đệ sở lão ca Tần Minh cũng không cam chịu yếu thế hô to một tiếng. Đón lấy, Bắc Lương Vương bước nhanh xuống bậc thang, sau đó kích động đi đến Tần Minh trước người. Sau một khắc, hai người hai tay lấn nhau đỡ lấy. "Tốt như nhiều năm không thấy bạn cũ, ngươi làm sao mới đến a, ca ca ta đều chờ không nổi." Bắc Lương Vương một ngày không gặp như cách 3 năm đồng dạng nói ra. Tần Minh thở dài, hiện tại cũng không muốn a. Là là, đến, lão đệ liền chờ ngươi, chúng ta mau mau vào chỗ." Bắc Lương Vương làm ra mời tư thế. Tần Minh cười nói, "Tốt, đến. Đi đi đến cửa đại sảnh." Tam phi mấy vị chủ sự đều cười lấy đối Tần Minh chắp tay chào hỏi. Tuy nhiên buổi sáng bọn họ bị Tần Minh làm đến rất xấu hổ. Nhưng là, vương ra đều cách này thái độ, bọn họ cũng chỉ có thể xấu hổ mang theo vẻ mặt vui cười phối hợp. Tần Minh cùng tất cả mọi người bắt chuyển qua về sau, liền bị bắt lương vương mời lấy, đến như vậy đại bên cạnh bàn. Tần Minh nhìn xem cách bàn. Sau đó rất tự nhiên. Lôi ghéo Lạc Tử Y. Đi đến trên nhất vị. Cùng Lạc Tử Y nhanh ngang ngồi xuống. Cách này mọi người lần nữa sưởng sốt tuy nhiên ngươi là khâm sai đại thần nhưng cách bàn này ngồi phía trên cũng cần phải là vương gia ngồi a ngươi tần minh một cách hầu ra ngồi so vương gia ngồi phía trên còn lôi ghéo một nữ tử cùng một chỗ ngồi tần minh gặp mọi người sườn sốt mở miệng nói ta có phải hay không ngồi sai vị trí mọi người nghĩ thầm nguyên lai ngươi biết ngươi làm đến chủ vị a tần minh nhìn lấy bắc lương vương nói tại hạ không hiểu quy củ Ngồi sai vương ra không ngại a Để ý lời nói ta lập tức lên Con hàng này Miệng phía trên nói ngồi sai hỏi người ta để ý không Nhưng cách mông lại không mảy may muốn đứng lên ý tứ Ngồi vững vàng vô cùng bắc lương vương ra mặt run run Hắn ý thức đến Tần minh cách này người Không chỉ có tâm hắc Ra mặt vẫn rất dày Trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 428 đến từ tần minh trả thù tần minh đảo khách thành chủ Ngồi đến chủ vị Hoàn toàn không có muốn đứng lên ý tứ Loại tình huống này Vương gia có thể nói cái gì hắn hiện tại không muốn cùng tần minh trở mặt Thời cơ chưa tới Sớm trở mặt lời nói Kế hoạch đều thất bại Cho nên Ha ha ha Tần lão để khắc khách khí A Ngồi chỗ ấy không giống nhau à An vị lấy bên trong á Mọi người ăn vui vẻ là được rồi bắc lương vương cười ha ha Ha ha Lão ca sảng khoái tần minh cũng cười Mọi người cũng theo cười Sau đó Người khác ào ào vào chỗ chung quanh hầu hạ bọn nha hoàn Bắt đầu rót rượu Đồng thời mọi người cũng bắt đầu nói chuyện với nhau Tần hầu ra Ngày một đường vất vả Vương ra cho ngày bày tiệc mời khách Chúng ta cũng mặt dày mày dạn đến ăn trực. Nói chuyện là án sát sứ. Lão già này cùng lão hồ ly một dạng. Biết vương gia tâm tư. Cũng là xứng nhất hợp vương gia. Nghe vậy tần minh cười ha ha. Án sát sứ nói giỡn. Cũng là bản hầu lần này không đến. Chỉ sợ các ngươi cũng thường xuyên cùng một chỗ ăn được uống được a lời này vừa nói ra. Mọi người trong nháy mắt an tính. Án sát xứ sắc mặt khó coi. Lời này là nhắc nhở hắn. Quan địa phương không thể cùng vương ra đi được gần. huống chi hắn là phụ trách giám sát cùng tư pháp quan viên. Càng cần phải chú ý. Gặp đầu không khí một chút xấu hổ. Tần Minh cười ha ha nói. Mở cái trò đùa. Mọi người đừng coi là thật. Ha ha ha. bản hầu không phải cũng đến ăn xong đến ha ha ha. Tất cả mọi người xấu hổ cười Tiếp lấy đô chỉ huy sứ mở miệng Nghe nói tần hầu gia vũ lực cao cường Quả nhiên danh bất hư truyền Một cái thuộc hạ Đều đem ta đánh bại Con hàng này cũng muốn phối hợp lấy cùng tần minh nói chuyện với nhau lấy lòng Nhưng là một câu nói xong tất cả mọi người ngây người tần minh không nói cái gì Chỉ là cười cười Đô chỉ huy sứ gặp mọi người thần sắc cổ quái Bỗng nhiên mới ý thức tới. Nhà chính mình vừa mới là tải vạc trần chính mình vết xẻo a, Quá xấu hổ sau đó đành phải im miệng không nói. Lúc này. Phải bố chính sử mở miệng. Tần Hầu ra vài ngày trước làm đến Duyệt Binh. Nghe nói rất là rung động. Đáng tiếc a, Chúng ta vô duyên đi xem một chút. Chỉ có thể nghe mọi người nói một chút. Đúng đấy. Cái này Duyệt Binh. Còn là lần đầu tiên nghe nói Bất quá làm như thế thành công Tần Đại Nhân không thể bỏ qua công lao á Trái bố chính sự cũng mở miệng Tần Minh nghe vậy cười cười nói Quá khen Chỉ là đem sở quốc quân đội phơi bày một ít thôi Là bản thân sở quốc cường đại Ta lại không làm cái gì Tần Lão để khiêm tốn Nói lên Duyệt Binh Chúng ta không có tận mắt thấy Thực sự tiếc nối a không bằng chúng ta nơi này cũng tới cái tiểu duyệt binh qua đắc nhiên như thế nào Bắc Lương Vương vừa cười vừa nói. Tần Minh xứng sờ, nơi này tiểu duyệt binh ai? Nói trắng ra cũng là tìm mấy cái thuộc hạ, cho mọi người múa đao làm kiếm trợ trợ hứng thôi. Bắc Lương Vương nói ra, Tần Minh nghe vậy nói, được a cái này dù sao cũng so khiêu vũ đẹp mắt nhiều tốt. Bản vương cách này đi phân phó Bắc Lương vương nói, liền đứng dậy, rời đi đại sảnh, đến thiên phòng. Bắc Lương vương trầm mặt hỏi quản gia, một mình hắn đều không mang trừ bên cạnh nữ tử kia, hắn ai cũng không mang. Quản gia nói ra. Bắc Lương vương nhíu mày, lại hỏi, bên ngoài có hay không hắn đều là loại phía dưới mai phục quản gia lắc đầu, không có. Ta sớm liền để người điều tra. Mặt khác. Chi phủ chỗ ấy truyền đến tin tức. Tần minh người. Đều tại chi phủ chỗ ấy dùng bữa uống rượu. Một cách so một cách có thể uống vương ra càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Không cần phải à. Tiểu tử này sao mà to gan như vậy hôm nay dạng này để cho ta cùng một đám quan viên mất mặt. Còn làm bị thương ta nhi tử chân. Hắn hẳn phải biết ta là nham hiểm. Không có khả năng không phòng bị ta đi vương gia. Có thể hay không hắn trong bóng tối còn có hay không hiện thân thuộc hạ quản gia nói ra. Vương gia suy nghĩ một chút. Có khả năng. Cho nên vẫn là đến đề phòng điểm quản gia gật đầu. Ngay sau đó hai người lại bí mật nói chuyện với nhau vài câu. Tiếp lấy vương gia nói. Đem trong phủ mấy cách môn khách mời đến. Nói cho bọn hắn. Rõ ràng vì biểu hiện diễn. Kỳ thực cố ý để tần minh phó coi Có thể thăm dò một chút hắn thực lực Có lẽ còn có thể đem hắn người trong bóng tối bạo lộ ra quản gia nói Minh bạch Vương ra lại dặn dò Nói cho bọn hắn Hấu kinh vô hiểm thì tốt Khác thật đà thương người Hiện tại Còn không phải giết hắn thời điểm Biết đúng muốn hay không đi quân doanh Để cái kia vừa chú ý điểm quản gia hỏi U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, để bọn hắn dừng lại huấn luyện, tiếp tục phòng về phía Bắc Man Tục, vạn nhất tiểu tử này có mật thám tra quân doanh thì phiền phức, vương gia nói ra, hai người tách ra, vương gia sau khi trở về, nói để cho các ngươi sốt ruột chờ, không vội không vội, vương gia có việc lời nói cứ việc bận miễu liền tốt, tần minh cổ quái cười cười nói, Vương ra cũng cười tần hầu nói chuyện cũng là có ý tứ. Hai người đang nói, liền có hai cái tay cầm trường kiếm kiếm khách đi tới. Vương ra, ta hai người cho các vị múa kiếm trợ hứng như thế nào hai người chắp tay. Vương ra gật đầu tốt, đến tranh thủ thời gian, để tần hầu nhìn xem ta vương phủ cao thủ như thế nào. Hắn đám quan chức cũng đều ào ào phụ họa. Mọi người đều biết. Đây là hầu gia chuẩn bị cho tần minh một chút nhan sắc nhìn xem. Tần minh không quan trọng a Hắn cười tùm tìm nhìn lấy cái kia hai cái kiếm khách. Phát hiện bọn họ vũ lực giá trị. Đều tại 27-28. Thì cái này hai hàng có thể đem tần minh thế nào chứ nói chi là chỉ là hữu vinh vô hiểm. Hù dọa tần minh không tồn tại. Tần minh cầm lấy đũa đang ăn đồ ăn. Hai cái kiếm khách đã bắt đầu múa kiếm. Bọn họ ngay từ đầu động tác rất chậm Rất có thưởng thức tính Có thể theo thời gian Động tác càng lúc càng nhanh Lại hai thanh kiếm giao hích cùng một chỗ lúc Lực lượng cũng càng phát ra lớn Trên mặt bàn tất cả mọi người hơi khẩn trương Nhìn lấy hai người này múa kiếm Chỗ lấy nói khẩn trương Là bởi vì bọn hắn thỉnh thoảng Thì hữu ý vô ý tới gần cách bàn Trường kiếm huy động ở giữa Nhiều ít có chút xóa người Nhưng tần minh cùng lạc tử y không có chút nào để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ. Hai cái này kiếm khách cũng là hai tiểu hài tử ở chỗ này múa cây gậy đồng sản. Không có không uy hiếp. Thấy hắn như thế bình tĩnh bắt lương phương cho hai cái kiếm khách nháy mắt. Sau đó. Hai cái kiếm khách hữu ý vô ý đem trường kiếm đối với tần minh bên này khoa tay đến. Thậm chí có lúc song kiếm trực tiếp tại tần minh đỉnh đầu sau lưng giao hít. Đinh đinh đang đang thanh âm, như là người khác, đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Rốt cuộc hai thanh kiếm nhiều lần đều hiểm lại càng hiểm ở trước mặt hắn xẹp qua, như là một cách không chú ý. liền có thể làm bị thương hoặc là mất mạng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, tần minh nhưng lại không sợ. Hắn không chỉ có không sợ, còn rất bình tĩnh cầm lấy đúa đang ăn đồ ăn. Thỉnh thoảng nhìn một chút hai cái kiếm khách Nói Cũng không tệ lắm Múa đẹp mắt lúc này Hai cái kiếm khách múa kiếm đồng thời Cũng nhìn về phía Bắc Lương Vương Rốt cuộc hai người bọn hắn kiếm đối Tần Minh tới nói đã rất nguy hiểm Không có khả năng thật thương tổn Tần Minh a Bắc Lương Vương cũng không nghĩ tới Tần Minh bình tĩnh như thế Vốn cho rằng có thể hù dọa Tần Minh Chỗ nào nghĩ đến Tần Minh căn bản không sợ Sau đó hắn chỉ có thể lắc đầu Hai cái kiếm khách thu kiếm khom người rời đi Thật tốt, xác thực đẹp mắt Vương gia thủ hạ kiếm khách vẫn là rất lợi hại bắc lương vương ngoài cười Nhưng trong không cười Tần hầu bị chây cười đáp vương gia thủ hạ Múa kiếm trở hứng Cái kia bản hầu cũng trở trở hứng đi Tần minh nói Theo trong tay áo lấy ra súng lục Cầm lấy một cái quả táo Đối bắc lương vương nói Vương ra, chúng ta chơi cái trò chơi, người đem cái này táo đỉnh đầu phía trên, đứng 5 mét có hơn, ta một thương đem táo băng, bắt lương vương biến sắc, hắn nhưng là biết tần minh tay đoạn, 5 mét có hơn đánh trên đầu của hắn táo cái này mẹ nó, tần hầu không dùng chơi lớn như vậy à bắc lương vương nuốt ngụm nước bọt, tần minh nói. Ngày không biết không chơi nổi a vừa mới hai thanh kiếm ở trước mặt ta lắc ta cũng không sợ Vương ra ngài chính là anh hùng Chơi đùa mà thôi Không đến mức sợ trả thù Tuyệt mức là trả thù trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 429 đảo khách thành chủ tần minh Cái này người là có thù tất báo Mặc kệ ngươi có hay không để hắn ăn thiệt thòi Hắn ngược lại đều phải để ngươi ăn thiệt thòi Cái này bắt lương vương khiến người ta ở trước mặt hắn múa kiếm muốn mượn này hồ dọa tần minh cho tần minh hạ mã uy. Không tồn tại tần minh không chỉ có không sợ còn muốn trả thù. Không phải trở hứng sao hắn cũng trở sau đó thì lấy ra thương súng muốn chơi trò chơi. Thế nhưng là đem táo đỉnh đầu phía trên 5 mét có hơn để hắn đánh. Cái này ai dám a mặc dù không biết tay này đoạt có đúng hay không. Nhưng muốn đến phải cùng cung tiến không sai biệt lắm. Bắc Lương Vương vẫn là minh bạc 5 mét có hơn lấy cung tiến bắn trên đầu táo là khái niệm gì? Sau đó Vương nghĩ thầm, ngươi chính là muốn giết chết ta thôi, Tần Minh liền cầm lấy thương súng nhìn lấy Bắc Lương Vương. Vương gia ngài không thực sự không chơi nổi a, ta đều nghe tin tưởng ngài thủ hạ ở trước mặt ta múa kiếm. Ngài không tin ta Bắc Lương Vương nuốt ngụm nước bọt hắn phát hiện rất là kỳ lạ bị tần minh trưởng khống quyền chủ động a chính mình ngược lại biến đến bị động bây giờ nên làm gì chơi vạn nhất treo đâu không chơi cái kia đường đường vương ra chẳng phải là thật không chơi nổi khiến người ta cảm thấy mình sợ tần minh rốt cuộc người ta tần minh vừa mới bị hai thanh kiếm tại trước mặt lắc đều thở ợ trên đầu mình bay viên đạn liền sợ ván này không thể thua càng không thể sợ sau đó Bắc Lương Vương hào khí cười to nói, "Đát Tần Hầu muốn chơi? Này bản vương tự nhiên muốn bồi. Như vậy đi, 5 mét quá gần, ta lại nhiều thêm nửa mét." Đứng tại 5 mét nửa đất mới Tần Minh dinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Bắc Lương Vương nghĩ thầm con mẹ nó, ngươi thật sự là dùng lớn nhất bá khí khẩu khí nói ra lớn nhất sợ lời nói a. Thêm nửa mét ngươi cũng không cảm thấy ngại nói 5 mét quá gần Bắc Lương Vương cũng không cho Tần Minh phản bác. Đứng dậy. Cầm lấy một cái quả táo. Sau đó hết sức chăm chú 1 mét 1 mét đi tới. Đến 5 mét nửa vị trí. Lấy Tần Minh liếc mắt đến xem khoảng cách thật sự là không hơn nửa phân. Sau đó Tần Minh cười. Bắc Lương Vương cử động lần này đã cho thấy hắn sợ. Hoàn toàn không giống tần minh như vậy lạnh nhạt tự nhiên. Phần tự tin này. Đã không bằng tần minh. Một vòng này tần minh đã thắng. Nhưng còn chưa đủ. Hắn cầm lấy súng. Nhắm ngay bắt lương vương trên đầu táo. Tại chỗ mấy cái vị đại nhân. Đều ngừng thở nhìn lấy tần minh trên tay thương súng. Bọn họ đều là nghe qua cái đồ chơi này. Từng tại đế đô giết không ít đại thần cùng ngoại quốc xứ xả. Thậm chí. Xếp qua nước khác hoàng tử bọn họ đem tay đoạt cái này kỳ quái lại không biết nguyên lý đồ vật. định tính vì thế giới đáng sợ nhất ám khí. Giờ phút này. Cái này thế giới đáng sợ nhất ám khí. Chính đối bắt lương vương trên đầu táo. Nói không sợ. Cái kia là không thể nào. Vương ra chuẩn bị tốt ta nhưng muốn nổ xúc tần minh nói ra. Nói đồng thời. Hắn còn cười lấy quay đầu nhìn xem chung quanh các đại nhân Những quan viên kia đều xấu hổ theo Tần Minh cười cười Tiếp lấy Tần Minh nhìn về phía Lạc Tử Y Đã thấy Lạc Tử Y là một bộ sinh khí bộ dáng nhìn lấy Tần Minh Tần Minh lúc này mới nhớ tới chính mình đã đáp ứng nàng Không dùng những thứ này công nghệ cao đồ vật Xấu hổ cười cười Tần Minh quay đầu lại mãnh liệt bóp cò Phanh một tiếng Một viên đạn trực tiếp theo Bắc lương vương bên trái bay qua Đánh vào một cái bình hoa phía trên Bình hoa trong nháy mắt vỡ nát Cái này to lớn thanh âm đừng nói là mọi người tại đây cũng là vương phủ hắn Địa phương người cũng là bị giật mình Đương nhiên Bắc lương vương cảm thụ là trực tiếp nhất Hắn chỉ cảm thấy mình bên tai sưu một tiếng Có chút ông ông tác hưởng Nói thực ra hắn dò sợ Hắn lần thứ nhất kiến thức đến thương súng Cái đồ chơi này đáng sợ Đây tuyệt đối so cung tiến uy lực lớn quá nhiều a Đánh phạt xa Không có ý tứ A ta lại tới một lần nữa Tần Minh mở miệng chuyện đương nhiên nói đến Nhưng Bắc Lương Vương biết Cái này nha thì là cố ý Người ngắm đều không ngắm thì nổ súng Có thể không đánh phạt ra Nhưng Bắc Lương Vương lại không thể nói cái gì Còn phải cười nói Không có việc gì Tần hầu tiếp tục vương ra rộng lượng tần minh cũng không biết là thật khích lệ vẫn là trân trọng. Nhưng ngay sau đó nha ngắm ngắm, lại là một thương. Một thương này. bắc lương vương chỉ cảm thấy là dán vào chính mình lỗ tai đi qua. Trong nháy mắt lỗ tai đều giống như chấn điếp. Cách đồ chơi này thanh âm quá lớn. Đồng thời, hắn cũng sợ muốn chết. Thì kém một chút, hắn thì hủy dung nhan. a lại đánh vạt ra. Không có gì đáng ngại. Lại đến một thương lần này. Tần Minh tự mình an ủi mình. Bất đẳng vương ra nói chuyện. Tần Minh phanh lại là một thương. Đồng thời bắt lương vương chỉ cảm thấy trên đầu táo trong nháy mắt nổ tung. Làm hắn một đầu đều là táo cắn bá. Sợ hãi đồng thời còn có phấn nộ. Phá phá phá phá. Tần Minh lại cười phá phá bên trong đánh trúng bị hắn như thế cười một tiếng, bắt lương vương lấy lại tinh thần, hắn không thể nổi giận đến nhẫn. sau đó cũng cười tần hầu thật sự là bách bộ xuyên dương a, bản vương bội phục. đâu có đâu có tần minh cười lấy thoát tay. vương gia qua đến ngồi xuống về sau, nói cách đồ chơi này gọi thủ thương súng quả nhiên là cái thứ tốt a. đúng vậy a, chỉ sợ thiên hạ chỉ có tần hầu có a đô chỉ huy sứ án mắt quái gì nói đến. Hắn là võ phu, đối loại này ám khí, có chút sợ. Hắn hiểu được, chính mình vũ lực ngưu bức nữa, cũng không chống đỡ được Tần Minh một thương này. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn muốn khiêu chiến Tần Minh. Tần Minh muốn là cho hắn hai phát, hắn thật đúng là không có cách nào. Tần Minh cười cười nói, chỉ này một kiện. Đô chỉ huy sứ cũng cảm thấy hứng thú muốn không ngươi cũng đứng chỗ ấy để cho ta bảo một chút táo đô chỉ huy sứ nguyên bản thật đối với hắn cái này thương cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là nghe xong lời này. Biến sắc. Vội vàng nói. Không không. Hắn cũng cảm thấy hứng thú mấy cái quan viên vội vàng im miệng đem bên miệng lời nói cho nuốt trở về. bắc lương vương sắc mặt trắng bệch nhưng ra vẻ trấn đỉnh mang theo mỉm cười. Hắn đại thần khống núm, sợ tần minh mời bọn họ chơi trò chơi. Kết quả là... Thì uy hù dò kế hoạch. Ngược lại là đem vương ra cùng những quan viên này chỉnh sợ. Toàn trường tần minh bình tĩnh nhất. Đây thật là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng bắt lương vương không phục. Đã sòa không được hắn, cũng đừng tới thu thập hắn. Hắn nhìn xem sau lưng quản ra cho hắn nháy mắt. Quản gia gật đầu rời đi, không bao lâu đầu một bầu rượu tới. Bắt lương vương cười nói. Tần hầu tới đây. Tổng muốn sống tốt chiêu đãi. Đây là bản vương chân tàng nhiều năm rượu ngon. Tần hầu. Đi thử một chút tần minh trực tiếp tiếp nhận bầu rượu. Mở ra cái nắp ngửi một cái. Trong đầu hắn dung hợp độc vương bí tịch. Cái gì độc rượt đô không thể gạt được ánh mắt hắn cái mũi thậm chí là cảm giác. Thì trong bầu rượu tiểu bị hắn ngửi một cái, liền tùy tiện phát hiện bên trong pha tạp rất khó phát hiện độc dược, Chỉ là, không phải hịch độc, chỉ là khiến người ta dễ dàng sinh ra men say. Hoặc là nói có chút tương tự nây dược đồ vật. Cách này là chuẩn bị đem chính mình làm say. Sau đó theo trong miệng lời nói khách sáo tần minh cười. Nói, vương ra, ngươi rượu này không được. Vẫn là thử một chút ta đi tần minh nói Theo trong tay áo lấy ra Mấy bình rượu sái thả trên mặt bàn Mọi người xem xét Rượu này dùng trong suốt vật chứa trang lấy Mà lại bên trong tiểu thanh tình không gì sánh được Tất nhiên là đồ tốt a Cũng là vương ra cũng không nhìn được nói Bản vương còn chưa thấy qua loại rượu này đây Cái kia tranh thủ thời gian thử một chút Tần minh cười lấy nâng cốc mở ra cho mọi người xót Những thứ này người vẫn là lấy bọn họ thói quen Một chén rượu một miệng khuy bức Tiếp lấy bọn hắn đều nghe răng trởn mắt lên Vương gia càng là tắc lưới nói Cái này quá mạnh tần minh cười cười Không chỉ có liệt Còn say lòng người rất đây Không dùng hắn nói Vương gia đã quyết định có chút say khứt Đồng thời hắn bỗng nhiên ý thức được Có vẻ như quyền chủ động Lại đến tần minh trên tay Cái này khiến hắn có chút mộng bức a Từ vừa mới bắt đầu ngồi chủ vị Cùng về sau múa kiếm tạo áp lực Đến bây giờ muốn mê đảo Tần Minh Đều không thành công Ngược lại giống như Tần Minh thành công Cái này mẹ nó Tần Minh một mực tại đảo Khách Thành Chủ Trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 430 Hoàng đế thay phiên làm Tần Minh giờ phút này giống người chủ nhân nhà một dạng Đảo Khách Thành Chủ Hết thầy đều đến hắn trường phóng bên trong. Đem mọi người nắm mũi dẫn đi. Rất hiển nhiên. Tối nay là hồng môn yến. Nhưng. Lại không phải cho tần minh hồng môn yến. Mà chính là thành bắc lương vương bọn họ hồng môn yến. Ngay từ đầu thương súng đem tất cả chỉnh quá sức. Hiện tại rượu sái trực tiếp đem những này người chỉnh phía trên. Một ly rượu sái vào trong bụng. Bắc Lương Vương bọn người ngay từ đầu chỉ cảm thấy rượu này quá mạnh. Cùng bọn hắn bình thường uống lên men 10 độ tiểu hoàn toàn không sống. Rất nhanh thì đều cảm thấy chóng mặt. Tần Minh không uống, cười lấy nhìn lấy những thứ này người nói ra. Thế nào ta rượu này không tệ a mọi người ảo ảo gật đầu. đều đỏ mặt khen cách này rượu sái cương liệt cùng vị đạo. Bắc Lương Vương thậm chí mơ mơ màng màng nói. Bản Vương uống rượu vô số, còn không có uống qua tốt như vậy tiểu. Tần Hầu lại cho Bản Vương một ly. "Tốt bao no." Tần Minh cười nói. Nói, hắn cho mọi người ra sức rót rượu. Những thứ này người tiểu lượng cũng không tệ lắm, nhưng trong bình thường uống đều là thấp độ tiểu. Chỗ nào uống qua 45 độ tiểu hơn nữa còn là một miệng oi bức. Cho nên, rất dễ dàng phía trên Một ly bọn họ thì say bắc lương vương thậm chí đều bởi vì rượu ngon duyên cớ Quên chính mình muốn đem tần minh rót đổ tới Hiện tại, ngược lại chủ động muốn tiểu quên tiếp xuống tới kế hoạch Tần minh không quan trọng a Lấy rượu ra sức rót Cách này chờ rượu ngon Những thứ này người đều không muốn buông tha Kết quả là Ba bốn ly vào trong bụng Những thứ này người trừ tần minh cùng lạc tử y Đều say, được, rượu ngon. Bản vương, chưa bao giờ uống qua. Tốt như vậy tiểu. Bắc lương vương nói. trầm rãi đem trong chén một điểm cuối cùng uống rượu. Sau đó nằm sấp trên bàn. Mơ mơ màng màng nói nghe không hiểu lời nói. Đồng thời, đô chỉ huy sứ cũng là uống mặt đỏ tới mang tay còn có tả hữu bố chính sự cùng với án sát sứ. Lạc tử thấy thế nghi hoặc nói rượu này lợi hại như vậy tần minh nói tạm được thử một chút thử một chút thì thử một chút là tử y nói ra không tiêu ba phút là tử y đỏ mặt hai mắt mê ly nhìn lấy tần minh hung hăng cười ngây ngô tần minh im lặng lúc này tần minh đứng dậy mắt nhìn bắt lương vương sau lưng quản gia quản gia kia thần sắc xấu hổ nuốt ngụm nước bọt quản gia không bằng đi khiến người ta nấu điểm giải rượu canh tần minh mở miệng Quản gia gật đầu, liền muốn phân phó sau lưng một cách nhà hoàn. Tần Minh mở miệng, ngươi tự mình đi a, mặt khác cho bản hầu nấu một ly canh gừng. Khí trời lạnh uống trễ giờ trở về ấm ấm thân thể. Quản gia thần sắc nhất động Tần Minh muốn để hắn rời đi. Hắn lẽ ra không nên rời đi, rốt cuộc vương ra ở chỗ này, hắn đến nhìn chầm chầm. Thế nhưng là, ngay tiếp Tần Minh ánh mắt, hắn sợ. Sau đó quản gia chỉ có thể rời đi Nhìn lấy quản gia rời đi về sau Tần Minh lúc này mới liếc mắt say Bắc Lương Vương Cười lạnh một tiếng nói Vương ra Uống nhiều a không có Không có Bắc Lương Vương lắc đầu cứng ép mở to mắt nhìn lấy Tần Minh nói Ngươi Tần Minh Ha ha Tiểu tử ngươi thành thật khai báo Hoàng đế Lão Nhi có phải hay không để ngươi Đến so xếp bản vương A Quả nhiên là uống nhiều Lời này vậy mà trực tiếp hỏi đi ra Gặp hắn nói như vậy Tần Minh cũng yên tâm Sau đó hỏi Cái kia vương ra Có phải hay không muốn tạo phản A Bắc lương vương vỗ xuống cái bàn Tạo Tất Dâu tạo hoàng đế thay phiên Ngồi năm nay cái kia Cái kia đến ta Nhà Vương ra, ngài chỉ là một trăm ngàn đại quân tạo phản không khỏi trò đùa tần minh nói ra. Bác lương vương bổ ngực lấy ánh mắt nhìn lấy tần minh nói, ngươi, ngươi không, không hiểu bản vương chỉ là một trăm ngàn. Làm sao dám ở nói cách khác vương ra còn có binh mã nhiều ít tần minh thừa dịp hắn say. Ra sức lời nói khách sáo, bắc lương vương thật say, mơ hồ nhìn lấy tần minh nói ra bản vương. Tâm lý, có, nắm chắc, bề hạ phái ngươi đến cũng là muốn. Vương ra, ta hỏi ngài lời nói đâu tần minh nói tiếp. Ai ngờ bắc lương vương một chút nằm xuống trong miệng mơ ngơ màng màng nói cái gì đó tần minh cũng nghe không rõ. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi thời điểm. Một thanh âm vang lên. Ồ, làm sao đều say tần minh ngẩn đầu mắt nhìn. Là một cái mỹ phụ. Thân mang lộng lẫy, khí chất mất phàm. Tần hầu, ngươi nhìn, có chút lãnh đảm, vương ra say, cũng không có người bồi ngày uống rượu. Mỹ phụ đi tới nói ra. Tần minh cười cười, ngươi là há, ta là vương phủ vương phi. Mỹ phụ nói ra. Tần minh gật đầu, nguyên lai là vương phi, lễ độ. Vương vương phi đi tới ngồi xuống, nói, vương ra tiểu lực không được, đành phải ta đến thay hắn bắt chuyện hầu ra. Tần Minh cười cười, cái này cũng là không cần, cơm này cũng ăn không sai biệt lắm, bản hầu cũng chuẩn bị đi trở về. Hầu ra, bên ngoài tuyết rơi, tối nay trở về, trên đường lạnh lẽo, để tránh cảm lạnh. Ngay tại Vương Phủ ở một đêm A Vương Phi nói ra, Tần Minh xứng sờ, cái này, có gì không ổn Vương Phi hỏi. Tần Minh khoát tay, không có, cái kia ngược lại là Thảo. Quấy nhiễu chỉ giáo cho, hầu ra chính là khách quý, lại là triều đình đến khâm sai, huống chi vẫn là phò mã, đều là người trong nhà, cần phải chiêu đãi." Vương phi nói, liền đứng dậy, đối sau lưng nha hoàn nói: "Mang hầu ra đi phòng trò nghỉ ngơi mấy cách tên nha hoàn khom người." Đối Tần Minh nói: "Hầu ra mời Tần Minh cười cười, đem Lạc Tử Y nâng đỡ, Lạc tử y tuy nhiên say Nhưng cũng còn tốt Chỉ là chóng mặt Đúng, hầu ra ta chỗ này có mấy cái không tệ nha đầu Lớn lên chim sa cá lạnh Bây giờ trời đông giá rét Phương Bắc lạnh hơn buổi tối Có mấy mỹ nữ chăn ấm Không đến mức thụ hàn Vương Phi cười lấy đối Tần Minh nói ra Tần Minh nghe vậy cười Đa tả Vương Phi ý đẹp Bất quá ta vẫn là không dùng Vương Phi cũng không nói thêm cái gì liền để mấy cách nha đầu lính tần minh cùng lạc tử đi phòng trò gặp hai người rời đi vương phi sắc mặt âm trầm xuống đối sau lưng một cách nha hoàn nói để thầy lang đến xem vương gia bọn họ có phải hay không bị hạ thuốc bằng không làm sao lại dễ dàng như thế say nha hoàn gật đầu rời đi vương phi lại đúng trở về quản gia nói không biết tiểu tử này theo say rượu vương gia trong miệng biết cái gì Cho nên, tại vương gia tỉnh trước khi đến, không thể để hắn rời đi. Ngươi phái chút cao thủ, ở ngoài cửa nhìn chằm chằm. Quản gia gật đầu hỏi như tiểu tử này thật biết rõ cái gì. Vương Phi hít thở sâu một hơi. Vậy cũng chỉ có thể giết. Vương gia bây giờ bá nghiệp. Ngay tại thời khắc mấu chốt. Còn không thể bị người ta biết. Riêng là triều đình. Minh Bạch. Vương gia thuộc hạ cao thủ đều triệu hồi đến Tiểu tử này như là biết cái gì Quản chi hắn là tứ phẩm cao thủ Cũng hẳn phải chết không nghi ngờ Quản gia nói ra Một bên khác Tần Minh đến phòng trò Đối lạc tử y nói Tối nay chỉ sợ hung hiểm Muốn không cùng ta một cái gian nhà tạm một chút say rượu lạc tử y nói Không được Trai gái khác nhau tốt a Cái kia có sự tình gọi ta tần minh nói ra. Hai người tiến liền nhau gian nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà vương phủ thế tử trong phòng. Hai chân nghiêm trọng tổn thương do giá xét thế tử nhìn lấy thuộc hạ nói. Tần minh cùng bên người nữ tử đều ở tại vương phủ hử Cơ hội tốt a Các ngươi nửa đêm thời điểm. Cho ta đi vào đem tần minh chân đánh gãy. Mặt khác. Bên cạnh hắn nữ tử kia rất đẹp. Cho ta làm ra trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 431 thế tử kêu thảm vào lúc ban đêm Tần Minh cùng lạc tử y tại hai cái phòng bên trong Rất nhanh Thì nằm ngủ Tần Minh không sợ có người dở trò Đến mức lạc tử y Hắn cũng không lo lắng Lạc tử y là cái gì thánh địa thánh nữ Tuyệt đối không đơn giản huống chi hắn thực lực căn bản không ghém gì tần Minh Còn chưa tới phiên tần minh đến quan tâm. Sau đó hắn an ổn ngủ. Ngủ rất thơm. Đến nửa đêm. Phía ngoài phòng. Mấy cái thế tử thuộc hạ đi tới. Đây là vương phủ. Bọn họ cũng không cần lén lút. Nhưng là cũng thẳng khẩn trương. Đây chính là triều đình khâm sai. Là hầu gia. Chúng ta đánh gãy hắn chân. Sẽ có hay không có sự tình một đại hán lo lắng hỏi. Khác một cái cười lạnh. Không cần sợ. Hắn là hầu gia, có thể chúng ta đây là vương phủ, huống hồ vương gia thế lớn, không có việc gì. Mấy người do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra khói nhây thổi vào tần minh chỗ trong phòng. Cùng lúc đó, mấy cái trong bóng tối nhìn chằm chằm tần minh người đem tin tức nói cho vương phi. Vương phi nhíu mày, Viêm Nhi đứa nhỏ này, nhìn đến rất hận tần minh a, xem hắn muốn làm gì. Chỉ cần không giết chết Tần Minh liền không sao Cái này một gia đình đều thẳng tự đại Một bên khác Thế tử người đem khói mê thổi nhập gian nhà Không bao lâu Thì đẩy cửa ra chậm rãi đi vào Trong phòng Tần Minh đã tỉnh Khói mê loại vật này Hoàn toàn đối hắn vô dụng Hắn Người sao không chỉ có sẽ không bị mê hoạt Còn lại bởi vì hắn đối khói mê mẫn cảm Mà tỉnh lại so như lúc này, hắn sau khi tỉnh lại, nhìn cửa một chút vị trí, mấy người chính vào cửa, chậm rãi đi tới. Tần Minh nhìn không được cười lạnh, nghĩ thầm quả nhiên a còn là có chuyện. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Thì chậm rãi, đứng dậy, ngồi tại cạnh giường nhìn lấy mấy đạo cẩn thận từng ly từng tí tới gần bóng người. Mấy cái kia bóng người khoảng cách xa còn không thấy được tần Minh ngồi đấy các loại đến gần một chút. Nhất thời ngây người Kết quả là mấy người cùng tần minh mắt lớn chừng mắt nhỏ Thì dạng này đều nhìn chằm chằm đối phương Không khí này liền giống với xấu hổ lão bà hắn cho xấu hổ khóc một phần Xấu hổ chết song phương xứng sờ như vậy mười mấy giây sau Một đại hán mở miệng Có phải hay không khói mê không có có tác dụng rút lui mấy người quay người Liền chuẩn bị rời đi Bọn họ biết tần minh biết phó tông Cho nên, khói mê không có đem tần minh mê đảo. Vậy bọn hắn vạn vạn là cầm tần minh không có cách nào. Chỗ lấy giờ phút này 36 kế. Tàu vi thường sách. Ma lại. Mấy người đều là một bộ giả bộ hồ đồ bộ dáng Tần minh không nói gì, thì nhìn lấy bọn hắn, để bọn hắn rời đi. Mấy người rời đi về sau, còn đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa. Đại hán kia nói. phụ Hù chết ta. Ta có thể nghe nói. Tần Minh liền tam phẩm võ giả đều không phóng tầm mắt bên trong. Một cái khắc trà trà mồ hôi lạnh. Nói nhàm Không phải vậy khói mê làm sao lại không mê hoạt nổi hắn bất quá. Hắn vì cái gì không phản ứng chúng ta à chẳng lẽ. Ngốc hắn nói xong. Liền bị một cái tròm dâu dài nam tử vỗ xuống sau gáy. Ngươi đến đi ngươi. Hắn đây là không có đem chúng ta đưa vào mắt đây. Vậy làm sao bây giờ không có hoàn thành nhiệm vụ thế tử gia hội nổi giận. Ta nhìn dạng này. Tần minh chân chúng ta là đánh không ngừng. Bất quá. Cái này sát vách tiểu nương tử. Chúng ta như cũ cho thế tử gia làm đi. Thế tử gia thoải mái. Thì không cùng chúng ta tính toán mấy người hợp lại mà tính. Một cái nhiệm vụ thất bại. Một nhiệm vụ khác không thể thất bại. Kết quả là liền đến sát vách Biện pháp cũ khói mê Lấy ra hướng trong cửa sổ thổi không ít khói mê Bình thường tới nói người bình thường cũng là mê đảo Nhưng là lạc tử thế nhưng là tứ phẩm cao thủ Cách nào dễ dàng như vậy mê đảo nhưng mấy tên này không biết a Sau đó vụng trộm âm thầm vào đi Cũng bất chấp tất cả Dùng một cách tay giải túi liền đem trên giường lạc tử y mặc lên Mấy người sơ lên lạc tử y liền chạy Thế mà đây hết thảy đều bị sát vách tần minh nhìn ở trong mắt Các loại những thứ này người rời đi Tần minh cười cười Đem cửa may đóng lại Nỉ non thì thầm Thật là muốn chết Dám động vị này cô Nai Nai Tần minh không có chút nào lo lắng Tiếp tục nằm xuống ngủ trước khi ngủ hắn thở dài, hy vọng đừng đem phế vật kia thế tử giết chết nói, thì hai mắt nhắm lại, ngủ, lại nói thế tử bên này, hắn chính trên giường chờ lấy có chút buồn bực ngán ngẩm. đúng lúc này mấy cái thuộc phía dưới trở về còn sơ lên một cái bao tải, ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, nói, mỹ nữ kia cho ta cầm trở về cầm trở về, tiểu nương tử này có thể xinh đẹp. Thế tử ra tối nay có phúc. Thuộc hạ nói ra. Thế tử kích động không được. Nói đúng tần minh đâu ngạch. Cái kia ra hỏa khói mê không có mê đảo. Chúng ta không có cách nào động thủ. Thế tử những mày. Hừ một tiếng. Nói. Thôi được. Bản thế tử đem bên cạnh hắn cái này tiểu nương tử cho chơi. Nhìn hắn làm sao bây giờ. Nói. Hắn khiến người ta đem bao tải mở ra. Tiếp lấy tuyệt sắc Mỹ Mạo Lạc Tử Y Thì hiện ra tại thế năm trẻ em trước Ta còn chưa thấy qua đẹp như vậy Như thế có vị đảo Mỹ nữ Hắc hắc Các ngươi ra ngoài Bản thế tử phải thật tốt chơi Thế tử không kịp chờ đợi nói đến Mấy người thức thời ra ngoài đóng cửa lại Tiếp lấy thế tử chậm rãi xuống giường Tuy nhiên đầu gối tổn thương do giá xét rất nghiêm trọng Nhưng hắn chịu đựng đau Cũng phải đem mũi tử. Làm. Sau đó, hắn cố nén đau, vừa muốn xuống giường, lại thấy trên mặt đất Mỹ nữ vậy mà mở to mắt. Cái này khiến thế tử ra xứng sờ dưới, ngay sau đó cười tùm tỉm nói, Mỹ nữ tới, để bàn thế tử thật tốt. A, một tiếng hét thảm, vang vọng vương phủ. Ngoài cửa, mấy cái thế tử thuộc hạ đều cười. Nhìn đến rất thoải mái a. Không phải vậy gọi lớn tiếng như vậy như thế tiêu hồn ha ha ha ha. Đi một chút, chúng ta đừng có lại nơi này, đừng quấy dày thế tử công việc tốt. Nói, bọn họ cười ha ha lấy rời đi. Thế mà, bọn họ ở bên ngoài bị ủi cười, thế tử ở bên trong thống khổ khóc. Đón lấy, lạc tử y nhảy cửa sổ, đi. Một đêm này, thế tử khóc rất thảm, nhưng không có ai biết. Mà Tần Minh nghe đến sát vách tiếng mở cửa âm lúc cũng đã biết là tử y trở về Một đêm không có chuyện gì xảy ra Sáng sớm hôm sau Vương ra tỉnh Xoa xoa có chút đau đầu Đối một bên Vương Phi nói Bản Vương ngủ bao lâu Vương Phi nói Một đêm Cũng không biết chuyện gì xảy ra Các ngươi đều ngủ Thì Tần Minh không có chuyện Đúng Vương ra Ngươi say về sau. Tần Minh có thể từng hỏi ngươi cái gì không nên nói vương ra biến sắc. Suy nghĩ kỹ một chút. Nói. Cái này. Bản vương nghĩ không ra có chút đau đầu trực tiếp. Giống như lung ta lung tung kể một ít. Cụ thể nói cái gì bản vương không nhớ nổi vương phi trầm mặt nói. Binh mã tạo phản loại hình. Vương ra không nói a hẳn không có. Loại sự tình này chính là bản vương bí mật lớn nhất Cho dù là say Cũng không có khả năng nói Bắc lương vương nói ra Có điều hắn suy nghĩ một chút Vẫn là không yên lòng Không được Bản vương không thể xác định Đến thăm dò một chút tần minh Sau đó hắn tự mình đứng dậy đi gặp tần minh Lúc này tần minh cũng tỉnh Chính đi ra khỏi phòng chỉ thấy Bắc Lương Vương cười nói, "Tần Hầu một đêm nghỉ ngơi như thế nào a, rất tốt a." Hắt hắt. "Vương gia ngủ cũng không tệ a." Tần Minh cười lấy nghênh đón. Hai người này lại bắt đầu xã giao vui vẻ. Tiến tới cùng nhau vậy thì thật là thân thiết, rất trọng sinh tiêu dao quân vương 15 chương 432 giận dữ mắng mỏ vương phi Tần Minh cùng vương gia hai người thân mật trò chuyện với nhau. Ngay sau đó vương gia nói, buổi tối hôm qua bản vương sơ suất tiểu lực để tần hầu bị chây cười tần minh khoát tay cũng là ta tiểu quá mạnh vương gia uống một hai ly mới say đã không tệ ha ha ha đúng tần hầu hiện tại ở chỗ nào a vương gia hỏi tại phủ nha ở tạm tần minh trả lời vương gia ra, ra vẻ kinh ngạc sao có thể tại phủ nha chí ít cũng cần phải tại bố chính ti nha môn ở Anh như vậy đi Tần hầu nhìn bản vương vương phủ như thế nào muốn không phải tại vương phủ ở lại tần minh xứng sờ phía dưới. Cái này. Tốt cái này vương ra xứng sờ. Hắn chỗ nào nghĩ đến tần minh thống khoái như vậy á Nguyên bản hắn là thăm dò tần minh. Nếu như tần minh tối hôm qua theo hắn nơi này nghe được cái gì không nên nghe lời. Như vậy tần minh khẳng định vội vã rời đi. Đem tin tức truyền cho hoàng cung cho nên vương gia nói để tần minh tại vương phủ ở lại, chẳng khác nào đem tần minh lưu tại dưới mí mắt. Tần minh nhất cử nhất động, hắn đều như lòng bàn tay. cứ như vậy tần minh nếu là có tiểu động tác, hắn hội lập tức phát hiện. mà tần minh nếu như biết không nên biết, khẳng định như vậy không nguyện ý lưu tại vương phủ. bây giờ hắn sàng khoái như vậy đáp ứng lưu tại vương phủ như vậy về sau một cách khả năng hắn không có từ say rượu vương ra miệng bên trong biết được cái gì vương gia tâm lý hơi chút thở phào nói tần hầu yên tâm cái này vương phủ rất lớn hầu gia muốn ở chỗ nào ở chỗ nào muốn làm sao ở làm sao ở vậy thì tốt a vương gia vương phủ có thể so với ngự hoa viên ở chỗ này ở đi theo hoàng cung giống như Đắc nhiên a." Tần Minh nói chuyện không e dè. Bắc Lương Vương nuốt ngụm nước bọt, Tần hầu thật đúng là dám nói a, ha ha ha. Hai người cười ha <cười> ha tiếp tục nói chuyện với nhau. Trong lời nói, Bắc Lương Vương có nhiều thăm dò Tần Minh, Tần Minh thì luôn luôn ra bất ngờ, để Bắc Lương Vương không mò ra hắn thói quen. Ngay tại hai người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, bỗng nhiên Vương Phi mang theo một đám người khí thế hung hăng sông lại. Nhìn đến điệu bộ này Tần Minh biết, lại muốn lên diễn trò vui. Vương ra ngược lại là nghi hoặc, nhíu mày nói. Mang nhiều người như vậy tới nơi này làm gì không thấy được ta cùng Tần Hầu đang tán gấu Vương Phi hừ một tiếng. Nói. Vương ra. Viêm nhi bị người đánh gãy hai chân Vương ra nói. Hắn chân tổn thương do giá sét không phải có thể chữa trị sao ta nói là viêm nhi chân buổi tối hôm qua bị người đánh gãy. Không nói tổn thương do giá xét vương phi có chút phấn nộ. Mà giờ khắc này bắt lương vương mới phản ứng được biến sắc viêm nhi chân gãy cái này. Người nào đánh phản thiên bị bản vương đem hắn bắt tới băm nuôi chó vương phi nhìn hầm hầm tần minh. Chỉ vào tần minh nói. Cũng là hắn vương gia mãnh liệt nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh xứng sờ. Cái dụng gì Tần Minh? Ngươi ít giả bộ. Cũng là ngươi hải ta nhi chân gáy vương phi gắt gao nhìn trầm chầm, chầm Tần Minh. Vương gia cũng nhìn trầm chầm, chầm Tần Minh. Ngay sau đó đối vương phi nói. Nói chuyện phải có chứng cứ. Làm sao ngươi biết là Tần Hầu ta tối hôm qua nhận được tin tức. Viêm nhi khiến người ta đi đánh gáy Tần Minh chân. Thế nhưng là Tần Minh không có việc gì. Con ta tối hôm qua chân lại đoạn. Đây không phải hắn làm. Còn có thể là ai Vương Phi rất phấn nộ. Phía sau hắn mười mấy cái phủ binh. Xem ra chuẩn bị tùy thời đem Tần Minh cầm xuống. Tần Minh lại không kinh hoàng. Nhấp nhô nói. Vương Phi nói chuyện thật đúng là không giảng đạo lý. a Vương Phi quát lạnh. Ta làm sao không giảng đạo lý xin hỏi Vương Phi. Đêm qua phải trăng phái người dám thì bản hầu tần minh mở miệng. Vương Phi gật đầu, phải thì như thế nào đây là vương phủ, tự nhiên đều là ta người. Vậy thì tốt. Đã bản hầu tại vương Phi dám thì dưới. Cái kia vương Phi có thể hỏi ngươi hạ nhân. Tối hôm qua, ta có thể từng đi ra cách này cửa phòng tần minh nhìn chầm chầm vương Phi. Vương Phi sững sờ, ngay sau đó nhìn. Về phía sau lưng quản ra. Quản gia kia nói, hồi vương ra vương phi tần hầu ra lại là một đêm chưa ra khỏi cửa phòng. Tần Minh hét lớn. Bản hầu hỏi lại. Đêm qua khiến thế tử có thể từng tới bản hầu gian nhà quản gia nuốt ngụm nước bọt. Hồi hầu ra. Cũng không có. Đã như vậy. Bản hầu ngược lại là nghĩ hỏi một chút vương phi. Đã bản hầu chưa từng đi ra cửa phòng. Thế tử cũng không có tới qua ta gian nhà. Như vậy bản hầu là như thế nào đem thế tử chân đánh gãy tần minh sắc mặt trầm xuống. Hắn ngứ khí phối hợp biểu lộ. Đem giờ phút này chất vẫn cùng phấn nộ. Biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cái này vương phi triệt để ngây người. Nàng nhìn xem quản gia. Đối với quản gia lời nói. Nàng là tin. Cho nên nói như vậy. Tần minh không phải đánh hắn nhi tử người hừ. Bản hầu được mời đến vương phủ làm khách. Vốn cho rằng là vương gia một mảnh hảo tâm. Hiện tại xem ra chẳng lẽ vương gia muốn cho bản hầu một cách muốn gán tội cho người khác tần minh đuổi hỏi. Không chờ vương gia mở miệng. Tần minh lần nữa nói. Vẫn là nói. Vương gia cảm thấy ta cách này không sai trò vui làm. Cố ý trêu đùa bản quan vương gia vội vàng nói. Tần hầu. Hiểu lầm. Hiểu lầm a Là vương phi hồ đồ, Nàng không có điều tra rõ ràng. Hiểu lâm tần hầu. Hiểu lâm tần minh cười lạnh. Cái kia như không phải có người làm chứng bản hầu không có đi ra ngoài. Chẳng phải là vương phi ra lệnh một tiếng. sau lưng hộ về còn có thể đem bản hầu cầm xuống hay sao này làm sao biết. Tần hầu ngươi là hầu ra. Lại là phò mã. Vẫn là khâm sai. Cũng là bản vương cũng không thể bắt ngươi thế nào. Hướng chi là bản Vương Vương Phi A. Vương gia nỗ lực khuyên Tần Minh, không phải vạn bất đắc dĩ, hiện tại là tuyệt đối không thể đắc tội Tần Minh. Tần Minh liền sống với là Hoàng quyền. Nếu như Vương gia tự dưng động Tần Minh, như vậy không cần bất luận cái gì tạo phản chứng cứ. Hoàng đế hội lập tức thảo phạt hắn. Hiện tại Bắc Lương Vương chuẩn bị không đầy đủ, nếu như Hoàng đế kịp phản ứng Bắc Lương Vương thì không có cơ hội. Cho nên không thể để cho Tần Minh phấn nộ Còn không cho Tần Hầu xin lỗi Vương ra quay đầu nhìn hầm hầm Vương Phi Vương Phi cũng ý thức được oan uổng Tần Minh Ánh mắt của nàng đi loanh quanh Tiến lên Cho Tần Minh hành lễ Nói Hầu ra Ta là chuẩn mực đạo đức nhân ra Nhi tử chân què Ta quá lo lắng Nhất thời choáng váng đầu óc, Đối Hầu ra vô lễ Mời hầu ra vạn chớ trách tội tần minh hít thở sâu một hơi Nói Thôi được Bản hầu có thể thông cảm vương phi tâm tình Việc này coi như thôi hầu ra rộng lòng tha thứ Cái gì cũng không nói Buổi trưa hôm nay Bản vương rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi Chỉ bất quá bây giờ được mất bồi Bản vương tất yếu cha ra thương tổn ta nhi tử người Vương ra nói ra Tần minh gật đầu Tốt Vương ra cứ việc đi Đừng quên điều tra ra Tất yếu đem người này Nhìn xương thành cho A Vương ra gật đầu Hai người nhìn nhau cười một tiếng Ngay sau đó vương ra mang theo vương phi rời đi Các loại những thứ này người sau khi đi Là tử y tử trong nhà đi ra Chu môi nói Người muốn người nào bị nhìn xương thành cho A tần minh cười Không nghĩ tới ngươi rất áp độc Thật đem hắn chân phế A Ngược lại cái kia ra hỏa chân cũng có tổn thương do giá xét thẳng thắn cho hắn phế đi. Lạc tử y không quan trọng nói ra. Ngay sau đó nàng suy nghĩ một chút còn nói bọn họ hội cha được trên đầu ta. Tần Minh gật đầu. Không cần phải lo lắng. Ngươi bây giờ là ta người. Bọn họ không có cách. Chờ xem. Chờ bọn hắn lại đến. Nói hắn cùng lạc tử y trong sân trên mặt ghế đá ngồi xuống. Vô cùng nghỉ dưỡng, chỉ là không tiêu một lát, vương gia cùng vương phi mang người lại tới trọng sinh tiêu gia quân vương 15 chương 433 theo uy cổ làm việc hết thảy đều tại Tần Minh trong dữ liệu. Nhìn thấy vương gia bọn họ đi mà quay lại, Tần Minh cười, "Vương gia, nhanh như vậy thì lại đến ta. Tần hầu, các loại bản vương giải quyết việc tư tự nhiên cùng ngươi." Vương gia nói ra Hắn đã đi xem chính mình nhi tử chân kinh mạch đức đoạn què, mà đi qua điều tra. Theo thế tử thủ hạ mấy người miệng bên trong biết được, tối hôm qua chỉ có lạc tử y cùng thế tử một chỗ một phòng. Mà căn cứ hôn mê tỉnh lại thế tử chính mình nói, hắn chân, cũng là tần minh bên người Mỹ nữ kia, tại trên đùi hắn dùng lực đập mấy cái trường dẫn đến. Cho nên, giờ phút này vương ra nhìn về phía lạc tử y sắc mặt, rất khó chịu. Tốt một cây rắn giết nữ nhân. Ta nhi tử đối ngươi có lòng ngưỡng mộ. Ngươi lại đối với hắn đau ra tay độc áp. Ngươi tới. Bắt hắn cho bản vương cầm xuống. Ra lệnh một tiếng, sau lưng hộ vệ lập tức rút đao sông lên trước. Nhưng tần minh lại hét lớn một tiếng. Dừng tay vương ra nhớ mày. Tần hậu. Ngươi muốn hộ nàng Tần Minh cũng chầm mặt. Nói ra. Nàng là bản hầu người. Bản hầu liền tình huống như thế nào đều còn không rõ ràng lắm. Vương ra liền phải đem nàng mang đi. Đây là cảm thấy. Ta dễ khi dễ không rõ ràng Tần Hầu. Thật không rõ ràng sao Vương ra hỏi. Tần Minh bình tĩnh nói. Còn mời Vương ra nói tỉ mỉ tốt. Bản Vương liền nói cho ngươi. Đêm quà. Con ta nhìn lên nữ nhân này Mang nàng tới trong phòng Ai ngờ cái này nữ nhân thủ đoạn độc áp Đem con ta chân phế Cái này ngươi minh bạch đi bắt lương vương lời nói này cực kỳ lạnh nhạt Tần minh gật gật đầu Nguyên lai like là dạng này a Đã như vậy Cái kia án này thì liên quan đến hình pháp Vương ra không báo quan Dự định tự mình giải quyết bắt lương vương trao mày Tần Minh hiện tại là muốn cùng hắn đem quy củ a. Thế nhưng là hắn Bắc Lương Vương tại Bắc Lương cũng là thổ hoàng đế. Hắn coi như quy củ. Hắn muốn giết ai? Bắc Lương quan viên dám không nghe thậm chí. Hắn cũng là Bắc Lương hình pháp. Tần hầu ý tứ là, ta vương phủ sự tình còn phải để quan viên đến giải quyết, vương gia khí chàng dần dần lộ. Tần Minh hoàn toàn không sợ, nói, nếu như là vương phủ người Vương gia tự nhiên tự mình xử lý. Nhưng bản hầu nói cách này là tự y, là bản hầu người. Nàng không phải vương phủ, bởi vậy vương gia không có quyền xử trí nàng. Húng hồ, các ngươi không có chứng cứ nói nàng phế thế tử chân. Cho nên chuyện này cần phải giao cho quan phủ. Ha ha ha. Buồn cười. Bản vương một cách phiên vương. Nhi tử bị phế. Ta còn không cách nào ở chỗ này xử trí hung thủ Bắc Lương Vương hét lớn. Tần Minh cũng hét lớn, cũng là hoàng đế, hắn cũng phải ra ra chân tướng, hoặc để tam ty hồi bớt. Vương ra. Ngày nơi nào đến quyền lợi. Chính mình thì xác định vô án. Lại muốn bắt ta người hai người tranh phong tương đối. Tần Minh hoàn toàn không sợ. Hắn chính là muốn kích thích Bắc Lương Vương, nhìn hắn có nhiều cùng. Phải biết cho dù là vương công quý tộc cũng không thể một mình thẩm tra xử lý án kiện cũng không thể tư thiết lập hình đường hết thảy hình sự án kiện đều phải giao cho quan phục vương gia cũng chỉ có thể dự thính đây chính là quy củ tần minh chính là muốn lấy cái quy củ này đến kích thích bắc lương vương nếu như bắc lương vương tư tư cố chấp cái kia chính là phạm cấm kỵ hắn không tuân theo luật pháp Tần Minh làm khâm sai đại thần, thì có Huyền ngăn lại hắn, lại báo cáo hoàng đế. Hắn Bắc Lương Vương cũng không sợ, liền sợ chính mình một số hành động bại lộ chính mình dã tâm. Đến thời điểm bị hoàng đế phát hiện, liền được không bù mất. Điểm này Tần Minh minh bạch, Bắc Lương Vương cũng minh bạch. Cũng chính là bởi vậy, Tần Minh biết Bắc Lương Vương không dám cùng hắn cứng rắn. Nếu như hôm nay bắc lương vương nhất định phải đồng lạc tử y cách kia tần minh thì lấy bắc lương vương một mình xử lý hình sự án kiện làm lý do cho hoàng đế báo cáo đi qua rốt cuộc phiên vương cấm kỳ quá nhiều bắc lương vương nhìn trầm trầm tần minh tần minh nhìn chầm trầm bắc lương vương một lúc lâu sau bắc lương vương âm trầm nói tần hầu không phải muốn can thiệp Không cho bản vương mặt mũi này không phải không nể mặt vương ra Mà chính là Không đem nữ tử này cho ngươi tần minh nhấp nhô nói bắc lương vương hít thở sâu một hơi Nói Tốt Tốt Đác hầu ra nói việc này cái kia giao cho quan viên Này bản vương cũng muốn biết Hầu ra muốn sao cho người nào đến thủ lý tần minh nói Ấm cấp đến Bản địa tri huyện thẩm tra xử lý không liền tử chi phủ tới, chi phủ không được thì tỉnh phủ bố chính ty nha môn tới, tỉnh phủ không được, liền đi đế đô thuận thiên phủ, thuận thiên phủ không được, liền để bề hạ tới thẩm tra xử lý. Tóm lại, thế nào, đều không tới phiên Bắc Lương Vương phủ, Bắc Lương Vương bàn tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đây là khí. Tại Bắc Lương, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khiêu chiến hắn quyền uy. Nhưng Tần Minh lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến. Hắn tại Bắc Lương cũng là thổ hoàng đế, hắn nói cái gì cũng là uy củ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghi vấn. Nhưng Tần Minh lại cho hắn nói sở quốc quy củ, đây chính là nói cho hắn biết, ngươi chỉ là cách vương gia. Quan trọng vương gia còn không thể thật sang. Sau đó, Bắc Lương Vương hít thở sâu một hơi. Nói, tốt, thì theo Tần Hầu vô án này để quan viên đến xem xét Bản vương ngược lại muốn nhìn xem Kết quả có khác biệt gì Tần Minh biếu môi Vậy liền theo huy củ Từ nhỏ đến bắt lương vương hừ một tiếng Người tới Đặt lên thế tử Đi huyện nha Kết quả là mọi người cùng nhau đi Thương Châu nội thành huyện nha Thương Châu huyện nha là cái rất xấu hổ địa phương cùng một cái thành bên trên có phủ nha Lại đến có tỉnh phủ Trên cơ bản huyện Nha cũng là xử lý một chút tiểu phá sự tình Hơi lớn hơn một chút sự tình cũng là cùng lòng dạ Nha làm Lại lớn một chút sự tình cái kia chính là tỉnh phủ xử lý Cho nên huyện Nha quan viên cũng đều là cách nhán chức Nhưng là hôm nay vạn vạn không nghĩ đến đến cả ngày đơn đặt hàng lớn Giờ phút này trong huyện Nha Tri huyện lão ra hoàn toàn như trước đây nhàn dối không chuyện gì làm Giờ phút này Hắn chính uống trà đây Sờ sờ dâu cá chê Hỏi thuộc hạ huyện thừa Hôm nay Có những chuyện gì phải xử lý à Hồi chi huyện Hôm nay còn có không ít đại chuyện bận rộn Huyện thừa trả lời Chi huyện hỏi Có nhiều bận biểu à huyện thừa lật qua sách đại nhân Hôm nay muốn cho ngoài thành trương ra thôn trương Nhị nhà thì phân dụng sự tình tiến hành quyết đoán. Mặt khác trong huyện ra mấy vị tố tài đại nhân muốn đi an ủi hỏi một chút. Đúng trong thành chu viên ngoại mọi nhà con trai trộm viên ngoại mười lượng bạc chuyện này cũng nên giải quyết. Còn có cái này huyện nha chúng ta đằng sau mẹ nuôi châu khó sinh chết đại nhân ngài đến đi xem một chút. Chi huyện gật đầu. Đại sự là thật nhiều. Bản huyện là rất bận sau đó đứng dậy. Nói. Vậy liền lên đường đi. Bắt đầu làm việc. Cái này huyện lệnh cũng là sầu a Mỗi ngày không tới phiên hắn làm đại sự gì. Cho nên trở lên chỗ nói ra lông gà vỏ tỏi sự tình. Ngược lại thành đại sự. Hắn thậm chí đều có chút chỉ có một thân tài hoa không chỗ thi triển ý tứ. Xuyên qua quan phục còn thở dài. Thế mà ngay tại hắn bất đắc dĩ thời điểm. Điển sử quan viên chạy vào nói. Đại nhân. Bên ngoài có người đến báo án. Mời đại nhân xử án. Chi huyện ánh mắt sáng lên, có, có người báo án người tới thăng đường. Chi huyện quá kích động, hắn ba chân bốn cẳng chạy đến trên đường, trực tiếp ngồi tại trên đường, một mặt uy nghiêm đối với phía dưới chúng người quát lớn. Tất cả mọi người quỳ xuống hắn vốn định thật tốt qua đắc nghiền. Bất quá thoại âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên biến sắc, đón lấy Hắn sáng xịt chạy xuống, chính mình cho huỵu xuống. Trọng Sinh Tiêu Gia Quân Vương 15 chương 434 tình thế khó xử huyện lệnh huyện lệnh cũng thẳng suy. Thật vất vả trông vô án, muốn trang cái bức, kết quả đây thấy là Bắc Lương Vương một đoàn người đến. Hắn nước tiểu đều nhanh hoảng sợ đi ra. Bắc Lương Vương a, đây chính là Bắc Lương Thổ Hoàng đế, hắn cái này không quan trọng huyện lệnh nhằm nhỏ gì si a? lại lương ngươi có thể không đem hoàng đế đưa vào mắt nhưng ngươi dám đem bắc lương vương không để vào mắt cho nên hắn hấp tấp đi xuống quy quỳ cừu cừu quỳ tốt hạ quan thương châu chi huyện gặp qua vương gia huyện lệnh nói ra bắc lương vương nhìn cũng chưa từng nhìn chi huyện nói thẩm án đi ngay sau đó hắn trực tiếp đi đến trên đường bất chấp tất cả trực tiếp ngồi tại đường lên cái bàn sau Tần Minh nhíu mày, nói: "Vương gia, ngài ngồi chỗ nào là mấy cái ý tứ thay thế Tri huyện thẩm tra xử lý hay sao?" Bắc Lương Vương nhíu mày, cười lạnh một tiếng, đứng dậy đối Tri huyện nói: "Ngươi qua đây, ngồi xuống hạ quan không dám." Vương gia ngài ngồi Tri huyện nói ra. Vương gia đang muốn đối Tần Minh nói ngươi nhìn, là hắn để bản vương ngồi a. Bất quá lời nói còn không có Tần Minh trước sần giữ mắng mỏ chi huyện. Ngươi là một huyện trí tôn. Vô án nên do ngươi đến xem xét. Ngươi không ngồi người nào ngồi còn có hay không quốc pháp quy của bị Tần Minh quát lớn. Cái kia huyện lệnh có chút mộng bức. Đối Tần Minh nói. Xin hỏi ngài là đế đô. Tiêu giao hầu Tần Minh nhấp nhô nói. Nghe vậy huyện lệnh lại là chấn động. Tranh thủ thời gian quỳ xuống nói. Hạ Quan gặp qua Khâm Sai Tần Đại Nhân đứng dậy, ngồi lên. Thẩm Án Tần Minh không thể nghi ngờ nói đến, huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt, hắn cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn Bắc Lương Vương, Bắc Lương Vương mắt nhìn Tần Minh. Ngay sau đó, đứng dậy, đối huyện lệnh nói tới, ngồi xuống, thẩm án là. Huyện lệnh sợ hãi rục rẻ đi lên, có chút run rẩy đứng tại hắn trên ghế ngồi sau đó nhìn hai bên một chút tần minh cùng bắc lương vương hắn là thật không biết mình đến cùng là ngồi vẫn là không ngồi trên mặt nổi nhìn tần minh là để hắn ngồi bắc lương vương cũng là để hắn ngồi có thể hắn hiểu được bắc lương vương thật không nghĩ để hắn ngồi chỉ là trở ngại tần minh lời nói theo quy củ có thể vị này vương gia tại bắc lương cũng là quy củ a cho nên chi huyện không dám ngồi ngồi chẳng phải là biểu thì hắn là nghe triều đình, không nghe bắc lương vương vậy hắn về sau tại bắc lương làm sao ở lại gặp hắn ngồi cũng không dám ngồi bộ dáng, bắc lương vương rất hài lòng, đồng thời khiêu khích nhìn xem tần minh, dường như lại nói, nhìn, ta địa bàn, ta lớn nhất, sau đó, đúng lúc này ngồi tần minh bỗng nhiên một cuốn họng, hoàng sợ được chi huyện chân mềm nhún đặt mông thì ngồi xuống. Bắc Lương Vương những mày tri huyện sắc mặt trắng nhợt. Hắn biết, song chính mình thế mà ngồi, cái này khiêu khích Bắc Lương Vương mặt mũi. Tần Minh lại hài lòng cười cười, sau đó ngồi tại tri huyện bên phải. Bắc Lương Vương sau lưng cũng cho hắn chuyển một cái ghế, thế nhưng là hắn không quá nguyện ý ngồi tại người khác tả hữu. Lúc này thời điểm Tần Minh lại nói: "Vương gia, ngày dù sao cũng là một cái quận vương." Đứng tại huyện lệnh bên cạnh Trung Quy không rất thích hợp. Ngồi xuống đi nghe nói như thế. bắc lương vương sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn hiện tại so vừa mới huyện lệnh còn vì khó. Đây là ngồi đây. Vẫn là không ngồi đâu thật sự là ngồi cũng không xong. Không ngồi cũng không xong. Ngồi xuống tương đương nhận triều đình quy của chính mình đánh mặt. Không ngồi đứng một cách nho nhỏ huyện lệnh hai bên như cái gì lời nói càng mất mặt. Bất đắc dĩ cái này vùng trộm cùng tần minh một ván phân cao thấp, hắn lại thua. Sau đó, chỉ có thể ngồi xuống chi huyện hung hăng lại nuốt nước miếng một cái, hắn khẩn trương A. Bất quá lại có thể làm sao hai vị lão đại ngồi tại trái phải. Hắn cảm thấy mình còn không bằng đi ngoài thành cho những thôn dân kia giải quyết một cách làm sao chia ruộng vấn đề đây. Thăng đường A làm sao, cái này bắt lương huyện lệnh, không biết thăng đường tần minh nhíu mày mở miệng. Như là không biết, này bản vương đều cảm thấy mất mặt bắc lương vương lạnh lùng nói đến. Không có cách. Thăng đường đi huyện lệnh run sẩy tay. Cầm lấy kinh đường một vỗ. Dưới đường người nào. Không biết có chuyện gì lúc này. Vương Phi vinh váo tử đắc nói. Ta chính là bác lương vương phủ vương Phi. ngươi cách này huyện lệnh nghe kỹ. Nữ nhân này. Đem ta nhi tử bắc lương vương phủ thế tử chân đánh gãy. Ta muốn ngươi phán nàng tử tội. Lập tức chém đầu cái gì cái này. Thật lớn mật a, Người tới còn không đem nữ tử kia cho bản quan cầm xuống chi huyện hết lớn. Tần Minh nhớ mày. Nhấp nhô nói. Chờ một chút chi huyện giật mình. Quay đầu chắp tay. Hầu ra có gì phân phó nhìn đến cái này bắt lương chi huyện. Thật sự là không biết thăng đường a. Tần Minh nói. Chi huyện mồ hôi lạnh đều xuống tới. Loại án này. Vương gia tự mình đến. Người bị hại là thế tử. Vương phi nói nữ tử kia là hung thủ. Hắn nho nhỏ một cách huyện lệnh. Chẳng lẽ còn dám hoài nghi. Chẳng lẽ còn dám muốn chứng cứ muốn từng cách thẩm vấn chi huyện chết đều tâm đều có. Vương gia lúc này lạnh giọng nói. Đã như vậy. ngươi làm như thế nào xem xét. Thì làm sao xem xét. Để không sai đại nhân nhìn xem. Chúng ta bắt lương quan viên Cũng là có năng lực Đúng, Vương ra Huyện lệnh trà trà mồ hôi lạnh Ngay sau đó nói Vương Phi ngài nói nữ tử này phế thế tử chân Có thể có nhân chứng Có Ta nhi tử mấy cái thuộc hạ Có thể làm chứng Cái này nữ nhân tối hôm qua tại thế tử trong phòng Bọn họ cũng nghe đến thế tử kêu thảm Vương Phi nói ra Phía dưới mấy cái thế tử thuộc hạ từng cái mặt mũi bầm dập Hiển nhiên đã chịu qua đánh Bọn họ đều hủy Nghe vậy ào ào gật đầu Không tệ Chúng ta làm chứng Chính là nữ nhân này tại thế tử trong phòng Đem thế tử chân phế Huyện lệnh gật đầu Nhìn về phía lạc tử y nói Ngươi là có hay không thừa nhận việc này lạc tử y lắc đầu Ta chưa làm qua ta tối hôm qua một mực trong phòng ngủ, lại nói ta một cách cô gái yếu đuối, làm sao có thể đem một cách đường đường hai ba mươi tuổi đàn ông chân cho phế lần này tần minh mở miệng, ta làm chứng nàng ở tại ta sát vách, đêm qua không hề rời đi gian nhà, vương ra những mày liếc mắt tần minh, huyện lệnh nghe vậy nói, nói như vậy cũng có đạo lý, một cách cô gái yếu đuối. Tựa như là rất khó đem một cái trung niên nam tử chân phế A lời này là xuất từ hắn nghi hoặc Nhưng vương ra nghe lại tặng hắn một cái. Huyện lệnh gấp vội mở miệng. Nhưng cũng không phải là không được A. Chỉ là hiện tại song phương bên nào cũng cho là mình phải đều có nhân chứng cái này. Hạ quan thực sự rất khó phán định A. Cái gì gọi là đều có nhân chứng. Tân hậu. Nữ tử này là ngươi người. người. Ngươi tự nhiên giúp nàng nói chuyện Cho nên ngươi không thể làm nhân chứng Bắc lương vương nói ra Tần Minh nghe vậy gật đầu Có đạo lý A Cái kia hầu ra Thế tử mấy tên thù hạ Cũng không phải là thế tử Không phải vương phủ người bọn họ có vẻ như Cũng không thể làm các ngươi nhân chứng A vương ra nói Làm sao không được bọn họ tận mắt nhìn thấy Chẳng lẽ sẽ nói láo không thành Không chở vương gia nói xong Tần Minh phản bác Bọn họ sẽ không nói dối Cái kia vương gia ý tứ chính là bản hầu nói dối sao mấy cái cái hạ nhân đều có thể làm chứng Ta cái này không sai đại thần Đường đường hầu gia Quốc chi phò mã Thì không cách nào làm chứng vương gia Ngươi đây là mấy cái ý ước trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 435 tần minh đào hố tần minh pháo ngữ liên tiếp. Chỉnh bắc lương vương nhất thời im lặng. Vương phủ hạ nhân có thể làm nhân chứng. Tần minh đường đường một cái không sai. Một cái hầu ra. Một cái phò mã. Chẳng lẽ không được cái này vẫn thật là đem vương ra cho hỏi khó. Luận thân phận địa vị. Thế nào cũng là tần minh lời nói càng có có độ tin cậy a Cho nên, nhân chứng cái này một khối, vẫn thật là không có cách nào xem như đường thẩm căn cứ. Rốt cuộc bên nào cũng cho là mình phải a Vương ra hít thở sâu một hơi, nói tốt, cái kia liền dứt khoát, việc này không muốn nhân chứng. Như vậy tiếp tục thẩm tra xử lý đi. Huyện lệnh nghe muốn mắng đường phố. Con mẹ nó ngươi nhân chứng cũng không thể dùng còn thế nào xem xét cách này. Cách này giác quan lực có hạn, việc này thể lớn, ở huyện này nha thực khó giải quyết a Vương ra ngài nhìn. Huyện lệnh có vẻ khó xử. Tần Minh đứng dậy. Đã sớm biết chỉ là huyện nha là giải quyết không. Đã như thế. Đi phủ nha đi vương ra hử một tiếng. Đứng lên nói. Vậy liền đi phủ nha vương ra là muốn báo thù cho con trai. Đồng thời, cũng là cùng Tần Minh tranh phong tương đối. Nhưng Tần Minh không phải nghĩ như vậy, hắn như là muốn giải quyết chuyện này ở đâu đều có. thể giải quyết, chỗ lấy muốn theo huyện nha từng bậc từng bậc đi lên đi, là muốn đem những quan viên này bức cùng vương ra có khe hở. Tỉ như vừa mới huyện lệnh, vô luận là ngồi vẫn là không ngồi vấn đề, vẫn là đằng sau thẩm phán vấn đề. Đều cùng vương gia không có ý làm ra một số mâu thuẫn Cách này là tần minh vui lòng nhìn đến Vương gia bây giờ bị nhi tử chân phế Cùng với cùng tần minh đấu sự tình choáng váng đầu óc. Làm sao biết tần minh gian kế a? Kết quả là liền đi phủ nha Phủ nha cũng là tần minh tạm thời ở địa phương Phủ nha béo chi phủ cũng chính là bắc lương vương người Hôm qua tần minh mới tới bắc lương khó xử thế tử. Béo chi phủ thì là cái thứ nhất nhảy ra đối vương phủ bày tỏ lòng trung thành. Chỉ là đáng tiếc, lúc đó liền bị tần minh chỉnh sợ. Mà giờ khắc này, mọi người đến phủ nha về sau, liền trực tiếp tiến vào đại sảnh. Béo chi phủ biết tần minh trở về, tranh thủ thời gian tới đón tiếp. Chỉ là, vừa nhìn thấy vương ra mang theo nhiều người như vậy đều đến, nhất thời kinh hoảng. Vương vương gia ngài đến béo chi phủ khom người bắc lương vương mở miệng bớt nói nhảm thăng đường thẩm vấn đi nói hắn liền đi tới phía trên đại sảnh đối nha dịch nói phía trên cái giấy nha dịch vội vàng đem hai cái giấy hai bên để tốt bắc lương vương cũng không nói nhảm trực tiếp ngồi ở bên trái trên giấy lần này hắn ngược lại là thông minh không ngồi trung gian không cho tần minh cách này chỉ trích cơ hội Sau đó tần minh ngồi ở bên phải Béo chi phủ nhìn hai bên một chút Xấu hổ làm đến trung gian Hắn dù sao cũng là tứ phẩm chi phủ Muốn so ngay từ đầu thất phẩm chi huyện ổn định không ít Cũng có thể là quá béo trọng tải ở chỗ này Cho nên ngược lại không phải là như vậy mất tự nhiên Béo chi phủ sau khi ngồi xuống mở miệng Người tới cho vương phi phía trên cái ghế Vương phi sau khi ngồi xuống Nói Chi phủ. Nữ tử này đánh phế ta nhi tử chân. Ngươi nói. Làm sao bây giờ nàng vẫn là trước sau như một vinh váo tử đắc. Béo chi phủ nhú mày. Vương phi. Cái này nhưng có chứng cứ có nhân chứng. Bất quá tần hầu ra cũng phải vì nữ tử này làm chứng. Sau đó nhân chứng thì hết hiệu lực. Cho nên. Chi phủ ngươi cố gắng nhất tốt thẩm tra xử lý. Nếu là không được. Có thể di động hình vương phi tạo ác lực nói ra. Béo chi phủ gật đầu. Đã song phương nhân chứng bên nào cũng cho là mình phải lẫn nhau xung đột bất chợt tới. Như vậy nhân chứng từ không làm hiểu. Hiện tại bản phủ hỏi, dưới đường nữ tử, ngươi có thể từng đánh phế thế tử hai chân. Chưa từng lạc tử từ y lạnh nhạt trả lời. Thế tử, ngươi có thể từng tận mắt thấy nữ tử này đưa ngươi gửi tới tàn béo chi phủ lại hỏi. Thế từ hung dữ nói, "Đương nhiên, tối hôm qua nàng tại ta trong phòng trực tiếp đem ta hai chân phế, ta cần mắt thấy loại sự tình này, làm sao lại nói lung tung béo chi phủ gật đầu." đã như vậy, người bị hại chỉ chứng, nữ tử kia ngươi không nguyện ý thừa nhận, liền muốn thủ trúc hình khổ." Lạc Tử Yên nói, "Chưa từng làm, tự nhiên không sợ nói." Nàng mắt nhìn Tần Minh, Tần Minh cười cười. Chi phủ nhìn về phía Bắc Lương Vương. Vương ra ngài thấy thế nào Bắc Lương Vương nói. Vậy chỉ dùng hình đồng thời. Hắn cũng nhìn xem Tần Minh. Nghĩ thầm nữ tử như thế nào chịu đến hình khổ còn không phải hội nhận tội. Đến thời điểm nhi tử thù báo Tần Minh mặt cũng bị đánh thoải mái. Đã như vậy, người tới, ra hình cha tấn béo Chi phủ nói ra. Không có hỏi vài câu. Thì không kịp chờ đợi dùng hình. Cái này béo chi phủ hiển nhiên là để bắt lương vương. Bất quá tần minh cũng sẽ không để tình thế từ bọn họ trưởng khống. Sau đó liền mở miệng. Chờ một chút thế nào. Hầu ra có vấn đề béo chi phủ hỏi bắt lương vương cũng trêu tức nói. Tần hầu chẳng lẽ không thể gặp không có người chịu tội ha <cười> ha. Tự nhiên không phải. Chẳng qua là cảm thấy. Tựa hồ có một vấn đề có tất phải hiểu rõ. Tần Minh cười nói, béo tri phủ nghi hoặc, hầu ra, vấn đề gì Tần Minh nói, Thế Tử nói là Tử Y tại hắn trong phòng đem hắn chân phế, như vậy xin hỏi, là Tử Y làm sao có thể xếp tại Thế Tử trong phòng lời này a? Thật thay cái hỏi pháp, nói làm sao lại tại Thế Tử trong phòng? Có lẽ tất cả mọi người có thể nghe ra. Tần Minh là xoán suất Lạc tử y làm sao xuất hiện tại thế tử trong phòng? Vì sao lại tại hắn trong phòng? Hơi chút thông minh một chút thì minh bạch, đó là cái hố trọng điểm là ở thế tử mục đích. Nhưng bây giờ, Tần Minh hỏi là làm sao có thể tại thế tử gian nhà? Ý tứ này thì không giống nhau. Giống như nói là hắn căn bản không tin Lạc tử y sẽ ở thế tử trong phòng. Có chút kế khích tướng ý tứ. Cho nên nơi này không cho phép mọi người nghĩ lại. Mà tại nổi dẫn trạng thái thế tử. Càng là thốt ra. Làm sao không tại. Là bản thế tử khiến người ta đem nàng mê chóng lấy tới ta trong phòng. Hắn luôn luôn vô pháp vô thiên quen. Không cảm thấy làm như vậy nói ra có vấn đề gì. Nhưng vương gia sắc mặt nặng nề. Phát giác không thích hợp. Bất quá tần minh không cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Nói tiếp. Ngươi rất là kỳ lạ đem một nữ tử mê choáng lấy tới trong phòng Cũng là để cho nàng phế chân ngươi hay sao không hợp lý thế tử tức giận vô cùng Ta lại không phải người ngô Ta đem nàng mê choáng Tự nhiên là muốn đem nàng phía trên Tần Minh một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng gật gật đầu Nguyên lai like là dạng này Cái kia chi phủ đại nhân Ta tin tưởng thế tử nói là thật Ta cảm thấy cần phải phán lạc tử y tội. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không hiểu tần minh đây là ý gì không bảo vệ chính mình người chỉ có vương gia. Sắc mặt khó coi đáng sợ. Hắn đã nghĩ rõ ràng chính mình nhi tử nhảy vào tần minh trong hố. Lần này tần minh lại thắng. Vương Phi còn không tự biết. Chi phủ. Còn không phán nữ tử này tội béo chi phủ gật đầu. Thì muốn nói chuyện. Lúc này Tần Minh lại mở miệng Chờ một chút Tội Cần phải phán Nhưng đến có cái tới trước tới sau A là tử y phế thế tử chân Có tội Thế tử để cho thủ hạ lấy khói nê Tai họa nhà lành thiếu nữ càng phải kết tội Cho nên chi phủ Có phải hay không cái kia trước cho thế tử Định một cái tai họa nhà lành nữ Tử tội A béo chi phủ xứng sờ Thế tử Vương Phi đều là xứng sờ Bắc lương vương thở dài Lời nói cũng không muốn nói trọng sinh tiêu ra quân vương 15 chương 436 Tần Minh chủ thẩm cách này bắc lương vương không phải đần độn Nhưng lại có cái vinh váo từ đắc vương phi cùng tự cho là đúng nhi tử Bây giờ Thế tử trước mặt mọi người đem chính mình tội danh nói ra Muốn là ngày bình thường Cũng không có người dám truy cứu hoặc để ý Chỉ là hôm nay tần Minh ở chỗ này Hơn nữa còn trên công đường thư kiện. Cái này thế tử như thế liền đem chính mình một chút kia phá sự nhi bàn sao chính là cho tần minh cơ hội. Bây giờ bị tần minh kéo ra tới nói sự tình cũng là thoáng cách đem tất cả đều kinh sợ. Thế tử chính miệng thừa nhận mê đảo lạc tử y chuyện này không cần chứng cứ. Nhưng lạc tử y còn không có thừa nhận đánh phế thế tử chân a. Cái này, cái này, béo chi phủ khó xử a. Theo lý thuyết, sở quốc luật pháp nghiêm minh, vương công quý tộc như là phạm pháp, là như cũ muốn bị vấn trách Cho nên Cái này thế tử nếu thật mê choáng là tử ý ý đồ bất chính Không nói cái khác Cái kia ngồi tù khẳng định thiếu không Béo chi phủ nhìn xem vương ra, nói Vương ra, ngài nhìn cái này Nên làm thế nào cho phải bắt lương vương hít thở sâu một hơi Nói Ngươi cần phải hỏi khâm sai đại nhân béo chi phủ nhìn về phía Tần Minh. Tần Minh cười cười nói. Nếu như thế tử nhận định lạc tử y đem hắn chân đánh gãy. Như vậy thì đối lạc tử y dùng hình. Đồng thời thế tử bị áp phó đế đô. Giao cho công nhân phủ định tội hạ ngục. Lời kia vừa thốt ra toàn bộ đại sảnh đều an tính lại. Ngay sau đó. Thế tử hét lớn. Ngươi hỗn chứng. Ngươi muốn đem bản thế tử giao cho công nhân phủ còn muốn hạ ngục ngươi cho rằng ngươi là ai ta là ai ha ha Ta không phải ai Chỉ là chỉ là không sai mà thôi tần minh nhấp nhô nói đến Thì tính sao ngươi dám đem ta đưa đến tông nhân phủ ta giết chết ngươi thế tử giống to Vương Phi cũng nhìn chằm chằm tần minh nói Ta nhi tử mê choáng nàng thì thế nào ta nhi tử là thế tử Đùa bớn nàng lại như thế nào nhưng nàng đánh gãy ta nhi tử chân. liền phải chết tần minh dựa vào ghế. Nhìn lấy béo chi phủ. Nói. Ngươi là chủ thẩm. Ngươi cứ nói đi béo chi phủ sắc mặt trắng bịch. Đối bắc lương vương nói. Vương ra. Ngày nhìn đâu bản vương cảm thấy. Chuyện này còn tiếp tục đi lên. Đi tỉnh phủ bên trong tiếp tục thẩm phán đi. Vương ra nói ra. Hắn muốn tiêu trừ cuộc diện này nhưng cần thời gian cho nên thì kéo Đến tỉnh phủ Tỉnh phủ tả hữu bố chính sử bất kể nói như thế nào đều là theo nhị phẩm quan viên Nhưng là bọn họ giúp vương ra Cũng có thể để Tần Minh ghiêng ghi ba phần Thế nhưng là Tần Minh không cho hắn cơ hội Nói Vụ án không phải rất rõ ràng Vì sao còn muốn tăng lên nếu là như vậy Không bằng trực tiếp đi thuận thiên phủ thẩm tra xử lý tần hầu ý tứ. Lúc này nhất định phải xử lý Bắc Lương Vương hỏi. Tần Minh nói tất cả mọi người rất bận tranh thủ thời gian giải quyết về nhà uống rượu A. Bắc Lương Vương hít híp mắt. Tần Minh vừa nhìn về phía béo chi phủ. Nói. Tiếp tục hỏi đi. Nếu như thế tử một mực chắc chắn là tử y đem hắn đánh cho tàn phế. Như vậy thì dùng hình thẩm vấn là tử y. Đồng thời đem thế tử đưa đế đô thuận thiên phủ. Béo chi phủ khó xử ác. Hắn vừa nhìn về phía Bắc Lương Vương. Nói. Vương ra. ngài nhìn như thế nào cho phải tần minh nhíu mày. Bỗng nhiên đứng lên hét lớn. Ngươi đang hỏi vương ra đến tổt cùng ngươi là chi phủ vẫn là vương ra là chi phủ cách này Bắc Lương. Đến tổt cùng là sở quốc bệ hạ Bắc Lương. Còn là hắn Bắc Lương Vương tần minh đột nhiên nổi giận. Đem béo chi phủ giật mình Béo chi phủ mau nói Cách này bắt lương tự nhiên là bể hạ Vậy ngươi thì tuân theo sở quốc luật pháp Hỏi vương ra làm gì hắn là luật pháp Sao tần minh nói lần nữa Béo chi phủ khúng núng nói Cách này Cách này Hầu ra ngài chớ muốn làm khó hạ quan Tần minh hử một tiếng Người tới dư trạch từ sau nha đi tới Trên tay cầm lấy thượng phương Bảo kiếm Tần Minh tiếp nhận kiếm. hét lớn. Thượng Phương bảo kiếm ở đây. Nếu là ngươi cách này chi phủ không hội thẩm án. Bản quan thì sách bể hạ lấy ngươi đầu chó nghe vậy béo chi phủ bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Nói. Hạ quan biết sai. Mời không sai đại nhân thứ tội hắn mồ hôi lạnh đều đi ra. Tần Minh cho hắn chụp mố hắn thực sự không dám mang a. Tại Bắc Lương hắn không dám đắc tội Bắc Lương Vương có thể tần minh là hoàng đế phái tới khâm sai a nếu như béo chi phủ ngôn ngữ không đúng vậy hoàng đế một câu béo chi phủ hết thầy đều không huống chi hiện tại thượng phương bảo kiếm ở chỗ này hắn sơ ý một chút tần minh là có thể đem hắn chặt tần minh gặp béo chi phủ sợ lúc này mới thu kiếm trầm rãi ngồi xuống nói đã như vậy thì theo lẽ công bằng làm việc đi là, Béo Chi phủ gật đầu. Lúc này, Bắc Lương Vương cũng giận, ngăn chặn lửa giận nói: "Tần Minh, ngươi thật muốn như thế?" Bắc Lương Vương lời này giải thích thế nào bản quan phụng chỉ đến Bắc Lương. Chức trách cũng là giám sát Bắc Lương quan viên, để bọn hắn thật tốt phá án. Nếu có quan viên làm việc thiên tư trái pháp luật, bản quan có thể chém trước tâu sau có gì không ổn? a tần minh mấy cái thân phận thêm lên hoàn toàn không sợ bắc lương vương bắc lương vương trầm mặt hử một tiếng nói tốt Đã hầu gia là khâm sai đại thần như vậy hoàn toàn có tư cách thay thế địa phương quan viên thẩm tra xử lý không bằng hầu gia tự mình đến thẩm tra xử lý đối đối phó khâm sai đại nhân có thay quan địa phương quyết tuyệt quyền lực hạ quan thực làm khó mời không sai tần đại nhân thay hạ quan thẩm tra xử lý béo chi phủ cũng khom người tần minh khẽ trao mày nghĩ thầm cách này bắt lương vương cũng có chút tâm tư à chẳng lẽ minh bạc chính mình châm ngoài ly rán béo chi phủ cũng không ngu ngốc còn không có đắc tội bắt lương vương trước đem nổi vứt cho tần minh chính mình thoát thân tần minh trầm mặt một chút. Nghĩ thầm để cho ta tới ta thì để cho các ngươi hối hận. Ha ha, đa dạng này, vậy ta thì không chối từ. Tần Minh cười lấy đứng dậy, béo chi phủ vội vàng thoái vị. Sau đó, Tần Minh ngồi tại trên đường quan vị phía trên. Hắn vốn là muốn là. Thế tử nhất định phải cáo lạc tử y. Vậy hắn liền phải trước gánh chịu tai họa nhà lành thiếu nữ tội. Cho nên, dựa theo Tần Minh ngay từ đầu nghĩ. Kết quả cuối cùng khẳng định là thế tử từ bỏ cáo lạc tử y. Tần Minh cũng không cùng theo hắn xoắn xuýt tai họa nhà lành thiếu nữ sự tình. Ngược lại thế tử chân phế, ngậm bồ hòn ăn chắc. Nhưng là bây giờ. Vương ra tìm đường chết để tần Minh chủ thẩm. Vậy liền không khách khí. Ngược lại hắn không sợ đem sự tình làm lớn. Ngồi đến chủ vị tần Minh lần nữa đào khách thành chủ. Bên trái bắc lương vương sắc mặt âm trầm bên phải béo chi phủ một mặt nhẹ nhõm Tần Minh không có quản bọn họ hay. Trực tiếp vỗ ginh đường một. Hét lớn. Lạc tử y. Ngươi có thể biết võ tông Lạc tử y nói. Không biết vậy ngươi một cái cô gái yếu đuối. Làm sao lại lấy trường lực đánh gãy thế tử hai chân ginh mạc Tần Minh hỏi. Lạc tử y nói. Cho nên nói không thể nào là ta à bắc lương vương mở miệng. Có thể thăm dò một chút nàng có võ công hay không? Tần Minh khoát tay, không cần thử vì sao bắt Lương Vương hỏi. Bởi vì nàng xác thực không biết, dựa theo thế tử nói, lấy khói mê đem nàng mê choáng, Như là nàng có một trưởng đoạn kinh mạch võ công. Làm sao lại bị mê choáng? nói một cách khác? Nàng đã bị khói mê mê đảo. Như thế nào lại đột nhiên tỉnh lại? Lại vũ lực bảo phát đem thế tử chân phế làm sao đều nói không thông a Tần Minh nói ra Những lời này tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý Nhưng không có dám nói tán đồng Trọng sinh tiêu giao quân vương 15 chương 437 Càng xem xét tội càng nhiều sự tình bị Tần Minh như thế vừa phân tích Sửa lại giống là tử y không chỉ có không có hiểm nghi Vẫn là người bị hại Ngược lại thế tử tội danh lớn rút cuộc tai họa nhà lành thiếu nữ Cái này tại sở quốc là trọng tội Thế tử chính mình giờ phút này đều đã ác khẩu không trả lời được Rốt cuộc hắn đúng là dự định làm như vậy Chỉ là thất bại Bị đánh gãy chân Vấn đề là Hiện tại làm sao để người tin tưởng thật sự là lạc tử y phế hắn chân theo chính hắn giải thích đến xem Đều là trăm ngàn chỗ hở a. Nói cách khác thế tử chính mình cũng không nghĩ ra Vì lông mê chóng là tử y sau nàng nhanh như vậy thì tỉnh. Nếu như không tỉnh, hắn đã sớm đạt được. Nếu như không mê hoạt nổi cũng sẽ không có hiện tại những sự tình này. Chính hắn đều cảm thấy không hợp lý. Lúc này bắc Lương Vương nói có lẽ nàng giả bộ như mê chóng. Tại sao muốn giả bộ như mê chóng giả bộ như mê chóng bị mang lên thế tử trong phòng. Sau đó tỉnh lại đánh thế tử đây là nàng âm mưu đây càng không hợp lý A cho nên Thế tử lời mở đầu không đáp sau ngữ Lời chứng vô hiệu Lạc tử y vô tội Hung thủ có người khác Tần Minh không cho đưa không nói đến bắc Lương Vương muốn phản bác Lại phát hiện Tần Minh đem ngôn ngữ nói giọt nước không lọt Hắn không có cách nào phản bác Bởi vì Tần Minh trong lời nói không có lỗ thủng là thế tử chính mình có lỗ thủng, bắc lương vương cũng không có cách nào chọn mau bệnh. lúc này thế tử mở miệng, đúng, cũng là âm mưu, là tần minh ngươi âm mưu, ngươi để cho nàng cố ý mê trói, sau đó đánh gãy ta chân, cho nên ngươi bây giờ như thế cho chở nàng. tần minh cười, vu hãm triều đình lệnh quan, thế nhưng là đại tội ta không có vu hãm. Ngươi một mực nhìn ta khó chịu Hại ta hai chân tổn thương do giá xét còn chưa đủ liền để nàng cố ý bị mê chóng sau đó đoạn ta hai chân Tần Minh Ngươi thật là ác độc độc Thế tử giống to Bắc Lương Vương cũng sắc mặt không tốt nhìn về phía Tần Minh Tần Minh cười hắt hắt Thế tử ý tứ là Ta là tiên nhân Sớm tính tới ngươi muốn đối lạc tử y dùng khói mê cho nên sớm nói cho nàng ta ấm mưu cách này vừa nói bắt lương vương tâm lý mát lạnh đúng vậy a đó căn bản không có khả năng cho nên chính mình nhi tử lại thêm một cách vu hãm triều đình lệnh quan tội thế tử cũng mộng suy nghĩ kỹ một chút chuyện này tần minh lại không thể không cần đoán cũng biết làm sao có thể sớm an bài tần minh nhấp nhô nhìn về phía thế tử Hiện tại ngươi lại nhiều một đầu vu hãm triều đình lệnh quan tội. Cho nên. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói tần minh. Lão tử muốn giết ngươi. Ngươi khác đắc ý. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Thế tử gần như điên cuồng. Bắc lương vương thấy thế lại lớn thét lên. nhị tử. Im miệng phủ vương. Ngươi nhi tử chân bị đánh gãy. Ngươi không giúp ta. Phụ vương. Bắc Lương Vương Thế tử nhìn lấy cha mình sống to. Tần Minh nói: "Bắc Lương Vương đừng tức giận, Thế tử, ngươi còn có cái gì muốn nói? Cứ việc nói, bản quan sẽ cho ngươi chủ trì tông đạo." Thế tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Minh, hận không thể đem Tần Minh ăn sống nuốt tươi. Đồng thời, Bắc Lương Vương cũng tâm lý phỉ báng, nghĩ thầm còn dám để ngươi chủ trì tông đạo còn như vậy xem xét đi xuống. Còn không biết cho chính mình nhi tử tăng bao nhiêu tội danh đây. Sau đó Bắc lương vương mở miệng tần minh kết án a Việc này chúng ta không truy cứu. Không truy cứu tần minh cười. Đây là phá án. chút nghiêm túc có tốt hay không hiện tại là các ngươi truy không truy cứu vấn đề sao không đợi mọi người mở miệng. Tần minh lại vỗ một cái kinh đường một. Nói là tử y không biết võ công. Cho nên không đả thương được thế tử hung thủ tiếp tục điều tra, mà thế tử ý đồ tai họa nhà lành cứu nữ, lại vu cáo nàng người, còn vu hãm bản quan, đến tội đặt song song, bản khâm sai quyết định trên viết công nhân phủ, giao cho công nhân phủ định đoạt. Bắc lương vương giận dữ, tần minh, ngươi làm như thế tuyệt tần minh cũng không có khách khí, cười lạnh, vương gia, là ngài. Để cho ta xem xét. Bắc lương vương đã đứng lên. Nhìn chầm chầm tần minh nói. Bản vương nói không truy cứu. Ngươi ngược lại tốt. Cho nhi tử ta định một đống lớn tội danh. Ngươi là hoàn toàn không đem bản vương để vào mắt vương ra. Trên công đường. Là cách nói. Vẫn là nhìn mặt mũi tần minh không chút khách khí Bắc lương vương nhìn trầm chầm, chầm tần minh. hận không thể một trường vỗ chết tần minh. Bên phải, béo chi phủ mồ hôi lạnh cuồng lưu. Nhỏ giọng nói. Hầu ra, ngày cùng vương ra cũng coi là người một nhà. Cần gì chứ? Nếu như thế tử có cái gì đắc tội ngài địa phương. Để thế tử chịu nhận lỗi. Mọi người ngồi xuống tốt dễ giải quyết chính là. Làm gì? Tần Minh quay đầu mắt nhìn béo chi phủ. Béo chi phủ sắc mặt trắng bệch Mau ngậm miệng tần Minh coi là thật không cho ta mặt mũi này sao Bắc Lương Vương nói ra trong giọng nói đã mang theo uy hiếp Vương gia Vu hãm khâm sai đầu này tội ta nhìn mặt mũi ngươi cho hắn miễn Tần Minh có chút hào phóng nói đến Bắc Lương Vương hạ giọng cho nên ngươi vẫn là muốn đem con ta sao cho tôn nhân phủ đây là miễn không Hoàng tộc bên trong phạm nhân pháp đều là muốn giao cho công nhân phủ xử lý. Bản này quan viên cũng không có cách nào à, tần minh còn thật bất đắc dĩ. Này bản vương như là không cho phép đâu. Bắc lương vương nói ra triều đình phép tắc tại vương gia làm sao không hứa tần minh nói. Bắc lương vương lạnh hừ một tiếng. Đây là Bắc lương không có ta đồng ý ai dám đem ta nhi tử đưa ra Bắc lương tần minh nói ta dám a ngươi thử một chút bắc lương vương uy hiếp tần minh nói ngươi uy hiếp ta a đường đường vương ra uy hiếp triều đình lệnh quan Ha <cười> ha đừng hiểu lầm ta không uy hiếp nhưng là ta nhắc nhở ngươi cho dù là ngươi cũng đem ta nhi tử mang không xa bắc lương bắc lương vương nói ra tần minh gật đầu đã như vậy vậy ta chỉ có thể hành xử ta quyền lực nói hắn đem thượng phương bảo kiếm cầm lên, sau đó chậm rãi thanh kiếm rút ra. thượng phương bảo kiếm ở đây, bản quan có quyền chém trước tâu sau. bắc lương vương thế tử, Tai họa nhạt lành kiếu nữ, vu cáo người bị hại, vu hãm triều đình khâm sai, đến tội đặt song song. Chết tần minh hét lớn một tiếng, bang quất ra bảo kiếm. bắc lương vương chừng mắt, hét lớn, tần minh. Ngươi dám tần minh cười lạnh. Quay người muốn đi xuống. Béo chi phủ ngăn đón tần minh. Đại nhân. Chớ có xúc động a. Tần minh hét lớn. lăn béo chi phủ. Được ngay sau đó tần minh đi xuống đường. Nhưng ngay sau đó. Thì có vương gia phủ thị vệ sông lên. Đồng thời tần minh ám vệ cùng cấm vệ quân cũng sông đi lên cùng những thị vệ kia đối kháng. Ai dám ngăn cản bản quan chết tần minh lời này vừa nói ra. Dọa đến những thị vệ kia ào ào lui lại. bắc lương vương nói. Tần minh. Con ta tội không đáng chết. Ngươi dám giết hắn. Ngươi cũng phải chết thì tính sao. Tiểu tử này ta đã sớm không quen nhìn. Tần minh nâng kiếm thì đối thế tử đi. Thế tử bên cạnh người đều dọa đến lui lại. Chỉ có vương phi tre ở thế tử trước người. Đồng thời. Bắc Lương Vương cũng lao xuống hét lớn Ngăn lại hắn sau đó căn bản không ai dám tới gần Tần Minh Rốt cuộc trên tay hắn là Thượng Phương Bảo Kiếm Ai dám ngăn cản hắn giờ phút này Thế tử đã là sắc mặt đại biến Hắn ngồi trên ghế, Không có cách nào động đậy Không cách nào tránh né Sau đó Không giống nhau Bắc Lương Vương tới gần Tần Minh một bước tiến lên Một tay lấy vương phi kéo ra Ngay sau đó tần minh trường kiếm vung lên Đối với thế tử chém đi xuống a a Thế tử lên tiếng hô to thế mà Kiếm cũng không có rơi xuống Mà lại dừng ở cổ hắn chỗ Mà tần minh lại cười ha ha Thanh trường kiếm gác ở thế tử trên cổ Nói Ngươi như quỳ xuống nhận lầm Bản quan tha cho ngươi